ta nói qua m à n ệ tổ các hạ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú a mời nói phong dạ giọng nói vô cùng vì là tự tin m à n ệ tổ nhất thời tới hứng thú hắn tin tưởng phong dạ sẽ không không thả mất tất nhiên tự tin vậy khẳng định có n ắ m chắc m à n ệ tổ trong lòng không khỏi sinh ra có chút ít chờ mong cảm giác gặp m à n ệ tổ tới hứng thú phong dạ không khỏi cười nhạt một tiếng m ạ n n ệ tổ các hạ theo ta được biết huynh đệ hội trước mắt tình cảnh cũng không tốt như vậy đi phong dạ các hạ gọi điện thoại đến là chuyên nói móc ta sao dĩ nhiên không phải ta muốn cùng quý phương kết thành liên minh ta thành ý là n g u y ệ n di quỹ ngân sách mười phần trăm cổ phần ta tin tưởng mạn g h ệ tổ các hạ trước mắt hẳn là cũng cần khoản tài phú này mà xem như minh h i ế u quý phương cần vì ta giải quyết hết một cái tiểu phiền toái mười phần trăm cổ phần để cho ta cũng tâm động ta trước mắt xác thực cần số tiền kia nói một câu làm phiền người a ta tin tưởng huynh đệ hội có thể vì ngươi giải quyết phiền phức m ạ nghệ tổ xác thực có nói câu nói này ba khí huynh đệ hội thành viên rất nhiều mặc dù đại bộ phận chiến đấu lực không mạnh nhưng đó là so với người bình thường mà nói đơn vòng thực lực huynh đệ hội tuyệt đối số một phong dạ chìm l á n h chỉ chốc lát nói tiếp cam đoan ít học viện không tìm ta phiền phức ta tin tưởng mạng nghệ tổ các hạng người có biện pháp k i ể m chế lại chát lơ giáo sư ta đáp ứng mạng nghệ tổ cũng sảng khoái đáp ứng bởi vì huynh đệ hội cùng ít học viện vốn chính là thủy hỏa bất tưng d u n g có thể nói phong dạ là không ràng buộc đưa tặng mười phần trăm cổ phần cho hán m ạ nguyệt nệ tổ lại làm sao có khả năng không tiếp lại khả không năng n h đ hội h h à n v i ê n n rất h i ề u n h ư ngân bởi vì di vì n h bị sách Bọn bình họ cũng không có bình thường nguồn kinh tế, thời gian thời có tế, qua m ặ c dù không t í n khăng n h khổ, là h ư n cũng không g tuyệt đối khá h ơ n nào. Nguyệt chút d i quỹ ngân s á cổ h c phần một khi lên sàn thế nhưng là giá trị mấy trăm tỷ đô la với lại về sau sẽ còn không ngừng tăng giá trị dù là mạng n g ệ tổ cũng vì đó động dung có mấy ngàn ước usd huynh đệ hội tình cảnh sẽ lập tức đạt được cải thiện mãn g h ệ t ô bất thình lình trong lòng hơi động hán khởi đầu biến chủng huynh đệ hội chỉ huy bọn họ đối kháng nhân loại vẫn luôn muốn thay đổi di nhân tình cảnh nếu có phong giả tài lực hỗ trợ nghĩ đến đây mãn g h ệ t ô đối với phong giả thái độ không khỏi càng thêm nhiệt tình hai người trò chuyện với nhau thật vui trọn vẹn trò chuyện nửa giờ mãn g h ệ t ô các hạ như vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ phong dạ các hạ cúp điện thoại về sau phong dạ trong lòng thờ phào thần thòng tự Nguyệt khôi phục dòng tự nhiên. sách dòng ngân sắc Di quý ngân sách là m ộ t khối đại đ à n bánh ngọn, người người đenis ô muốn kiếm một một mực khối chén canh, phong không này bánh k chế dạ vì là m vì thế hai ă m đều Nguyệt không cho d quý ngân á c h l ê nghị sản, n c ũ là muốn tại t ờ i chia lôi Dennis khắc kem kéo chốt, phân chia bánh kem lôi kéo hoặc chèn hắn thế h lực. mấu Mẵn ép n g viên là phong dạ lôi kéo cái thứ nhất đối tượng s ắ c thực tới nói phong dạ lôi kéo là d e n n i s gia tộc d e n n i s gia tộc thế lực to lớn tại n e w York sâu ăn sâu cuống Đơn thuần thực lực mà n ó i tại tuyệt thể đối Mỹ quốc tuyệt đối có thể đứng v à o gia theo ộ c vị trí đầu. Mà bây giờ k ố i này bánh k m p h n g dạ phong â n chia c khối h một m ạ nệ tổ.、Mấy、trăm tỷ、USD、tài ổ Mấy USD phú h k giả lồ, phong dạ t n tưởng liền xem như mạng nệ nhờ tổ, tuyệt tim thi nhờ thi cờ hờ, mà kết đối xem mà hờ, u đập sẽ cờ q k hiểu ô n phong đoán mạng nệ n g có trước, vượt tổ quá quả h dạ ê n động. phong là tâm động. Bởi vì theo Bởi i vì h dạ biết mạng nghệ tổ ma dưới huynh đệ hội tình cảnh cũng không phải là rất tốt khoản tài phú này vừa vặn có thể giải khẩn cấp đây cũng là phong dạ tìm mạng n ệ tổ mà không tìm giáo sư ít nguyên nhân bởi vì mạng n ệ tổ so giáo sư ít càng thêm cần cái này một bút tài phú n g u y ệ t di quỹ ngân sách khối này bánh kem vốn là phong dạ vì là về sau chuẩn bị nhưng phong dạ lại không nghĩ rằng vũ trụ ma phương còn không có gặp ảnh vẹn vẹn chỉ là người khổng lồ xanh huyết thanh liền dẫn tới nhiều như vậy thế lực thăm dò vì thế phong dạ không thể không đem bánh kem phân chia tạm thời ổn định c ụ c thế tuy nhiên cùng đèn n ị gia tộc nhiều nhất chỉ có thể coi là giao dịch lấy người tiền tài làm người tiêu thai cầm phong dạ cổ phần trợ giúp phong dạ k i ể m chế s ỉ ẩn nhưng mà đèn n g h ị gia tộc lại tùy thời có thể lấy vứt bỏ phong dạ dù sao bọn họ không có này mười phần trăm cổ phần một dạng có thể sống rất khá giống nhau là mỹ quốc mười đại gia tộc một trong mười phần trăm cổ phần chỉ có thể coi là d ệ t hoa trên gấm nhưng phong dạ cùng m ạ nệ tổ đô tại đối phương nơi đó đạt được cần đồ vật đây mới là cùng có lợi cục diện quan hệ cũng càng thêm củng cố chí ít phong dạ không cần lo lắng tại chính mình không có giá trị lợi dụng trước sẽ bị m ạ n g h ệ tổ vứt bỏ l ờ i mặc dù không phải rất êm t h a y nhưng sự thật cũng là như thế phong dạ đang lợi dụng người khác thì cũng làm tốt bị người khác lợi dụng chuẩn bị bỏ ra hai mươi phần trăm cổ phần đại giới tuy nhiên phi thường lớn nhưng tạm thời giải quyết tứ đại thế lực uy hiếp phong dạ cho rằng vẫn là đằng giá chỉ cần phong dạ dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh thành công hắn sẽ từ từ tìm thế lực này thanh tẩy nên hắn đổ vật người k h á c vĩnh viễn đoạt không đi có lẽ còn có một số thế lực đang dòng nó nhưng chỉ cần cái này tứ đại thế lực không quấy dối này phong dạ liền có thở dốc thời gian trong khoảng thời gian này có lẽ chỉ có hai ba tháng hai ba tháng người bên trong thân thể cường hóa dược tề cùng người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề nhất định phải hoàn thiện đây là phong dạ sau cùng cơ hội về phần những thế lực nhỏ đó phong dạ đồng thời không để ta y mả tờ bên trong nếu thật là cái nào thế lực nhỏ đuôi mù phong dạ không ngại rết gà dọa khỉ xem tuy nhiên mà vẫn thế giới ẩn nút trong bóng tối thế lực rất nhiều đáng giá phong dạ coi trọng thế lực còn có không ít tỉ như địa ngục hỏa câu lạc bộ thế lực liền không thể coi thường thực một năm trước địa ngục hỏa câu lạc bộ cũng đối phong dạ phát ra qua mời nhưng lúc đó phong dạ lại lựa chọn cự tuyệt địa ngục hỏa câu lạc bộ là một cái toàn cầu xã hội tinh anh tụ tập cái quốc tế tổ chức nó là mười tám thế kỷ ở nước anh thành lập một tổ chức cho đến hôm nay cái kia câu lạc bộ đã trở thành bao quát thành công thương nhân quý tộc trở thành địa ngục hỏa câu lạc bộ hội viên là thượng lưu xã hội vô thượng vinh dự mặt khác địa ngục hỏa câu lạc bộ phía sau còn có được xưng là hạch tâm tập đoàn thần bí phái biệt tại hậu trường thao túng cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân phong dạ lúc ấy mới lựa chọn cự tuyệt mời cái kia làm đều đã làm hiện tại liền yên lặng chờ kết quả chương hai mươi sáu nhân thể cường hóa dược tề thời gian dễ dàng trôi qua đảo mắt liên q u a gần hai tháng qua ngược lại là gió êm sóng lặng không tiếp tục phát sinh qua di nhân lẻn vào nguyệt di cao ốc sự t ì n h về phần phổ thông thương nghiệp gián điệp có trí năng trình tự dạ vịt tử trình tự đang quản lý tự nhiên là lẻn vào cào một cái một cái đến bây giờ đã không có gián điệp còn dám lẻn vào nguyệt di cao ốc tăng thêm đèn n h ị gia tộc cung cựu đầu xà trong bóng tối kiềm chế cn cũng một lại tìm phong dạ o phiền phức hắc quả phụ nạ tạ xạ có lẽ là nhận được mệnh lệnh sớm tại hai tháng trước đã từ trước đi mặt khác đáng nhắc tới là nguyệt di quỹ ngân sách một tháng trước liền đã lên sàn phát cố, ngắn ngủi lượng tháng nguyệt di quỹ ngân sách giá thị trường trở mình mấy lần hiện tại đơn vòng tài lực mà nói nguyệt di quỹ ngân sách đã không thể so với ổn b u ồ n công nghiệp s ở tạt kẹ công nghiệp các loại đại hình tập đoàn kém nếu quả thật muốn nói tranh l ệ n h vậy cũng chỉ kém tại tích xúc cùng nhân mạch tuy nhiên nhân mạch cùng tích xúc cần thời gian đi tích lũy cũng không thể một lần là xong mặt khác hai tháng qua new y o r k phát sinh không ít chuyện lý thú bên trong có một việc gây nên quá phong dạ chú ý cái kia chính là new y o r k trước đây không lâu xuất hiện một tên siêu cấp anh hùng vị này siêu cấp anh hùng bốn phía đả kích phạm tội bởi vì hắn tồn tại gần đoạn thời gian new y o r k tỷ lệ phạm tội ngược lại là giảm xuống rất nhiều bởi vì vị kia siêu cấp anh hùng ưa thích người mặc xanh hồng quần áo bó trên quần áo vẽ chức con nhện đồ án lại thiện x ử tơ nhện new y o r k dân thành phố hiện tại cũng gọi là sở ải d e r man đối với sở ải d e r man xuất hiện p h o n đối với sở piderman peter baker phong dạ không nghĩ tới muốn chiêu nạp cái này tiểu tử tinh thần chính nghĩa quá mạnh không thích hợp tại dưới tay hắn làm việc mặt khác cũng là người khổng lồ xanh hút có lẽ bởi vì phong dạ nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hiệu ứng h ồ điệp bởi vì căm hận chưa tư nở dê xuất hiện bằng nợ tiến sĩ cùng quân đội quan hệ không có giống nguyên chứ chung như thế đạt được cải thiện càng bởi vì nhiều lần đại chiến trước mắt quan hệ đã càng na o càng cương tuy nhiên chỉ cần người khổng lồ xanh hụt không đánh tới phố hoan phong dạ cũng không tâm tư đi thăm ra hiện tại hắn phiền phức đã đủ nhiều dưới mặt đất nghiên cứu trung tâm thất p h o n g họp vườn bàn ngồi đầy người phong dạ ngồi ở chủ vị ánh mắt vẫn nhìn mọi người sợ t ậ t tiến sĩ bởi ngươi bắt đầu trước đi vâng sợ tất tiến sĩ đứng người lên giật nhẹ cả vạt rất n h ỏ h o k h d n m ộ t c h ú t b ắ t đầu báo cáo sở t t h á n g qua, người khổng lồ xanh huyết thanh phát triển nghiên cứu thành quả lão bản trải qua lượng tháng phát triển nghiên cứu hiện tại người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề đã lấy được trọng đại đột phá dung hợp thành công dẫn đầu tăng lên bốn phần trăm nếu như lại cho ta một thời gian ngắn ta có lòng tin sử dược tề càng thêm hoàn thiện phong dạ mỉm cười gật gật đầu đối với sở tật tiến sĩ cho khẳng định người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề vừa mới nghiên cứu ra lúc đến Dung h ợ phong t à là thành thành là n công dẫn đầu là 1 đến 3%, hiện tại tăng lên 4%, vậy thì mang ý nghĩa lệ thành công, đã đột phá đến 5 đến 8%. 5 đến 8 dung hợp thành công dẫn đầu, tuy nhiên vẫn là vô cùng kém, nhưng h thì phá hợp vô đầu đã đột đầu, tuy lệ tại tỷ vậy kém, ý s s á h phải hơn nhiều. h lúc bắt tốt rất đầu, sẽ p n o dạ lòng tham là may mắn may mắn lúc ấy đem sở tật tiến sĩ trói đến phố hoan không phải vậy ngắn ngủi lượng tháng người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề kiên quyết khó mà lấy được lớn như thế đột phá người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề phát triển nghiên cứu cơ bản đã đạt tới phong dạ mục tiêu dự trù đón lấy muốn xem nhân thể cường hóa dược tề phong dạ tán dương sở tật tiến sĩ vài câu sau đó ánh mắt quét về phía cổ nọt tiến sĩ cổ nọt tiến sĩ gặp này tranh thủ thời gian đứng dậy báo cáo lão bản hai tháng qua nhân thể cường hóa dược tề cũng lấy được trọng đại đột phá nhân cách phân liệt cái này trí mạng thiếu hụt đã bị chúng ta vượt qua giải quyết tuy nhiên nhân thể cường hóa dược tề vẫn là có thiếu hụt tiêm vào sau khi đối với tinh thần có lẽ sẽ có một chút ảnh hưởng đối với tinh thần có ảnh hưởng thì như đâu nghe được nhân thể cường hóa dược tề mặc nhiên có thiếu hụt phong dạ không khỏi cho mày đây cũng không phải là hắn muốn nghe được đáp án gặp phong dạ cho mày cô nọt tiến sĩ cảm thấy căng thẳng t h ì như tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề tâm tình sẽ trở nên táo bạo có thể tức giận nếu như khống chế không thích đáng thậm chí thậm chí sẽ vặn vẹo một cá nhân tính cách trong thời gian ngắn chỗ thiếu hụt này năng lượng công phá sao nếu như cho ta thời gian nửa năm ta có lòng tin hoàn toàn hoàn thiện nhân thể cường hóa d ự tề nửa năm a phong dạ tâm thở dài một tiếng hắn nơi nào còn có thời gian nửa năm a hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới tuy nhiên liền tranh thủ đến ba tháng vì thế thậm chí không tiếc đắc tội cựu đầu xả thời gian nửa năm cũng cơ hồ là nói chuyện viền vông chỉ có thể l i ề u một phen phong dạ đã quyết định hắn muốn tiêm vào nhân thể cường hóa d ự tề nhân cách phân liệt trí mạng thiếu hụt như là đã giải quyết này phong dạ liền không có quá lớn cố kỵ v ề phần tâm tình sẽ chịu ảnh hưởng phong dạ có năm chắc k h ô n g chế tâm tình bởi vì hắn tinh thần khác hẳn với thường nhân mặc kệ bất cứ lúc nào chỉ cần hắn nguyện ý hắn đều có thể duy trì tuyệt đối tỉnh táo phong dạ cũng một mực đang suy đoán có lẽ tinh thần hắn khác hẳn với thường nhân nguyên nhân cũng là bởi vì dự cảm dị năng thực đối với mình năng lực linh cảm phong dạ cũng là kiến thức nửa v ờ i đến cho đến trước mắt hắn duy nhất có thể khẳng định cũng c là dự ả điên điên tuy nhiên đối với loại thứ nhất năng lực loại thứ hai năng lực phong dạ rất ít khi dùng thậm chí có thể nói cơ bản không có tác dụng gì nơi nhưng phong dạ lại không nghĩ rằng ngày xưa không có tác dụng gì nơi năng lực bây giờ lại có thể vì hắn giải quyết một cái phiền c h ầ m tư chỉ chốc lát phong dạ chậm rãi ngừng đầu ánh mắt nhìn về phía w i l l i am tiến sĩ bởi vì đối với không gian di động trang bị phong dạ cũng đầy nghi ngờ chờ mong tuy nhiên hai l ư n g thời hạn mướn đã sớm đến kỳ vì thế phong dạ không thể không tiếp tục thuê Ý bùn đối với cái này ngược lại một ý kiến gì mỗi ngày năm trăm vạn đô la tiền thuê hàn ước gì phong dạ luôn luôn m u ố n đi w i l l i am tiến sĩ không gian di động trang bị nghiên cứu tiến triển như thế nào lão bản năng lượng tuần hoàn hệ thống ma trận vận hành quy luật hiện tại ta đã không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ chỉ cần tìm được phù hợp làm ma trận hạch tâm kim khí tài liệu ta có lòng tin chế tạo ra không gian di động trang bị Tốt! phong dạ trên mặt triển lộ ra một vòng nụ cười w i l l i am tiến sĩ quả nhiên không để cho hắn thất vọng tuy nhiên thích hợp ma trận vận hành hạch tâm kim khí tài liệu phong dạ lại vẫn luôn không có tìm được hình、gì? tại p h é t tiến sĩ nơi đó phong dạ ngược lại là phái người đi tìm hiểu nhưng hiến d ị p tại p h é t tiến sĩ trong tay trước mắt cũng không có loại kia có thể làm không gian môn trang bị hạch tâm kim khí tài liệu có lẽ là hắn bây giờ còn chưa có chiếm được dù sao bây giờ cách the ạ vẹn chờ nội dung cốt truyện còn có tương đối dài một thời gian ngắn phong dạ đành phải phái người tiếp tục nhìn chằm chằm hiến d ị p tại p h é t tiến sĩ mặt khác cũng phái người bốn phía đi tìm phù hợp kim khí tài liệu các ngươi riêng phần mi nhờ làm việc của mình đi thôi cô n ọ t tiến sĩ ngươi lưu lại vâng tại mọi người tất cả lui ra về sau trong phòng họp cũng chỉ còn lại có phong dạ cùng cô n ọ t tiến sĩ cô n ọ t tiến sĩ muốn nói lại thôi hắn đương nhiên biết phong dạ tại sao phải lưu hắn lại nhưng nhân thể cường hóa dược tề bây giờ còn có thiếu hụt cô n ọ t tiến sĩ thực tình không hy vọng phong dạ mạo hiểm phong dạ là hắn l ã o bản càng là hắn đại kim chủ hắn là tuyệt đối không hy vọng phong dạ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cô n o tiến sĩ ngươi hẳn là rõ ràng ta lưu lại ngươi mục đích lão bản ngài không còn suy tính một chút sao ngài chỉ cần đợi thêm nửa năm ta cam đoan trong vòng nửa năm hoàn toàn hoàn thiện nhân thể cường hóa dược tề ý ta đã quyết không cần lại thuyết phục ai lão bản vậy ngài đi với ta phòng thí nghiệm đi phong dạ đứng dậy sửa sang một chút y phục muốn nói phong dạ không khẩn trương n à y là không thể nào nhân thể cường hóa dược tề dung hợp thành công dẫn đầu tuy nhiên phi thường cao nhưng luôn luôn thất bại khả năng một khi dung hợp thất bại cũng là gen buôn hội kết cục phong dạ thở sâu khống chế tâm tình khẩn trương trong nháy mắt khôi phục tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí đối với cỗ not tiến sĩ gật gật đầu đi thôi chương 27, tiêm vào cùng cường hóa dưới mặt đất nghiên cứu thất bốn phương thông suốt dường như là một cái dưới đất mê cung mà lại chừng mười bước khoảng cách liền an trí một cái giám sát nghiên cứu thất phòng thủ nghiêm ngặt so với mỹ quốc nhà trắng cũng không kém lão bản đã đến thí nghiệm thất đi vào đi dưới mặt đất nghiên cứu thất bản thiết kế tuy nhiên không phải phong dạ chính mình thiết kế nhưng đối với nghiên cứu thất địa hình không có gì ngoài người thiết kế bên ngoài chỉ sợ không ai lại so với phong dạ rõ ràng hơn phong dạ cùng cô n ọ t tiến sĩ đẩy cửa đi vào phòng thí nghiệm về sau phát hiện trong phòng thí nghiệm các nhà khoa học đang tại đâu vào đấy làm việc to như vậy trong phòng thí nghiệm mười mấy tên nhà khoa học vây tu một đoàn đang thấp giọng thảo luận cái gì cho dù là phong dạ cùng cô n ọ t tiến sĩ đến cũng không có gây nên bọn họ chú ý không nên q u y dày bọn họ ta cũng muốn xem bọn hắn đang nghiên cứu cái gì phong dạ đưa tay ngăn lại chuẩn bị kêu to những nhà khoa học đó cổ nọt tiến sĩ đợi cho đi vào về sau phong dạ mới phát hiện nguyên lai bọn này nhà khoa học là tại làm sống thân thể thí nghiệm chỉ gặp thí nghiệm trên ghế nằm ngang lấy một tên tội phạm t ứ chi đô bị cố định đầu cũng không ngoại lệ mà chung quanh nhưng là từng cây trong suốt ống tiêm trong ống tiêm chạy xuôi theo chất lỏng màu xanh biếc đang không ngừng rót vào t ê n kia tội phạm trong cơ thể làm chất lỏng rót vào tội phạm trong cơ thể về sau tội phạm trên mặt dần dần hiện ra thống khổ thần sắc a từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ tên kia tội phạm trong miệng phát ra tội phạm điên cùng giấy rủa lực lượng càng lúc càng lớn thí nghiệm ghế dựa đô tại lay động cố định cánh tay hắn băng vải mơ hồ đều có chút b u ô n g l ỏ n g nhất làm cho phong dạ cảm thấy hứng thú là tội phạm xích quả lấy thân thể bắp thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại bành trướng nguyên bản so sánh gầy thân thể t r ớ c mắt biến thành bắp thịt hán nhưng tội phạm ánh mắt lại biến thành đỏ như máu tràn ngập cuồng bạo cùng, cùng điên cuồng rõ ràng cho thấy nhân thể cường hóa dược tề thí nghiệm dung hợp thất bại thí nghiệm thể nhanh đi đến cực hạn xử lý sạch đi chờ một chút đợi thêm một hồi các nhà khoa học không ngừng thảo luận đồng thời không quên thu thập thí nghiệm thể tiêm vào dược tề hậu thân thân thể biến hóa số liệu tại thí nghiệm thể sẽ đạt tới cực hạn chịu đựng thì một tên nhà khoa học đẻ xuống cái nút nhất thời mấy chu cờ đạo lạ dở bán ra tên kia tội phạm giống lên một tiếng yên lặng mà dừng chỉ bắt tội phạm thân thể dần dần chia mấy trăm khối thịt nát có lẽ là bởi vì lạ i ờ nhiệt độ cao đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện máu tươi chảy ngang trắng cảnh thậm chí cách xa nhau xa bảy tám mét phong dạ đâu ngửi được một cỗ thịt chín mùi vị các nhà khoa học xe nhẹ đường quen thu thập thịt nát cất vào túi nhựa sau đó ném vào bên cạnh thùng rác nếu như người b ì n h thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ sợ sớm đã nhả dối tinh dối mù tuy nhiên giờ phút này phong dạ thuộc về tuyệt đối tỉnh táo trạng thái máu tanh như thế c h ẳ n g cảnh cũng không có ảnh hưởng đến hắn tốt các ngươi đô dừng lại đi lão bản đứng ở chỗ này nửa ngày các ngươi đô không nhìn thấy sao cô n ọ t tiến sĩ cuối cùng nói chuyện lão bản cô n ọ t tiến sĩ lúc này đám k i a nhà khoa học cuối cùng phát hiện cách đó không xa lẳng lặng đứng ở nơi đó phong dạ cùng cô n ọ t tiến sĩ phong dạ đối bọn hắn gật gật đầu lập tức nhìn về phía cổ nót tiến sĩ cô n ọ t tiến sĩ hiệu ngầm nhẹ nhàng ho khan một tiếng hấp dẫn ánh mắt mọi người thí nghiệm đô tạm dừng dưới các ngươi tiên đô ra ngoài đi vâng tại các nhà khoa học sau khi rời đi cô n ọ t tiến sĩ mang theo phong dạng đi vào một gian bí mật phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm trưng bày đủ loại thế giới đỉnh phong nhất lưu máy móc bên trong có bộ phận là y liệu máy móc lão bản ngài chân thật nhất định phải tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề sao cô n ọ t tiến sĩ hiển nhiên còn muốn lại khuyên giải một phen dù sao dung hợp nhân thể cường hóa dược tề thất bại xác suất vẫn còn rất cao không gặp vừa rồi như vậy tội phạm liền dung hợp thất bại sao bắt đầu đi phong giả sâu thở sâu đối với cổ n ọ t tiến sĩ no y cổ n ọ t tiến sĩ thầm than một tiếng biết phong giả tâm ý đã quyết hắn lại thế nào khuyên giải cũng vô dụng hiện tại cổ n ọ t tiến sĩ chỉ hy vọng chờ sau đó tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề tuyệt đối không nên ra cái gì ngoài ý muốn liền tốt lão bản ngài tiên nằm xuống đi ừng phong dạ gật gật đầu ở y phục xuống xích quả lấy thân trên nằm tại thí nghiệm trên ghế phong dạ d á người n g cũng khá tuy nhiên bởi vì cuộc sống giàu có d á người n g hơi lộ ra có chút béo tại phong dạ nằm xuống về sau cô n ọ t tiến sĩ đè xuống cái nút thí nghiệm ghế rửa bắn ra cố định kẹp tự động đem phong dạ khóa lại không chỉ có là tứ chi bị cố định liền xem như đầu cũng bị cố định trụ cô n ọ t tiến sĩ mở ra lãnh tàng quỹ lấy ra chín chi nhân thể cường hóa dược tề nhân thể cường hóa dược tề đi qua cải tiến đã không còn là nguyên chứ trung sương ngủ lớn mạnh trạng thái mà chính là biến thành hiện tại chất lỏng màu xanh b i ế c lão bản ta muốn bắt đầu bắt đầu đi phong dạ hai mắt nhắm lại trong lòng hoàn toàn yên tĩnh đạt được phong dạ mệnh lệnh về sau cô n ọ t tiến sĩ thở sâu ấn xuống bên cạnh khởi động cái nút chín tri nhân thể cường hóa dược tề rót vào ống tiêm chảy vào phong dạ trong cơ thể cô n ọ t tiến sĩ ánh mắt không núp ních thần sắc khẩn trương chú ý phong dạ tại tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề về sau phong dạ cảm giác được một cô nóng d ư ợ c khí lưu tại thể nội không câu c h u y ể n ngũ tạng lục phủ dường như bị hỏa tại đốt t phong dạ hít sâu một hơi nhưng lại cắn chặt răng không rên một tiếng nhưng mà phòng cảm giác còn không có yên tĩnh phong dạ lại cảm thấy toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài một trận ngứa lạ liền dường như vô số con kiến tại trong bụng cắn xé lão bản ngài nhất định phải kiên trì lên a dược t đã bắt đầu cải thiện ngài thân thể ngài chỉ phải kiên trì lên liền nhất định sẽ thành công cô nó tiến sĩ đầu đầy mồ hôi t h ầ n s ắ c khẩn trương không thôi sợ phong dạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phong dạ một khi ngoài ý muốn nổi lên không chỉ có hắn tái sinh nghiên cứu xong đời hắn nhà khoa học cũng sẽ không bỏ qua hắn bởi vì còn muốn tìm một cái giống phong dạ loại này toàn lực ủng hộ bọn họ nghiên cứu lao bản cũng không dễ dàng với lại cũng không phải ai cũng giống như phong dạ một dạng tài đại khí thô À, đến sau cùng phong dạ vẫn là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh phong dạ sắc mặt trở nên dữ tợn trong mắt vằn v ệ n tiêm máu toàn thân hơi run rẩy lấy nhận thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ trên thân thể cảm giác đau cũng là thôi mấu chốt là tâm chỗ sâu vậy mà không khỏi sinh ra một cỗ phẫn nộ nếu không phải phong dạ có thể khống chế tâm tình mình hiện tại hắn tuyệt đối đã mất khống chế phát cuồng lão bản nhất định phải kiên trì lên dần dần phong dạ thân thể xuất hiện biến hóa bắp thịt cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng lớn nhất ngạc nhiên là phong dạ thân thể hình cũng tại nâng cao trước kia phong dạ thân cao một m bảy mươi lăm bây giờ lại biến thành một m tám trước ngực cũng không khỏi xuất hiện ta mở khối cơ bụng toàn bộ thân thể hình trở nên hoàn mỹ vô khuyết những cái được gọi là chứ danh kiện thân giáo luyện cùng phong dạ so sánh nhất định không cùng đẳng cấp theo thời gian chậm rãi trôi qua phong dạ cảm giác phỏng cùng ngứa lạ dần dần yên tĩnh đồng thời cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng chúc mừng lão bản ngài dung hợp thành công cô n ọ t tiến sĩ trà trà cái chán đổ mồ hôi vừa rồi hắn thật đúng là bị hoảng sợ không nhẹ tuy nhiên may mắn phong dạ một ra cái gì ngoài ý muốn tại cô n ọ t tiến sĩ đẻ xuống cái nút cố định hắn tay chân thép kẹp gông ra về sau phong dạ từ thí nghiệm trên ghế hạ xuống dỗi người một cái toàn thân cốt cách đô tại giòn vang hô đây chính là có được thực lực cảm giác sao nhẹ thở ra một hơi phong dạ hiện tại cảm giác trước đó chưa từng có tốt cô n ọ t tiến sĩ chuẩn bị cho ta một bộ y phục trước kia phong dạ mới một m bảy mươi lăm hiện tại bất thình lình tăng cao đến một m tám trước kia y phục tự nhiên không thể mặc lão bản ngài chờ một chút cô nót tiến sĩ gật gật đầu gọi một chiếc điện thoại chương hai mươi tám sợp ải đơm an phanh phanh phanh trong phòng huấn luyện trọng quyền đập nê nở bao cắt t ấ m thanh đã duy trì nửa ngày phong dạ huy sái lấy mồ hôi điên cuồng huấn luyện tại phong dạ t r ù n g quanh mặt đất đã có bảy cái bao cắt báo hỏng khoảng cách tiêm vào d ự tề đã qua đi ba ngày hiện tại phong dạ cơ bản đã trường khống bất thình lình bạo tăng lực lượng nhân thể cường hóa dược tề cải thiện phong dạ thân thể khiến cho phong dạ thân thể các hạng tố chất mặc kệ là sức chịu đựng tốc độ phản ứng lực lượng chờ một chút đô đột phá nhân thể cực hạn đơn vòng thân thể tố chất mà nói phong dạ cùng tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cạp p e n a mejica sở ti v ầ n dỗ dở không sai biệt lắm nhưng nếu như hai người chân chính giao thủ không hề nghi ngờ phong dạ là tất t h u a không thể nghi ngờ bởi vì tại lực lượng vận dụng cùng cách đấu kỹ xảo phương diện Cả Medica con chưa học Pena phong phố, phong vung từng chiến sao qua mấy dạ dù dạ đồng ấ đấu, u nếu cùng Pena chiến cũng chỉ có bị ngược phân. thật chỉ vậy là Cả Medica có đ bị thời nhân thể cường hóa d ự tề không chỉ có cải thiện phong dạ thân thể càng làm cho hắn náo vực khai phát không ít phong dạ bởi vậy thu hoạch được một hạng phụ trợ năng lực cái kia chính là đã gặp qua là không quên được đã gặp qua là không quên được mặc dù không gia tăng chiến đấu lực nhưng phong dạ vẫn là vô cùng coi trọng có được đã gặp qua là không quên được năng lực phong dạ học tập năng lực tăng lên mấy cái cấp bậc ngày xưa cần năm tiếng mới có thể học được tri thức hiện tại chỉ cần một giờ phong dạ liền có thể thông h i ể u đạo lý một cái vẹn vẹn chỉ là học được một cái nhưng là thông h i ể u đạo lý có thể thấy được giữa hai bên tranh lệch lớn đến bao nhiêu đông đông đông mời đến nghe được tiếng đập cửa về sau phong dạ dừng lại động tác đi đến bên cạnh s o f a ngồi xuống dùng khăn mặt leo trên mặt mồ hôi chỉ gặp j e n ni f e r đẩy cửa vào cầm trong tay một phần văn kiện đến gần về sau đem tư liệu để nhẹ trên bản đẩy lên phong dạ trước mặt lão bản nơi này có phần văn kiện cần ngài tự mình ký tên mặt khác vừa mới nhận được tin tức thăm dò hàng quá tập đoàn hình như có ý muốn thu mua ổ sbồn công nghiệp xế chiều hôm nay sáu giờ ổ sbồn công nghiệp tướng tổ chức hội đồng quản trị sở hữu cổ đông đến lúc đó đều sẽ có mặt l ã o bản ngài buổi chiều muốn đi một năm sao tổ chức hội đồng quản trị xem ra buổi chiều ta muốn đi qua một năm đang nghe thăm dò hàng quá tập đoàn Có ý thu mua o o s b r nhưng e công n g i liền biết ệ p Phong những nhà Dạ t b ả đó, đối đ là muốn mạn. nọ Osborne n với ộ thăm ủ Nếu như hắn đoàn, tuyên muốn Osborne công nghiệp, Phong nghe. Nhưng thu mua chỉ h cười là làm tập trò t bố sẽ cái Dạ dò hàng quá tập đoàn liền khác biệt đó là chân chính cự vô bá giá thị trường 15 vạn ước usd là mỹ quốc cường đại nhất tập đoàn một trong kinh khủng nhất là thăm dò hàng quá tập đoàn phía sau còn có tập đoàn lớn đang ủng hộ thăm dò hàng quá tại danh khí bên trên mặc dù không bằng ổ bổn công nghiệp cùng sợ tạt kẹ công nghiệp nhưng nếu như nói đến tài lực nhưng là hai nhà công nghiệp chung vào một chỗ cũng không phải thăm dò hàng quá tập đoàn đối thủ mặt khác phong dạ các loại ngày này thật lâu hội đồng quản trị đoàn thể tạo phản đây là duy nhất thu mua ổ bổn công nghiệp cơ hội bởi vì không chỉ có thăm dò hàng quá muốn thu mua ổ bổn công nghiệp phong dạ cũng muốn thu mua ổ bổn công nghiệp chỉ là trước kia luôn luôn không có cơ hội mà bây giờ cơ hội đã tới người đi xuống trước năm giờ chiều tr u n g lại đến gọi ta vâng j e n ni f e r sau khi rời đi phong dạ tiếp tục luyện tập tuy nhiên phong dạ đã luyện tập dòng dã một cái buổi t r ư a thời gian lại đảm nhiệm không cảm giác được mảy may mệt mỏi nhân thể cường hóa dược tề mang cho hắn siêu việt cực hạn sức chịu đựng cùng khủng bố lực khôi phục phong dạ thời gian dài nhất ghi chép là dòng dã huấn luyện mười bảy giờ mới cảm giác được có như vậy một chút mệt mỏi có thể thấy được phong dạ hiện tại sức chịu đựng là kinh khủng bực nào thông qua mấy ngày thời gian huấn luyện phong dạ đã hiện ô n ảnh hưởng bình thường g s n Đến phong dụng liền dẫn Y-Pun, n h hoạt. chiều, hết trưa. đó đi giờ giả g rời Sau u sử bữa y t t Di i Cao Úc, ế về Osborne công nghiệp. Phong giả hiện giả tại t ò a giá là một c ố bản số lượng có hạ ngân n sắc áo tư dồn giá trị hơn một vạn đúng sd mặc kệ là mạ vẹo vũ trụ vẫn là hiện thực thế giới phong dạ đối với áo tư dồn vẫn luôn c ó tình cảm tại hắn trong ga g a s i ê u tầm xe đua có một nửa là áo tư dồn bản số lượng có hạn bành bành làm cỗ xe đi qua một nhà ngân hàng thì bất thình lình truyền đến tiếng súng nhắm mắt dưỡng thần phong dạ đột nhiên bừng tỉnh ngầm đầu nhìn về phía ngoài xe phát hiện trên đường phố loạn thành một bảy biển người như t u ô n bên phải cửa ngân hàng một đám người thét trói thai văng lên từ cửa ra vào g ạ t ra xảy ra chuyện gì lão bản thật giống như hai chúng ta gặp được căn cước có người tại cướp ngân hàng Ý bún hương mặt lộ vẻ phong ấ n thần sắc, c mắt chăm chú nhìn chầm chầm chú cửa nhìn n â n hàng. Phong dạ ánh mắt quét về phía ngân hàng, mơ hồ nhìn thấy trong ngân hàng, bốn năm danh thủ cầm thường chi, mang phía hồ thấy thủ chi, theo mắt mơ cầm quét về có không ă n đen kiếp phỉ. Lão bản, nếu mặt màu kiếp k phỉ. h Lão ta đi đều ngăn cản bọn、họ. Chuyện gì họ. muốn chúng ta quan ở, còn muốn rót cảnh sát làm gì? Phong dạ không quan muốn nưu giót gì. ta sát muốn ở, làm dạ xen vào việc của người khác chỉ cần những kiếp phỉ đó thức thời một chút không chủ động t r e o chọc hắn liền có thể dù sao tiền không phải hắn không đau lòng ồ có ý tứ tiểu gia hỏa phong dạ thân thể đi qua cường hóa về sau nhanh nhạy cảm giác tăng cường rất nhiều đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía phía bên phải ca o úc chỉ gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống mấy đạo tơ n h ệ n bắn ra mà ra ba tên kiếp phỉ lập tức bị mạng n h ệ n trói chặt người tới một thân xanh hồng quần áo bó trên quần áo vẽ đan sen con n h ệ n đồ án chính là gần nhất lưu rót xuất hiện siêu cấp anh hùng sở ải đờ man là sở ải đờ man chúng ta có thể cứu quá khóc sợ iderman tốt lắm I luz yu sợ iderman nhìn thấy sợ iderman đến rất nhiều người kích động không thôi sợ iderman tuy nhiên xuất hiện không lâu nhưng ưa thích người khác cũng rất nhiều rất nhiều người cảm thấy hắn là anh hùng phong dạ gặp này không khỏi cười nhạt một tiếng xem ra tiểu gia hỏa nhân khí còn rất cao nha nam tên i kiếp phỉ cũng là người bình thường ở đâu là sợ iderman đối thủ bị sợ iderman ba lần lượng trừ hai toàn bộ đều dùng tơ nhện buộc chặt rơi tại giữa không trung giải quyết năm tên kiếp phỉ về sau sờ piderman một đạo mạng n h ệ n b ắ n ra đi dạo thu thiên chớp mắt giờ không thấy đi thôi sờ piderman t ì t ơ bắt cờ đi đã không có gì náo nhiệt có thể nhìn đến o s b u r n công nghiệp về sau phong giả cưới chuyên dụng thang máy thẳng đến tầng cao nhất đồng sự hội nghị thất phong giả đi vào đồng sự hội nghị thất thì lại phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị ánh mắt nhìn chung quanh phòng họp phong giả phát hiện nọ mạn o s b u r n còn chưa tới phong tiên sinh tới khi nhìn đến phong dạ đến về sau tất cả mọi người mỉm cười chào hỏi đối với phong dạ bọn họ không dám khinh thị hiện tại phong dạ là bọn họ đắc tội không nổi phong tiên sinh thật cao hứng ngươi có thể tham gia lần này hội đồng quản trị ngươi tốt mắt tiên sinh đối với hội đồng quản trị những người này phong dạ đều có chút ấn tượng dù sao hắn không là lần đầu tiên tham gia hội nghị cổ đông chỉ có điều không phải thường xuyên đến một năm cũng liền tới như vậy một hai lần mắt t i ê n lặng chỉ chốc lát nhẹ nói no y phong tiên sinh ngươi có lẽ đã chiếm được tin tức đi thăm dò hàng quá tập đoàn chuẩn bị thu mua ổ s bùn công nghiệp không biết ngươi đối với cái này có ý kiến gì sao dùng chúng ta hoa hạ một câu nói thương nhân lợi lớn chỉ cần có lợi ích hết thảy đều có thể đàm luận không phải sao vậy thì thật là quá tốt gặp phong dạ tự hồ một ý kiến gì mắt không khỏi thở phào bởi vì hắn cùng hắn đồng sự đã đàm luận tốt nếu như thăm dò hàng quá ra giá có thể bọn họ liền chuẩn bị đem ổ s bùn công nghiệp bán đi bất quá đối với phong dạ ý kiến bọn họ không dám coi nhẹ cho nên tại phong giả đến về sau mắt mới hỏi thăm phong giả ý kiến mặt khác liên quan tới thăm dò hàng quá công ty muốn thu mua ấu bùn công nghiệp sự t ì n h bọn họ luôn luôn gạt nọ m ạ n ấu bùn bởi vì nọ m ạ n ấu bùn là tuyệt đối sẽ không đồng ý bán ra công ty dù là thăm dò hàng quá mở ra giá cả lại cao hơn phong tiên sinh có thời gian chúng ta lại tụ họp tụ lại mắt nói một câu trở lại chỗ mình ngồi phong giả cười n h ạ t cười xem như đáp ứng đồng thời ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào bởi vì lúc này nọ mạn o s b o r n e đã đến nọ mạn o s b o r n e một mặt ý cười hiển nhiên tâm tình rất không tệ đi đến chủ tịch chỗ ngồi ngồi xuống nọ mạn o s b o r n e nhìn chung quanh tứ phương khi thấy phong dạ về sau không khỏi mỉm cười gật gật đầu chương hai mươi chín hội nghị cổ đông nọ mạn o s b o r n e đến về sau hội nghị cổ đông mới chính thức bắt đầu nọ mạn o s b o r n e ngồi tại thủ trên l ê ánh mắt nhìn chung quanh mọi người bên khoe miệng thủy t r u n g treo một vòng nụ cười bởi vậy có thể thấy được nọ m ạ n ô b u ồ n hiện tại tâm tình rất không tệ nguyên nhân chính là ba ngày trước ô b u ồ n công nghiệp mỹ quốc quân đội ký kết một hạng đại hợp đồng cái này đại đơn đặt hàng đủ để duy trì ô b u ồ n công nghiệp ba năm hương thịnh khu khu rất nhỏ ho khan một tiếng hấp dẫn mọi người chú ý về sau nọ m ạ n ô b u ồ n lúc này mới cười nói chư vị ta muốn tuyên bố một một tin tức tốt ngay hôm đó lên ô bồn công nghiệp tướng siêu việt thăm dò hàng quá sở tạt kẻ công nghiệp trở thành mỹ quốc quân đội lớn nhất cung ứng thương nói cách khác các vị đồng sự thành bản giảm xuống lợi nhuận gia tăng mà công ty của chúng ta cổ phiếu chưa từng giống như bây giờ cao hơn vậy thì quá tốt cho nên chúng ta chuẩn bị đem công ty bán đi nọ m ạ n ô bồn diễn giảng bị một thanh nhãm bất thình lình cắt ngang đồng sự hội nghị trong phòng bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng nọ m ạ n ô bồn nụ cười cứng lại sắc mặt khó coi nhìn chung quanh mọi người cuối cùng ánh mắt rơi vào một vị gọi đ ặ n g khẳng đ ồ n g c ậ n đồng sự t r ê n thân bởi vì vừa rồi cắt ngang hắn lời nói càng là tuyên bố muốn bán đi ổ s bổn công nghiệp người đ ồ n g c ậ n đ ặ n g khẳng đ ồ n g c ậ n là ổ s bổn công nghiệp đệ tam đại cổ đông n ắ m trong tay ổ s bổn công nghiệp mười hai phần trăm cổ phần tại đồng sự hội nghị bên trong nói lời nói vẫn rất có uy tín đ ặ n g khẳng đ ồ n g c ậ n đồng sự ngươi biết mình đang nói cái gì không ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì cũng đều vì mình nói qua lời nói phụ trách trước mắt thăm dò hàng quá tập đoàn đang tại góp vốn xây dựng thêm bọn họ rất xem trọng o s b o r n e công nghiệp với lại mở ra điều kiện phi thường hậu đãi chúng ta đi qua thương nghị chuẩn bị bán đi o s b o r n e công nghiệp đặng khẳng đùn g c ầ n bưng một chén cà phê một mặt cười lạnh nhìn xem nọ m ạ n o s b o r n e nọ m ạ n o s b o r n e trên mặt lại không nụ cười tâm hiện lên một cỗ tức giận ánh mắt nhìn về phía đặng khẳng đùn g c ầ n ngự a khi âm u no y vì sao không ai đã nói với ta bọn họ không hy vọng gây nên thâm niên quản lý giai cấp đấu tranh nếu như ngươi tại lời nói giao dịch liền sẽ không thành lợi đ ặ n g khẳng đùn gần từ tốn nói không đợi nọ mạn o s b o r n e nói chuyện lúc này lại có một vị đồng sự bỏ đá xuống giếng không tệ t h a m dò hàng quá muốn thu mua là hoàn chỉnh o s b o r n e công nghiệp cho nên bọn họ không hy vọng gây nên quản lý giai cấp đấu tranh mặt khác o s b o r n e tiên sinh hội đồng quản trị tướng trong vòng một tháng ký tên ngươi đơn xin từ t r ư ớ c nói cách khác ngươi sẽ không còn là s bùn công nghiệp chủ tịch lúc này h á n đồng sự đô lần lượt phát biểu mà không hề nghi ngờ cũng là đồng ý bán đi s bùn công nghiệp bởi vì những ngày đồng sự đã sớm thương lượng xong hôm nay tổ chức hội đồng quản trị chính là vì ngả bài phong dạ đến s ắ c thực vượt quá bọn họ đoán trước tuy nhiên cũng may phong dạ cũng không phản đối bán đi công ty sở hữu đồng sự đoàn thể tạo phản đối với nọ mạng s bùn tới nói không thể nghi ngờ là tuyết thượng g a sương giờ k h ắ c này n ọ m ạ n o s bùn sắc mặt cuối cùng biến rốt cuộc duy trì không hướng ngày phong độ cơ hồ gầm thét đối với mọi người hô các ngươi không thể làm như thế công ty là o s bùn gia tộc xí nghiệp các ngươi biết những năm này vì là công ty ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sao n ọ m ạ n o s bùn nói xong ánh mắt nhìn về phía mát bởi vì tại chúng đồng sự bên trong hắn cùng mát quan hệ tốt nhất ngự a khí mang theo lấy tiếng cầu khẩn xin nhờ mắt n ọ m ạ n hội đồng quản trị nhất trí thông qua chúng ta tướng ở thế giới c ả n g h ỉ v ạ n sau khi tuyên bố rất xin lỗi ta b ằ n g không ngươi nọ mạn ột bùn không khỏi nhìn về phía phong dạ hiện tại phong dạ là hắn duy nhất hy vọng phong chúng ta là bằng hữu không phải sao ột bùn tiên sinh ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ta một người ủng hộ ngươi có thể cải biến kết quả sao nọ mạn ột bùn trong mắt tuyệt vọng để cho phong dạ trong lòng mềm lũn nghĩ đến lần đầu gặp gỡ thì nọ mạn ột bùn khí độ thong dong bây giờ lại như là chó mất chủ phong dạ tâm không khỏi thầm than một tiếng nhưng chính như phong dạ nói một dạng coi như hắn hỗ trợ nọ m ạ n ô bùn cũng cải biến không kết cục chiều hướng phát triển bất luận kẻ nào đâu cải biến không hắn cổ đông trong tay cổ phần cộng lại đã vượt qua năm mươi phần trăm hoàn toàn trưởng k h ô n g tuyệt đối quyền nói chuyện tại phong dạ khó khăn nhất thời điểm nọ m ạ n ô bùn đã giúp hắn nhưng ở trả lại một ngàn vạn đô l a t thì phong dạ liền đã hồi báo qua hắn tuy nhiên phần ân tình kia phong dạ thủy t r u n g nhớ kỹ đối với nọ m ạ n ô bồn mà nói lúc trước chỉ là tiện tay vì đó nhưng đối với phong dạ trợ giúp lại rất lớn không phải vậy phong dạ vì là cất bước tiền tài ít nhất phải hao phí thời gian nửa năm tính gộp lại làm việc có thể không từ thủ đoạn nhưng làm người lại muốn ân đoán phân minh phong dạ sẽ không chủ động đi vung hô nọ m ạ n ô bồn nhưng nếu như nọ m ạ n ô bồn chính mình thủ không được gia nghiệp vậy cũng đừng trách hắn mượn gió bẻ măng dù sao phong dạ không xuất thủ cũng sẽ có người khác xuất thủ cùng tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi hắn nó、no、màn ngươi bị loại đ ặ n g thẳng đ ồ n cẩn bưng lên cà phê uống một ngụm về sau lạnh vừa cười vừa nói nó、no、màn ột buôn một lại nói cái gì bởi vì hắn biết mặc kệ nói cái gì đâu cải biến không những người này quyết định bị loại à nó、no、màn ột buôn c ư ờ i cười, cười nu cười mười phần quỷ dị phong dạ nhìn quanh mọi người tâm v ị bọn họ mặc niệm nó、no、màn o ố t buồn hiển nhiên đã động sát tâm có lẽ sẽ giống ban đầu nội dung cốt truyện một dạng ở thế giới cạn g h ỉ vàn thời điểm những này đồng sự sẽ bị hắn một mẻ hút gọn thực phong dạ đã sơm chú ý tới nọ màn o ố t buồn biến hóa không cần đoán cũng biết nọ màn o ố t buồn nhất định tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề hai đại nghiên cứu thất cộng đồng phát triển nghiên cứu đã là cộng đồng phát triển nghiên cứu tài liệu kia và số liệu tự nhiên cũng là cùng hưởng nhờ vào sống thân thể thí nghiệm nhân thể cường hóa dược tề phát triển nghiên cứu ngắn ngủi lượng tháng liền lấy được trọng đại đột phá tại giải quyết nhân cách phân liệt thiếu hụt về sau nọ mạn totbuốn liền không kịp chờ đợi tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề nọ mạn totbuốn vận khí rõ ràng không tệ không phải vậy hôm nay hắn liền sẽ không đứng ở chỗ này tuy nhiên xem nọ mạn totbuốn bộ dáng tâm tình cũng không ổn định dù sao nọ mạn totbuốn chỉ là người bình thường không giống như phong dạng có, có thể khống chế tự thân tâm tình năng lực bây giờ bị hội đồng quản trị những người này đâm một cái kích động rõ ràng hơi không khống chế được còn tốt nọ mạn o t b u ô n không có mất lý trí không có ngay tại chỗ đại khai xa giới nọ mạn o t b u ô n hiện tại tình cảnh phong dạ cũng chỉ có thể nói tự làm tự chịu toàn bộ hội đồng quản trị đoàn thể tạo phản loại sự tình này cơ hồ rất ít xuất hiện có thể thấy được toàn bộ hội đồng quản trị người đối với nọ mạn o t b u ô n là cỡ nào thất vọng nọ mạn o t b u ô n đủ thông minh đây là ai đều phải thừa nhận nhưng hắn nhiều nhất chỉ tính là một vị kiệt xuất nhà khoa học mà không phải một vị kiệt xuất thương nhân cùng lão bản bất quá đối với nọ m ạ n buồn, phong dạ ngược lại là cũng lý giải dù sao gia tộc di truyền bệnh vẫn luôn như là như núi lớn đặt ở trên vai hắn những năm này nọ m ạ n buồn, vì là phát triển nghiên cứu nhân loại cường hóa dược tề quả thật rất ít quản lý công ty sự tình có lẽ đang bởi vì như thế mới đưa đến xuất hiện bây giờ cục diện hội nghị cổ đông cứ như vậy không bệnh mà chết chỉ chờ thế giới cạn nghỉ vạn kết thúc ổ bổn công nghiệp hội đồng quản trị sẽ tuyên bố xa thải nọ mạng s bổn chức vị sự tình tuy nhiên dạng này cũng tốt hội đồng quản trị đám người này không chết ta cũng không có cơ hội trưởng khống ổ bổn công nghiệp chuẩn bị cho phong dạ thời gian không nhiều hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn góp vốn muốn làm chu ổ bổn công nghiệp rất cần tiền không phải nhất bút số lượng nhỏ nếu như chỉ dựa vào nguyệt di quỹ ngân sách trong thời gian ngắn phong dạ thật đúng là chù không nhiều tiền như vậy tốt sau lưng phong dạ có rất nhiều người đang ủng hộ những cái kia nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên cũng là giá trị con người ước vạn phú hảo mỗi người đầu tư nhất bút liền đầy đủ tham dò hàng quá nát sau có tập đoàn lớn phong dạ thế lực sau lưng cũng không yếu tuy nhiên phong dạ không phải muốn hoàn toàn thu mua ấu bổn công nghiệp chỉ cần nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện là được rồi phong dạ mục tiêu là năm mươi trở lên cổ phần truy cập trang web đ à u đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi cà nị vạn khánh điện phong giả sở dĩ muốn làm chu s bùn đó là bởi vì s bùn công nghiệp cùng s ở tạt kẹ công nghiệp không giống nhau s bùn công nghiệp thiếu n ọ màn s bùn làm theo có thể bình thường vận hành nhưng s ở tạt kẹ công nghiệp nếu như thiếu khuyết t ô n y. s ở tạt kẹ vậy thì đồng nghĩa với mất đi linh hồn chu cô tờ phong giả có thể làm chu s bùn công nghiệp nhưng tuyệt đối sẽ không làm chu s ở tạt kẹ công nghiệp mặt khác coi như bỏ ra lại lớn đại giới phong dạ cũng phải thu mua ổ s bổn công nghiệp bởi vì nhân thể cường hóa d ự tề phong dạ muốn hoàn toàn trưởng khống ở trong tay chính mình chỉ có dạng này phong dạ mới có thể chân chính yên tâm trước kia phong dạ đúng là có chút không nhìn chúng nhân thể cường hóa d ự tề nhưng là hiện tại phong dạ thay đổi chủ ý bởi vì hiện tại nhân thể cường hóa d ự tề đã giải quyết lớn nhất thiếu hụt phong dạ tin tưởng chỉ cần lại qua một thời gian ngắn cố nọt tiến sĩ liền có thể hoàn toàn hoàn thiện nhân thể cường hóa d ự tề khi đó phong dạ liền có thể lấy thủ bồi dưỡng lệ thuộc về mình siêu cấp chiến sĩ đội ngũ bởi vậy nhân thể cường hóa dược tề phong dạ tuyệt không cho phép tiết ra ngoài không thể để cho hắn thế lực có bất kỳ nhúng c h à m cơ hội đặc biệt là mỹ quốc quân đội cùng x i ẻn loại này có được quan thả bối cảnh thế lực bọn họ muốn quyền có quyền muốn người có người nếu thật là để bọn hắn đạt được dược tề vậy tuyệt đối có thể chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ đội ngũ cho dù là đem người thân thể cường hóa dược tề hủy đi phong dạ cũng sẽ không để hắn thế lực đạt được bởi vì nếu như kế hoạch thuận lợi phong dạ tương lai vất vũ trụ ma phương thế lực này cũng là tiềm ẩn định nhân tư đ ị c h sự t ì n h phong dạ cũng sẽ không làm nhân thể cường hóa dược tề tuy là hai đại nghiên cứu thất hợp lực cộng đồng phát triển nghiên cứu hoàn thiện nhưng bây giờ nhân thể cường hóa dược tề dù sao thuộc về ô sbồn u công nghiệp với lại vì là làm nhân thể thí nghiệm cùng y l i am sở chỉ cơ đạt được hiệp nghị đại giới cũng là hai đại nghiên cứu thất cộng đồng thanh toán mấu chốt là lúc bắt đầu liền ký kết hợp đồng không chỉ có nhân thể cường hóa dược tề phát triển nghiên cứu muốn lấy s bùn công nghiệp làm chủ đạo phát triển nghiên cứu thành quả cũng t ư ơ n g thuộc về s bùn công nghiệp coi như hiện tại phong giả muốn đổi ý cũng không có chút nào lý do cho nên duy nhất một con đường cũng là thu mua s bùn công nghiệp phong giả thực vẫn luôn là tính toán như vậy không phải vậy chẳng phải là thật vì người khác làm áo cưới tân tân khổ khổ hoàn thiện nhân thể cường hóa dược tề chẳng lẽ vẹn vẹn chính là vì cường hóa thân thể tố chất tại hội nghị cổ đông sau khi kết thúc phong dạ liền trở về nguyệt di cao úc trở lại nguyệt di cao úc về sau phong dạ lập tức hạ lệnh điều động tiền t à i thu mua ổ s bùn công nghiệp nhất định phải làm việc tốt chuẩn bị trước lưu cho hắn thời gian không nhiều trong khoảng thời gian này năng lượng c h ú bao nhiêu tiền quên bao nhiêu thời gian đảo mắt đã qua một tuần lễ thời gian phong dạ chủ đến đại lượng tiền t à i vì thế không chỉ có nguyệt di quỹ ngân sách chín thành lưu động tư kim toàn bộ điều động phong dạ càng là tự mình xuất động thuyết phục không ít nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên đầu tư bo vô nở những cái kia nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên cũng là giá trị con người ước vạn phú hảo một người xuất ra mấy cái ước phát huy ra có thể số lượng lớn lấy c h ấ n kinh thế nhân ngắn ngủi một tuần lễ thời gian phong dạ gom góp tám ngàn ước tiền tài có tám ngàn ước kết xù tiền tài phong dạ đối với đa nhờ le nở o s b u r n cổ phiếu thị trường thừa cơ thu mua o s b u r n công nghiệp đã có tám thành nắm chắc thành công tại hắn lĩnh vực phong dạ có lẽ chơi không lại hắn thế lực dù sao thế lực này tại new york sâu ăn sâu cuống nhưng nói đến tại tài chính lĩnh vực hắn phong dạ lại sợ qua người nào đương nhiên tiền tài phong dạ vẫn còn tiếp tục gom góp hắn mục tiêu là một ngàn tỷ usd nếu có một ngàn tỷ usd hắn không chỉ có năm chắc thu mua ô bổn công nghiệp năm mươi phần trăm cổ phần càng là có năm chắc để cho những cái kia thăm dò ô bổn công nghiệp thế lực ăn được một cái thiệt thòi lớn n g u y ệ t di cao ốc tầng cao nhất đồng sự trong văn phòng phong dạ ngồi ở trên ghế salon Bắt chéo hai chân, tay chéo chân, hai phải kẹp lão ấ lấy y này, chuyển đẩy Jenny chén Lúc cửa cửa, phục chính thức, thưởng thụ hài thời phơ thân lòng gian. ngoài đến tiếng môn người trang rượu, ra. một đại đập chậm bị i đi tới, đưa c h phong giả một phong tín hàm. Lão tín giả một bản thế giới ca nỉ vản tiệc rượu vào khoảng ba ngày sau cử hành đây là ngài thư mời không biết ngài có phải không có hứng thú tham gia nếu như không có hứng thú lời nói vậy ta liền giúp ngài từ chối đi không cần ta sẽ bớt thời gian đi tham gia tình i mời, phong giả cười tiếng, cuối đợi giới Hiện tại chỉ hy vọng, mới hội người giả mới có thể thừa thu mua công nghiệp. Nếu là hội người giả nghiệp, si ế đến thế chết, Nếu p phong phong phong ép nhận nhạt như cùng nỉ vạn hành. vọng, nọ mạn. Osborn đừng hắn vọng đồng quản trị những loạn Osborn công đồng quản những còn sống, phong giả muốn cưỡng Osborn công nghiệp, này cơ cũng là、si、tầm vọng tưởng. thư chờ chỉ hy cho thất Chỉ thể thừa thu thu hồ vậy, một tốt. trị trị tầm t mua mua ca cử có có cơ lâu là là đó đô đó đô huống bây giờ cùng nguyên tắc khác biệt tại nguyên lấy bên trong nhân thể cường hóa d ư tệ có nhân cách phân liệt trí mạng thiếu hụt nọ mạn ô b ồ n tại tiêm vào dược tê ngoài ý muốn nổi lên sinh ra một cái chỉ biết hủy diệt cùng phá hư đệ nhị nhân cách tại đệ nhị nhân cách chủ đạo dưới nọ mạn ô b ồ n hóa thân gờ zin gỗ lìn mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự t ì n h tới nhưng bây giờ trí mạng thiếu hụt đã giải quyết dược tê mặc dù mặc nhiên có tác dụng phụ sẽ cho người không kiềm chế được nỗi nòng dễ dàng tức giận thời gian dài thậm chí sẽ dẫn đến tính cách vặt mẹo hiện tại phong dạ thật đúng là một nắm chắc nọ mạn h ột b u ồ n có thể hay không tái diễn giết chóc đem hội đồng quản trị những người đó một mẻ hốt gọn nghĩ tới đây phong dạ không khỏi nhữ mày bởi vì hội đồng quản trị những người đó nhất định phải chết không phải vậy hắn kế hoạch vô pháp áp dụng đồng thời phong dạ cũng làm tốt xấu nhất dự định cái kia chính là nếu quả thật đến bạn không đắc ý thời điểm hắn liền sẽ hủy đi nhân thể cường hóa dược tề tóm lại không thể để cho hắn thế lực đạt được Người đi ra ngoài Vâng. trước đi đi. ra Phất ph tại j e n ni fer sau khi rời đi phong dạ hớp một cái t i ể u têu to ỷ vùn tên wilson lão bản phong dạ lời nói vừa mới vừa dứt ỷ vùn liền xuất hiện tại phong dạ trước mặt năng lượng tuần hoàn hệ thống ma trận w i li l am tiến sĩ đã hoàn toàn nắm giữ hiện tại chỉ kém làm ma trận vận hành hạch tâm kim khí tài liệu bởi vậy không gian thuấn di đ a i lưng còn có hai thanh ạ đa m ã lợi nhận hai ngày trước liền trả lại cho ỷ vùn wilson người làm qua lính đánh thuê cũng đã làm sát thủ giết nhau thủ giới rất quen thuộc a lão bản chẳng lẽ ngươi muốn thuê sát thủ Ý vùn nhất thời tới hứng thú nếu như phong giả muốn ám sát người khác vậy hắn liền có thể đón lấy nhiệm vụ nhất bút không ít đô la sẽ tới tay tuy nhiên phong giả lời kế tiếp lại làm cho Ý vùn nụ cười trên mặt cứng lại ta là muốn thuê sát thủ tuy nhiên ngươi là ta bảo tiêu việc này không ít người biết bởi vậy ngươi không thể ra tay lão bản ta sẽ không gian thuấn gì sẽ không để cho người phát hiện y vùn không cam lòng dựa vào lý lẽ biện luận no y phong dạ thần sắc bình lan không g ậ n sóng phất phất tay cắt ngang y vùn lời nói không cần ngươi hẳn là biết hắn sát thủ ta chỉ là có được đặc thù năng lực người mặc kệ là di nhân hoặc là siêu cấp phạm tội đều có thể được rồi ta xác thực nhận biết mấy cái thực lực không tệ sát thủ có hai cái vẫn là di nhân gặp phong dạ tâm ý đã quyết y vùn biết không đùa đành phải thành thành thật thật dặn dò đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc đối với phong dạ tính nết ỷ b ù n xem như hiểu biết làm phong dạ làm ra quyết đoán sau khi bất kỳ cái gì người đều cải biến không sau đó ỷ b ù n giới thiệu mấy tên sát thủ kia phong dạ khi thì mỉm cười gật đầu sau cùng thấp giọng nói vài lời sự tình dặn dò ỷ b ù n đi an bài phong dạ cũng không phải muốn ám sát người nào mà chính là vì là để phòng vặt nhất bởi vì cổ đông biết những cái kia người nhất định phải chết nếu như sự tình ngoại ý muốn nổi lên nọ m ạ n ột bùn không có đi vậy không thể làm gì khác hơn là để cho những sát thủ kia xuất thủ nếu như cùng ban đầu nội dung cốt truyện một dạng nọ mạn ô b ồ n hóa thân g ờ di ngộ lỉn vậy thì vì hắn thanh lý kết thúc công tác dù sao phong dạ là không định để cho hội đồng quản trị những người đó còn sống một cái phong dạ làm việc từ trước đến nay là vì con mắt không từ thủ đoạn phong dạ không xem quá trình hắn muốn chỉ là kết quả hắn cần kết quả ba ngày sau thế giới ca ni v à n g t i ệ t d i ệ u đúng hạn cử hành cái này đồng thời tiệc rượu là thăm dò hàng quá tập đoàn chủ sư bởi vì cả nỉ vạn tiệc rượu hàng năm cũng là tất cả đại tập đoàn hoặc công nghiệp thay phiên tổ chức tiệc rượu không chỉ có mời rất nhiều xã hội danh lưu tại trong hiến hội càng là có thể nhìn thấy không ít hollywood c ử tinh đối với chân chính thượng lưu xã hội người mà nói hí tử vĩnh viễn chỉ là hí tử lúc này một cỗ hào hoa bản số lượng có hạn dồn do sở tiểu sa xuất hiện tại cuối con đường nhất thời hấp dẫn không ít người c h ú m ụ chương ba mươi mốt gờ zin gồ lin một cỗ hào hoa bản số lượng có hạn dồn do sở t i ệ u xa xuất hiện tại đường đi nhìn mắt cuối cùng nhất thời hấp dẫn không ít người trú m ụ thế giới ca n ụ vạn tiệt diệu không hề thiếu ước vạn phú hào tham gia nhưng năng lượng có được như thế l ì mù x i n người lại cũng không là rất nhiều toàn bộ bãi đỗ xe bên trong như thế l ì mù x ỉ n cũng chỉ có mịt mở mấy chiếc m à t h ô i làm cỗ xe tới gần về sau nhất thời có không ít người một mặt khiêm tốn nụ cười đi qua bởi vì k i ệ u x a chủ nhân đáng giá bọn họ đi nịnh bợ phong tiên sinh tới đúng nha không nghĩ tới phong tiên sinh vậy mà tham gia lần này tiệt diệu phong tiên sinh ngài khỏe chứ ta là phong cấp quỹ ngân sách đồng sự thật cao hứng có thể nhận biết ngài phong tiên sinh ta là áo tắc c ả xét đoàn tổng kinh lý có nhất định thân phân địa vị người đô muốn làm quen phong dạng cũng t h ử a cơ dâng lên chính mình danh thiếp người khác chỉ có thể một mặt vẻ hâm mộ nhưng bọn hắn đô có tự mình hiểu lấy Đang cùng phong dạ b ắ tại chuyển qua về sau, về hắn g lĩnh ù i s vực không dám nói nhưng ở giới tài chính sức ảnh hưởng phong dạ thành tựu i tuyệt đối là xưa nay chưa từng có phong dạ cũng không lay động giá đỡ đối với những cái kia c h à o hỏi người đô mỉm cười gật đầu đáp lại phong giả sau lưng j e n ni f e r gặp những người đó truyền đạt danh thiếp thần sắc lãnh n g ạ o tiếp nhận đối với mấy cái này chạy theo thời phụ s u thế người nàng đương nhiên sẽ không có tốt ánh mắt j e n ni f e r dáng dấp vốn là cực đẹp hiện tại một thân lễ phục màu xanh lam càng là phó thác ra một thân bất phàm khí chất tuy nhiên mọi người đều biết j e n ni f e r là phong giả người không ai dám có ý đồ xấu quy quy củ, củ đưa qua danh thiếp xem cũng không dám nhìn nhiều ý vùn theo sát sau lưng phong dạ một đường đi tới giữ im lặng tuy nhiên tại đây dù sao nhiều người nhiều miệng ý vùn cũng thời khắc chú ý chung quanh tình huống lúc này một vị người mặc bạch sắc lễ phục đầu đội tước sĩ mũ ở ngực cắm một đoá hoa hồng đỏ nghiên kỷ t r ư ừ n g ba mươi nam tử một mặt mỉm cười đi tới nhìn hắn bộ dáng hẳn là tiệc rượu ban tổ chức thăm dò hàng quá người nam tử đi đến phong dạ trước mặt thần sắc cung kính mời nọ y phong tiên sinh ngài khỏe chứ ta là tiệc rượu người phụ trách ca sa thomas khoảng cách tiệc rượu chính thức cử hành còn có nửa giờ tả hữu phong tiên sinh mời theo ta lên lầu thomas tiên sinh mời phía trước dẫn đường đi phong giả cười nhạt một tiếng chậm rãi gật đầu nói cà xa thomas lễ phép cười cười đưa tay làm một cái mời thủ thế tham gia tiệc rượu rất nhiều người ước vạn p h ù ông chính giới quan viên ngôi sao điện ảnh ngôi sao ca nhạc chờ một chút bình thường phổ thông tinh anh nhân sĩ chỉ có thể chờ đợi tại lầu một đến lầu ba ngôi sao điện ảnh ngôi sao ca nhạc chờ đợi tại bốn lầu đến lầu sáu phổ thông ước vạn phú thương chờ đợi tại lầu bảy đến lầu chín l ầ u mười tầng trở lên liền không phải bình thường người năng lượng có tư cách tiến vào có thể có tư cách tiến vào lầu mười tầng trở lên tầng lầu người cũng là một chút giá trị con người mấy c h ụ c ức có nhất định thân phân địa vị phú hảo tiệc rượu xa hoa nhất tầng lầu không thể nghi ngờ là tầng mười lăm mà tầng mười lăm năng lượng có tư cách bước vào người Đây địa đỉnh địa được đó đô thân phân thân này này mới mời tham năm mời giới trước người, phải viên. Giống loại người, nhiên tiến loại loại người, gia tiệc、rượu. Hai năm trước cả tiệc khi lời nói dịu dàng từ chối. thực trong tự thỉnh tầng Thực thân rất ít bất từ không phú hào chính như phong phận phong phận phong phong sự có cấp cũng cùng cả cả cũng sẽ là là là bên quan nỉ vạn nỉ vạn dàng vị vị về rượu. rượu quá quá dịu dạ dạ dạ, dạ lần này nếu không có sự tình phong dạ cũng sẽ không tham gia phong tiên sinh không nghĩ tới ngài cũng tham gia năm nay tiệc rượu phong ả i i b ế năm ngài qua t h dạ bước vào tầng mười lăm đại sảnh liền có vài chục người vây tu tới bên trong đại bộ phận đều vẫn là người quen cũng là một chút nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên phong dạ liếc một chút quét tới trong lòng đã có số tầng mười lăm trong đại sảnh đánh giá ước chừng một trăm năm mươi người tả hữu loang thoáng hình thành sáu người mạch vòng tròn đại biểu cho lục đại thế lực mà nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên tại phong dạ không tới tới trước liền sẽ tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất hình thành một người mạch vòng tròn phong dạ đến tự nhiên gây nên không ít người c h ú m ụ lục tục no g ngoe cũng có chút người tới chào hỏi phong dạ ứng phó xong những người kia mỉm cười đề nghị chúng ta đến bên kia đi ngồi một chút đi không tệ đứng ở chỗ này lấy cũng mệt mỏi vẫn là nghe phong tiên sinh tìm một chỗ tọa hạ trầm rãi trò chuyện đúng đúng đúng phong tiên xin mời mọi người tự nhiên không dám không để mặt phong dạ tại phong dạ chỉ huy dưới hơn mười người đi đến đại sảnh nơi hẻo lánh khách trên l ê có một dựng một một dựng nói chuyện phiếm đứng lên theo thời gian trôi qua tiệc rượu chính thức bắt đầu thực sự phát hiện nọ mạn ô t b u ồ n không có tham gia cả ni vản tiệc rượu về sau phong dạ đã trong lòng hiểu rõ phải biết hội đồng quản trị đã nói qua m u ố n tại cả ni vản sau khi kết thúc tuyên bố sa thải nọ mạn ô t b u ồ n đồng thời đem ổn bổn công nghiệp bán đi nọ m ạ n ổn bổn tất nhiên không có tới vậy hiển nhiên hắn đã làm ra quyết định tại tiệc rượu bắt đầu về sau không ít phú hào đi ra đại sảnh đi vào bên ngoài phòng ban công dưới ban công phương quảng trường kín người hết chỗ trong sân rộng trên lôi đài đang có ngôi sao ca nhạc tại hiến hát trang diện m ư ờ i phần náo nhiệt phong dạ nhìn chung quanh tứ phương nhất thời nhoẻn miệng cười bởi vì hắn nhìn thấy ổn bổn công nghiệp hội đồng quản trị những cổ đông đó đô tại ban công chúc mừng trong tay kẹp lấy một chén rượu cánh tay chống tại ban công thạch lan bên trên nhìn xuống phía dưới phong dạ ngoài ý muốn nhìn thấy một người không khỏi đối với cười cười đối phương hình như có nhận thấy ngẩng đầu nhìn về phía trên không phát hiện trên ban công người lại là từng có gặp mặt một lần phong dạ về sau đối phương cũng trở về một cái mỉm cười xem như cùng phong dạ bắt chuyện qua người này không phải người khác chính là sở hải đơman titer titer c b i t c r thu hồi ánh mắt cầm lấy máy chụp ảnh đang chuẩn bị chụp hình lại đột nhiên nhữ mày mơ hồ cảm giác được có nguy cơ tới gần ánh mắt không khỏi nghi hoặc bốn phía q u c t nhìn đây hết thể tất nhiên là bị phong dạ nhìn ở trong mắt đối với siêu cấp con nện cảm ứng năng lực phong dạ không thể không nói âm thanh bội p h ụ phải biết hắn năng lực linh cảm cũng chỉ là so với peter b a r k e sớm một chút cảm ứng được nguy hiểm mà thôi phong dạ ánh mắt quét về phía bầu trời xa xa chỉ gặp một cái mơ hồ bóng người nhanh chóng từ phương xa bay tới nhìn thấy bóng người này về sau phong dạ cuối cùng hoàn toàn yên tâm nọ mạn ột b u ồ n đón lấy liền nhìn ngươi biểu diễn cũng đừng để cho ta thất vọng a phong dạ tâm thì thào vài câu lập tức đối với bên cạnh ỷ vùn n ó i y wilson chúng ta đi ỷ vùn chưa hề nói cái gì giống như sau lưng phong dạ chính hành chạy phong dạ dừng lại một chút nhẹ giọng đối với ỷ vùn n ó i y wilson ngươi vẫn là lưu lại đi đợi lát nữa có cơ hội lời nói tận lực cứu chúng ta người tuy nhiên phải chú ý đúng mực không cần gây nên người khác hoài nghi lão bản cứu người có tiền thường sao không có phong dạ khỏe miệng co quắp giật giật dưới gọn gàng nói ra tuy nhiên sợ chết tùy tùng không tận tâm tận lực phong dạ lại bổ sung một câu chẳng qua nếu như ngươi tại thích hợp thời điểm cứu tính mạng bọn họ tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ hồi báo ngươi ngươi dù sao cũng là ta bảo tiêu chút mặt mũi này bọn họ vẫn là sẽ cho lão bản yên tâm nguy cơ tình huống thì ta sẽ thích hợp cứu người y vun nhất thời nhiệt tình mười phần còn kém vô ngực cam đoan tuy nhiên y vun cũng nhớ kỹ phong dạ phân phó vì là không làm cho người khác hoài nghi chỉ có thể ở thích hợp thời điểm cứu những người đó mệnh dù sao nếu là hắn thế lực người thương vong t h n g trọng chỉ có nguyệt di quỹ ngân sách người lông tóc không tổn hao gì khó đảm bảo sẽ không để cho người hoài nghi tập kích sự tình cùng nguyệt di quỹ ngân sách có quan hệ phong dạ đi không lâu sau liền nghe đến ban công bên ngoài truyền đến tiếng cười quái dị âm khắc khắc kiệt ta bị loại thật sao lập tức tiếng phá hủy vang vọng cả tòa lầu đô đang chấn động phong dạ đối với cái này mỉm cười nọ mạn ột bùn u hóa thân gờ jean gỗ lìn về sau quả nhiên hung tàn vẫn như cũ không để cho hắn thất vọng chương ba mươi hai làm chu ột bùn u khắc khắc kiệt rầm rầm rầm gờ jean gỗ lìn phách lôi tiếng cùng tiếu đinh hay nhức góc tiếng phá hủy bốn phía mọi người kinh hô tiếng thét trói thai giao thoa quanh quẩn tại cả con đường gờ jean gỗ lìn điên cùng giết chóc uy lực vô song bí ngô bom tiện tay ném vào ban công trong đám người trên ban công m ả n g lớn người gặp nạn bị t ạ c cái xác không hồn trên quảng trường sớm đã loạn thành đoàn điên cuồng chạy trốn đám người thỉnh thoảng xuất hiện dẫm đạp sự kiện sợ bãi đờ man là sợ bãi đờ man tới đột nhiên hỗn loạn trong đám người đông nhiên có người kinh hỉ hô mọi người nghe vậy ngước đầu nhìn lên chỉ gặp một đạo hồng lam thân ảnh đi lại thu thiên bay tới một chân đạp bay g ỡ rin gỗ lìn sợ bãi đờ man đến tựa hồ là đưa đến ổn định nhân tâm tác dụng giữ lục ma lúc chiến đấu sợp ải e r man thỉnh thoảng cứu hai người chiến đấu đã tiến vào gây cấn sợp ải e r man dê t h ở chê t h ở cái kia xấu xí ra hỏa mọi người không cần đưa đẩy sợp ải e r man tới cứu chúng ta sợp ải e r man cố lên mười ba lầu trong phòng khách phong dạ ngồi ở trên ghế salon bưng hồng tựu i thưởng thức bên thai thỉnh thoảng truyền đến tiếng phá hủy đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng tại nghe phía bên ngoài tiếng gào về sau không cần đoán phong dạ cũng biết tuyệt đối là tinh thần chính nghĩa bạo mạnh tiểu chi chu thấy việc nghĩa hăng hái làm đứng ra đối với mấy cái này thực phong dạ cũng không quan tâm phong dạ quan tâm là ô buồn công nghiệp những đồng sự đó hiện tại có phải hay không đã đô chết chỉ có những cổ đông đó đô chết phong dạ mới có thể an tâm áp dụng kế hoạch ô buồn công nghiệp những cổ đông đó hẳn là đều đã chết đi phong dạ trong lòng thì thào một câu bởi vì coi như còn chưa chết sạch mấy tên sát thủ kia cũng sẽ thừa loạn kết thúc này hai cái di nhân sát thủ có lẽ đang thay đổi loại người bên trong thực lực không tính là cái gì nhưng đối phó với người bình thường vẫn là dễ như t r ở bàn tay mặt khác đối với gờ zin gỗ lỉn bí ngô bom phong dạ vẫn là cảm thấy rất hứng thú đây tuyệt đối là công nghệ cao sản phẩm phong dạ tuy nhiên tiêm vào nhân thể cường hóa dự tề thân thể tố chất viễn siêu người bình thường nhưng phong dạ cũng không dám hứa c h ắ c nếu như chính diện bị bí ngô bom doanh tạc chính mình có thể hay không bảo vệ mệnh nếu có cơ hội lời nói gờ j e n gỗ lìn bom muốn đoạt tới tay xem ra o s b o r n e công nghiệp cất giấu rất thật tốt đồ vật t a phong dạ đối với thu mua o s b o r n e công nghiệp tâm bây giờ trở nên càng thêm khẩn cấp phong dạ bất thình lình hình như có nhận thấy ánh mắt quét về phía bên cạnh quả nhiên thầy ủy vùn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện lão bản cứu bốn người mặt khác những người kia đều đã bị kết thúc chúng ta đi ban công thưởng thức gờ j e n gỗ lìn cùng tiểu chi chu đấu chiến nghe được tin tức tốt phong dạ tâm tình cực kỳ vui mừng làm đi ra mười ba lầu p o nz kha cờ hờ đi vào trên ban công phong dạ phát hiện gờ rin gỗ lìn lúc này đang dẫm lên hoạt tường rực truy sát tiểu chi chu hoặc tường rực bên trên nòng súng viên đạn cuồng phún không kiềm chế được nỗi nòng nọ m ạ n ô b u ồ n đã hoàn toàn hóa thân thành gờ rin gỗ lìn gờ rin gỗ lìn nhưng không biết cái gì gọi là thường tới vô tội tiểu chi chu không có đánh c h ú n g ngược lại là có vài chục tên bình dân bị tác động đến điện ảnh thủy t r u n g là điện ảnh phong dạ lúc trước xem điện ảnh thì nhìn thấy tình huống thương vong không nghiêm trọng lắm nhưng bây giờ lại phát hiện trận này sự cố chỉ ít có ba người bị tác động đến trực tiếp tử vong người ít nhất có hơn bảy trăm trên quảng trường vốn là biển người như biển chỉ có bảy trăm n g ư ờ i tử vong đã coi như là trong bất hạnh may mắn việc này đủ lưu rót cảnh sát bận rộn một hồi mà nọ mạn ột bùn hóa thân gờ zin gỗ lìn không thể nghi ngờ thượng thần thuẫn cục sổ đen mà ra chuyện lớn như vậy cho nên c ả nị vạn tiệc rượu xem như hoàng gờ rin gỗ lìn cùng tiểu chi chu chiến đấu cuối cùng vẫn tiểu chi chu may mắn thắng nhìn xem gờ rin gỗ lìn giẫm lên hoạt tường rực bay đi phong dạ gặp một náo nhiệt có thể nhìn liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ bởi vì hắn còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm ô buồn công nghiệp cổ đông toàn bộ tử vong đây là hắn thu mua ô buồn cổ phần thời cơ tốt nhất wilson người thuấn di đai lưng có thể dẫn người thuấn di sao hẳn là không vấn đề đi hẳn là đây cũng không phải là ta muốn nghe đến đáp án ta đi tìm người thử một chút ỵ b ù n trước kia chưa thử qua dẫn người thuấn gì, tuy nhiên muốn biết đáp ứng rất có thể tùy tiện tìm người thử một chút thì biết phong dạ không có mở miệng ngăn cản để cho ỵ b ù n tìm người đi thử nghiệm tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao h ư ơ n g phong dạ muốn tại hắn thế lực không có phản ứng tới trước đó lấy nhanh chóng như xét không kịp che thai tư thế thu mua s bùn năm mươi trở lên cổ phần chỉ có hoàn toàn trưởng khống ô bùn công nghiệp hán thế lực mới một thăm dò nhân thể cường hóa dược tế cơ hội mặt khác s bùn u công nghiệp bên trong tựa hồ có không ít bí mật công nghệ cao trang bị có không ít riêng là g g i n gỗ lỉn bom cùng hoạt từng dược đã làm cho phong dạ coi trọng khoa học kỹ thuật phương diện là nguyệt di quỹ ngân sách uy hiếp dù sao nguyệt di quỹ ngân sách quật khởi thời gian quá ngắn không đến một phút đồng hồ y bùn liền thuấn di trở về về phần tìm cái kia quỷ xui xẻo thí nghiệm phong dạ đối với cái này không có hứng thú thuấn di đai lưng nếu là có thể dẫn người thuấn di vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nếu như không thể dẫn người thuấn di này phong dạ đành phải để cho ỉ vùn thời đai lưng bởi vì hắn nhất định phải chạy trở về về phần ỉ vùn chính mình đành phải chính mình ngồi xe trở lại lão bản vừa rồi bắt người thí nghiệm phát hiện có thể dẫn người thuấn di vậy thì mang ta trở về đi tất nhiên phổ thông nhân thân thân thể tố chất đều có thể tiếp nhận không gian thuấn di áp lực phong dạ thân thể đi qua cường hóa tự nhiên là càng thêm không cần lo lắng ỷ vùn nghe vậy đi đến phong dạ bên người đưa tay bắt lấy phong dạ cánh tay trái hai bóng người thuấn di biến mất không thấy gì nữa phố hoan nguyệt di ca o úc lầu ba mươi ba trong đại sảnh mười mấy tên thao bản thủ đang bận rộn trong đại sảnh không ngừng quanh quẩn ngón tay gõ bản phím âm thanh ở đại sảnh ngay phía trước một khối cự đại màn hình cổ phiếu số liệu thời thời khắc khắc đô đang cải tân lão bản ột bùn công nghiệp cổ phiếu đã thu mua một tiếp tục thu mua cổ phần bất thú kể đại giới thú mua. vâng cắt cùng nhiệt mắt nhìn phong dạ đối với trước mắt cái này hai năm qua dẫn theo bọn họ lần lượt sáng tạo kỳ tích nam nhân cơ hồ đã thành cắt tín ngưỡng đối với phong dạ lời nói cắt không có mảy may hoài nghi dù là phong dạ nói ngày mai lưu rót chứng khoán giao dịch sở sẽ đóng cửa cắt cũng sẽ kế hành ngôn nghe phong dạ không nóng không đội ổn thỏa trên ghế salon trong tay bưng chảy lớn rượu ánh mắt lại nhìn chăm chú trên b à n trưng bày bản bút ký đầu tư cổ phiếu nói đến cũng mơ hồ nhưng nói thấu cũng liền chuyện như vậy ảnh hưởng một công ty cổ phiếu rất nhiều yếu tố có thể bởi vì công ty công trạng rất tốt cổ dân cảm thấy này nhà công ty cổ phần có khả năng sẽ trương giá trị mua sắm cổ phiếu nhiều người cổ phiếu tự nhiên cũng sẽ tăng giá trị có thể bởi vì có người cố ý xào cao để nó người cảm giác cỗ này có tăng lên khả năng sau đó cùng đem nó xào cao hơn mà muốn xào kém giá cổ phiếu phong dạ đầu tiên muốn làm cũng là phá hủy tự tin cổ dân không có tự tin bán thao o s b o r n e cổ phiếu bán thao nhiều người cổ phiếu tự nhiên là bị giảm giá trị thực phong giả sớm đã có chuẩn bị một tuần lễ trước hắn liền đã liên hệ tốt o s b o r n e các cổ đông người thừa kế tại những cổ đông đó đô sau khi chết bọn họ nà mở giữ o s b o r n e công nghiệp cổ phần tự nhiên là bị những người thừa kế kia kế thừa phong giả chính mình vốn là có năm cổ phần tăng thêm từ những người thừa kế kia trong tay giá cao thu mua một mươi hai cổ phần phong dạ hiện tại có thể thao túng cổ phần đã đạt tới 17%. về sau bất kể đại giới lại thu mua 1%, hiện tại phong dạ có thể thao túng cổ phần đã nhiều đến 18%. m à phong dạ mục tiêu là 20%, i m ư ơ chờ ô bùn công nghiệp những cổ đông đó toàn bộ gặp nạn tin tức truyền ra về sau cũng là phong dạ trắng trận bán tháo cổ phần thời điểm chỉ cần phong dạ gióng c h ố n g khua chiên bán tháo cổ phần tin tưởng đến lúc đó theo phong trào bán tháo cổ phần người sẽ có rất nhiều đây chính là phong dạ sức ảnh hưởng chỉ cần hắn không coi trọng một nhánh cỗ như vậy chi này c ố dù là có tiềm lực cũng sẽ không có người đi mua bởi vì mọi người càng tin tưởng phong dạ nhãn quang chỉ cần càng ngày càng nhiều cầm cố người bán tháo như vậy thì sẽ khiến phản ứng dây chuyền đến lúc đó ổn b u ồ n công nghiệp cổ phần trở nên không đáng một đồng khi đó phong dạ chỉ cần tiêu tốn mấy ngàn ước liền có thể thoải mái thu mua năm mươi phần trăm trở lên cổ phần đây chính là phong dạ kế hoạch nói ra thực rất đơn giản phong dạ giả không phủ nhận người thông minh rất nhiều Nhìn thấu hắn con mắt người khẳng định có, nhưng này thấu chỉ mắt rất ít một có, sao là dù bộ phong ậ n người, đối với p h dạ c h sợ ẽ không tạo thành ảnh hưởng. Phong tạo s là sợ hắn cố đàn đại ngạc sẽ đối với s b ồ n công nghiệp cảm thấy hứng thú bất quá bây giờ phong dạ tiên hạ thủ vi cương đã chiếm tuyệt đối quyền chủ động coi như những cái kia cố đàn đại ngạc xuất thủ phong dạ cũng có biện pháp ứng phó bọn họ s b ồ n công nghiệp cổ đông toàn bộ gặp nạn đại sự như thế kiện chấn động toàn bộ nữ giót truyền thông khi biết tin tức về sau trước tiên cái này bạo tạc tính tin tức xuất hiện tại đầu đề bên trên ột bổn công nghiệp tướng nhật lạc hoàng sơn thiên t hai vẫn là nhân họa ột bổn công nghiệp sẽ kết thúc người nào tướng thay thế ột bổn t i ê n lặng chờ năm tiếng ột bổn công nghiệp cổ đông toàn bộ gặp nạn tin tức cuối cùng là lộ ra ánh sáng phong dạ lẳng lặng đứng tại cửa sổ thủy tinh trước bóp tắt thuốc lá quay người đối với c ặ t no y có thể bắt đầu bán tháo chú ý bán tháo biên độ vâng cặp thân tình kích động bởi vì hôm nay hắn tướng thân thủ thu mua o s b o r n công nghiệp đây là hắn ngày xưa nghĩ cũng không dám muốn sự tình làm một tên phân tích sư cái này với hắn mà nói là một loại vinh d i ệ u mà phần này vinh d i ệ u là trước mắt như thần nam nhân ban cho chí ít tại c ặ t tâm lý phong dạ cũng là tài chính thần hiện tại phong dạ đã nà mờ giữ o s bổn hai phần trăm cổ phần theo phong dạ ra lệnh một tiếng về sau thao bàn thủ bọn họ bắt đầu thao túng lần lượt bán tháo cổ phần chương 33, cn thực sự cạn nỉ v à n tiệc rượu phát sinh vờ j e n gỗ lìn tập kích sự kiện về sau nữ dóc thị cục là cực độ coi trọng mà lại trước tiên toàn diện phong tỏa tin tức đây là xử lý đột phát sự kiện sử dụng nhất quán thủ đoạn sự kiện như vậy nhanh lộ ra ánh sáng phong dạ ở chính giữa r a không ít lực là hắn trong bóng tối trợ giúp bởi vì sự kiện càng sớm lộ ra ánh sáng đối với phong dạ liền càng có lợi phong dạ sẽ không cho hắn thế lực thời gian chuẩn bị tại tin tức lộ ra ánh sáng về sau toàn bộ mỹ quốc vì thế mà chấn động vô số truyền thông theo phong trào đưa tin bên trong có rất nhiều truyền thông đưa tin sở ái đờ man cùng gờ jean gỗ lìn suy đoán sở ái đờ man cùng gờ jean gỗ lìn thân phận cũng có truyền thông yêu cầu chính phủ nghiêm khắc đả kích tội phạm bắt hung thủ gờ jean gỗ lìn quy án đồng thời dân chúng mãnh liệt yêu cầu phải biết chân tướng lưu rót thị cục không thể không công bố số thương vong theo gần 3.000 n g ư ờ i thụ thương cùng hơn 700 n người tử vong nhìn thấy mà giật mình sổ tự kích thích sự phẫn nộ của dân chúng đỉnh lấy áp lực thật lớn New York tại h chức buổi họp báo, hứa hẹn sẽ mau chóng bắt G -g -g -g -l -l cho dân thành phố ị cục cái công tổ bắt một buổi báo, mau Golin Jean dân sẽ gờ đ o Như thế sự k ệ ệ n n hơi hạ h i tin độ, chí có không thành phố ít dân l ạ t u hành tức h thị thương theo công nghiệp xéo nhất, toàn bộ cổ đông sẽ trở thành thành viên cơ hồ ị uy. York Mà toàn tại trong, trở Tại tin t nạn. xui viên New công vong bên buồn công đông xéo cục cổ cơ đô gặp bố bộ số s sẽ ổ lộ ra ánh sáng về sau ổn công nghiệp cổ phiếu không ngừng ngã xuống càng tuyết thượng gia xưng ơ là có được tài chính tri vương tên hiệu phong dạ cũng từ bỏ ổn công nghiệp bắt đầu bán tháo trong tay hắn cổ phiếu phong dạ động tác gây nên cực kỳ chấn động mạnh động vô số quan vọng cổ dân đi theo phong dạ bắt đầu bán tháo ổ ô b u ồ n công nghiệp cổ phần ngắn ngủi một giờ ổ ô b u ồ n công nghiệp cổ phần lại ngã xuống 20%. ổ mươi p h n trăm n công nghiệp đoạn lạc thế bất khả đáng đến 10 giờ tối tả hữu ổ ô b u ồ n công nghiệp giá cổ phiếu ngã xuống lịch sử thấp nhất phong trong lúc đó có rất nhiều thế lực đô muốn đánh ô bổn công nghiệp chú ý nhưng phong dạ lại làm sao có khả năng sẽ cho phép tân tân khổ khổ bận bịu i sống đến bây giờ phong dạ cũng không phải vì là cấp làm áo cưới đã sớm chuẩn bị phong dạ dùng thê thảm đau đớn giáo h â n nói cho thế lực này ta đổ vật các ngươi không thể đ ộ n g thế lực này kết cục không khỏi là bồi sạch sành xanh s á m xịt rút lui sáng ngày thứ hai khai t r ư ờ n g ổn buồn công nghiệp cổ phần như trước đang không ngừng ngã xuống những đại cổ đông đó cuối cùng cũng ngồi không yên bắt đầu bán tháo trong tay cổ phần phong dạ ai đến cũng không có cự tuyệt giá thấp thu mua những cổ phần đó nguyệt di cao úc lầu ba mươi ba đại sảnh phong dạ lẳng lặng đứng tại trong sảnh hai tay cóng ở phía sau ánh mắt nhìn chăm chú màn hình lớn tuy nhiên chịu một đêm dạ nhưng bởi vì thân thể đi qua cường hóa phong dạ vẫn như cũ tinh thần m ư ờ i phần không có chút nào cảm giác mệt mỏi lúc này cắt đi tới muốn nói lại thôi no y lão bản chúng ta chừng nào thì bắt đầu thu mua ở bồn u công nghiệp không đ ổ i chờ giá cổ phiếu lại ngã một chút lại toàn diện bắt đầu thu mua cắt một lại nói cái gì hai năm qua kinh lịch trải qua đều nói cho hắn phong dạ quyết đoán từ trước tới giờ không phạm sai lầm quả nhiên như là phong dạ sở liệu khai trương một giờ về sau ô b u ồ n công nghiệp những đại cổ đông đó cũng bắt đầu giá thấp bán tháo cổ phiếu xem ra là toàn diện thu hoạch thời điểm phong dạ khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười đưa tới cắt phân phó nói cắt bắt đầu thu mua đi vâng cắt nghe vậy tinh thần chấn động ô b u ồ n công nghiệp thế nhưng là mỹ quốc có ít đại tập đoàn một trong nếu như có thể thành công thu mua ổ s bổn công nghiệp vậy hắn lý lịch trung tướng lưu lại nồng hậu dày đặc một bút thu mua quá trình rất nhẹ nhàng ngoài tất cả mọi người dự liệu ngắn ngủi một giờ phong dạ đã trường khống ổ s bổn công nghiệp t r ư ơ n g ba mươi cổ phần sự t i n h tiến triển cũng thuận lợi trong lúc đó lại không người đến quấy dối phong dạ ngẫm lại cũng liền thoải mái những cái kia cố đàn đại ngạc cũng là tâm như minh kính tại phong dạ chiếm cứ quyền chủ động tình hung dưới bọn họ biết không chiếm được tiện nghi đã là như thế còn không bằng đường t r e o chọc phong d ạ đường lợi ích không có chiếm được ngược lại đắc tội phong d ạ cũng là một đám lao hổ ly phong dạ chưa bao giờ trông cậy vào qua chính mình kế hoạch năng lượng giấu giếm được những cái kia cố đàn đại ngạc vì thế phong dạ chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau chính là vì ứng phó những cái kia cố đàn đại ngạc lại không nghĩ rằng người ta căn bản cũng không mắc lửa gặp chuyện không thể làm dứt khoát liền không xuất thủ không gì hơn cái này đến một lần cũng tốt phong dạ cũng không muốn xuất hiện thu mua khó khăn chắc trở tại tiêu hết bô nở ngàn ước usd về sau phong dạ thành công thu mua s bổn công nghiệp 42% cổ phần tuy nhiên phong dạ mục tiêu là 50% trở lên cổ phần bởi vậy lại tiêu hết 1.500 ă ước cuối cùng thu mua 54% cổ phần từ đó s bổn công nghiệp chính thức thuộc về phong dạ đằng sau tiêu hết 1.500 ă ước mới thu mua 12% cổ phần đó là bởi vì phong dạ trắng trợn thu mua s bổn công nghiệp giá cổ phiếu giá trị chậm rãi tăng trở lại có chút ít có thể kết thúc công việc phong dạ lựa chọn thu tay lại bởi vì phong dạ biết nọ m ạ n h ộ t b u ồ n trong tay nắm giữ 40% phần trăm cổ phần này 40% phần trăm cổ phần phong dạ tạm thời không cần nghĩ nọ m ạ n h ộ t b u ồ n tuyệt đối sẽ không bán a chúng ta thành công chúng ta lần nữa sáng tạo kỳ tích lão bản vạn thuế tại phong dạ dứt lời âm về sau đại sành nhất thời một mảnh tiếng hoan hô không phải do bọn họ không kích động à, h ộ t b u ồ n công nghiệp là bọn họ thân thủ thu mua cái này nếu là đặt ở hai năm trước bọn họ nghĩ cũng không dám lớn đây là bọn họ hành nghề đến nay sáng tạo qua hiếu kỳ nhất dấu vết phong dạ gặp này mỉm cười những người này bên trong có không ít người là hai năm trước quỹ ngân sách vừa sáng lập lúc theo hắn lao nhân phong dạ đảm nhiệm nhớ kỹ lúc trước hào ngôn các ngươi lựa chọn ta vậy ta liền chỉ huy các ngươi đi đến đ ỉ n h phong mà bây giờ phong dạ hiển nhiên là hoàn thành lúc trước hứa hẹn ta đã bao xuống đế phàm tửu điếm các ngươi liền mang mọi người đi chúc mừng một cái đi lão bản ngài không cùng lúc đi sao ta còn có việc khác phải bận rộn lần này liền không đi chúc các ngươi chơi đến vui vẻ cảm ơn lão bản thu mua o s bùn công nghiệp sự tình đã xong phong dạ trở lại tầng cao nhất văn phòng ngồi tại trước bàn làm việc phong dạ khởi động b à n bút ký mở ra một cái đặc thù sộp tố giờ lập tức gửi đi một cái nặc danh b i ể u kiện đặc thù sộp tố giờ có ẩn nặc công năng là t o n y sợ tạt kẽ phát triển nghiên cứu sản phẩm nếu là muốn gửi đi nặc danh bưu kiện vậy dĩ nhiên không thể để người ta biết là h á n phát biêu kiện gửi đi hoàn tất về sau phong dạ đắp lên bản bút ký cn cũng đừng để cho ta thất vọng a cn t ổ n g bộ cục trưởng trong văn phòng độc nhãn long nít fuji ngồi tại trước bàn làm việc đang xem lấy tư liệu lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nít fuji cũng không ngẩng đầu lên n ó i y mời đến cục trưởng có trọng yếu tình báo một tên người mặc quần áo bó màu đen tư thế vai hùng tỏa sáng nữ tử đẩy cửa vào báo cáo tư thế vai hùng tỏa sáng nữ tử không phải người khác chính là xì ẻn cao cấp đặc công ma g trong. trưởng, không i Hiu, Fuji Fuji tiếp nhận văn kiện, tuổi nói、y. Hiu, tình báo nơi nào đến? Đã thẩm tra đối chiếu a sau, tra qua sao? Cục trường, là trước đây không lâu ta thủ nhận hắn nhíu tình thẩm thu phong đầu lâu Nít. Nít. văn nào đến? trợ một lật một lát trước tiếp một được đắc Đã đây lực Cục nặc là xem, mày báo y. di a n h u chiếu kiện, phải người đối trong tình thơ ta thẩm tra báo đã qua. nọ mạn o s bùn có cực độ sát xuất là gờ j e n gồ l i n nọ mạn o s bùn là gờ j e n gồ l i n nít fuji cũng không cảm thấy giật mình để cho hắn nhữ m ả y nguyên nhân là n ặ c danh bưu i kiện là ai gửi đi vừa có cái dạng gì con mắt hiện tại cn đang tại vì là gờ j e n gồ l i n sự kiện đau đầu hội đồng đã ra lệnh nhất định phải mau sớm bắt được gờ j e n gồ l i n cho new york dân thành phố một cái công đạo gần 3.000 n g ư ờ i thụ thương hơn 700 người tử vong đại sự như thế cho nên trước tiên kinh động hội đồng siêu cấp phạm tội nữ e dót thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhưng giống loại đại sự này cho nên xuất hiện trọng đại như thế tình huống thương vong nhưng là rất ít phát sinh n í fuji trầm tư chỉ chốc lát đã lòng có quyết đoán bởi vì bất kể là ai phát tới b i ể u kiện hay là xuất phát từ cái dạng gì con mắt đối với gzin gỗ lìn cn là nhất định phải bắt hạ lệnh bắt gzin gỗ lìn để cho hạt eie cùng nạ tạ xạ xuất thủ mặt khác hoặc tường rực cùng gzin gỗ l i n b o m nếu như có thể liền mang về cn đi vâng chương ba mươi bốn nít fuji hoặc tường rực cùng gzin gỗ l i n b o m cũng là công nghệ cao sản phẩm điểm ấy là không thể nghi ngờ nhưng cn cũng không thiếu công nghệ cao cả thiên không mẫu hạm đều có thể nghiên cứu ra đến chỉ là hoặc tường rực cùng gzin gỗ l i n b o m cn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú lại không đáng đến nít fuji coi trọng ngược lại là nhân thể cường hóa d ư ợ c tề hoặc là người khổng lồ xanh huyết thanh đây mới là xì ẻn cần có nhất đồ vật c h ầ m tư chỉ chốc lát nít fuji lại nói trọng yếu nhất là nhân thể cường hóa dược tề ta hoài nghi nhân thể cường hóa dược tề đã hoàn thiện không hứa man tốt bùn thân thể tố chất sẽ không đột nhiên tăng cường nhiều như vậy nhân thể cường hóa dược tề chúng ta nhất định phải trưởng nắm ở trong tay ta minh bạch mạ với thế giới thế lực rất nhiều thực lực cường đại nhất có lẽ không phải xì ẻn nhưng nói đến tình báo phương diện lại không người ra t à hữu bởi vì i cn có quan thả bối cảnh đây là thiên nhiên ưu thế là hắn thế lực không thể so sánh nổi i cn thực vẫn luôn biết ột bổn công nghiệp tại phát triển nghiên cứu nhân thể cường hóa dược tề hạng mục bất quá khi đó nhân thể cường hóa dược tề có nhân cách phân liệt trí mạng thiếu hụt bởi vậy mặc kệ là i cn hoặc là cựu đầu xà đô lựa chọn án binh bất động quả thực còn không có chín mỏng hái vô vị bỏ thì lại tiếc cho nên bọn họ đều đang đợi nhưng về sau phong dạ ngoài ý muốn xuất hiện biểu hiện ra phi phạm vơ vét của cải năng lực rời đi xì ẻn chú ý lực ngay sau đó phong giả nhanh chóng q u ộ t khởi gần nhất càng là đạt được người khổng lồ xanh huyết thanh lại cùng nọ mạn o s b o r n e đạt được hiệp nghị đạt được xì ẻn thăm dò đã lâu nhân thể cường hóa d ư tề lúc này mặc kệ là xì ẻn vẫn là chỗ tối cựu đầu xà đâu ngồi không yên không nói trước nhân thể cường hóa d ư tề riêng là thế giới phần độc nhất người khổng lồ xanh huyết thanh cũng đủ để cho xì ẻn cùng cựu đầu xà tâm động nhưng còn không chờ bọn hắn hành động phong dạ liền đập nồi dìm thuyền phát động quan hệ tiết chế bọn họ cựu đầu xa bị phong dạ uy hiếp bởi vì không rõ ràng phong dạ trong tay đến nắm giữ bao nhiêu thẻ đánh bạc cựu đầu xa lựa chọn tạm thời thỏa hiệp chấn an phong dạ lại tùy thời lộ ra r ă n g nanh mà nít f u j i thì càng buồn rầu không chỉ có hội đồng nghị viên đối với xì n tạo áp lực nít f u j i càng là phát hiện cn nội bộ tựa hồ cũng không quá ổn định vì thế hắn không thể không tạm thời hủy bỏ kế hoạch đem tiềm phục tại phong dạ bên người nạ tạ xạ triệu hồi thời gian khẽ kéo cũng là hơn hai tháng hiện tại gờ jean gỗ lìn xuất hiện phạm phải ngập trời đại án toàn bộ mỹ quốc trở nên khiếp sợ hội đồng đã ra lệnh không tiếc bất cứ giá nào bắt gờ jean gỗ lìn nhanh chóng liền sự kiện cho bình ổn lại hiện tại càng là biết được gờ jean gỗ lìn đúng là nọ màn ạ mạn. đại, n Osborne, Nick. liền nọ Osborne CN quang minh biết bắt Fuji hội tới. thời điểm, cơ lấy thể chính Đáp có d h nghiệp nhân thể cường hóa dự thể. Mặt khác Osborne công cường nặng Nick. tề. Mặt dự fu j i hoài nghi nhân thể cường hóa dược tề có lẽ đã hoàn thiện bởi vì tại bọn họ trong tình báo đã sớm chú ý tới phong dạ khác biệt rõ ràng cho thấy tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề hiện tại nọ mạn ô bùn cũng tiêm vào hai cái rõ ràng thành công án lệ không thể nghi ngờ tại nói tròn í t fu j i nhân thể cường hóa dược tề đã hoàn thiện coi như không có hoàn toàn hoàn thiện nhưng trí mạng thiếu hụt khẳng định đã giải quyết không phải vậy lấy nít fu j i đối với phong dạ hiểu biết Phong dạ sẽ không ở một chắc tình nắm hồn giới, liền dạ dưới, sẽ ở một tiêm vâng à o n h thể c ư ờ n hóa Nghĩ dược tề. đối ế n nhân thể cường hóa dược tề đã hoàn thiện. Nít. càng thêm nóng bỏng. ăn chuẩn bị cùng phong thể hóa Phu thêm Hiệu, chút, tâm tề một ta một dược gặp Di đã bài lý lần. bị dạ t trường. cục ư n g Ừm, đi ra ngoài trước đi, ngoài Zin Golin. ra trước mau sớm bắt gỡ bắt sớm với â n g Đối v phong dạ cái này hai năm trước vô thanh vô tức xuất hiện tại nữ dóc người phu di luôn luôn phi thường trọng thị f u j i không phải là không có nghĩ tới lôi kéo phong dạ gia nhập xì ẩn nhưng lấy hắn đối với phong dạ hiểu biết biết phong dạ chín mươi sẽ cự tuyệt ba giờ về sau nít p u j i nhận được điện thoại nạ tạ xạ gờ zin gỗ lìn bắt được sao nhiệm vụ thất bại gờ zin gỗ lìn chạy mất bất quá chúng ta đã khóa chặt hắn hành t u n g hắn chạy không thoát nhân thể cường hóa dược tề đạt được sao chúng ta đổi tới s bùn công nghiệp thời điểm đã bị người nhanh chân đến trước mặt khác s bùn công nghiệp đã bị một cỗ thần bí thế lực thu mua muốn đến nhân thể cường hóa dược tề cũng bị bọn họ rời đi phu di nghe vậy yên lặng gờ d i n gỗ lìn có thể chấm d ã i bắt nhân thể cường hóa dược tề nhưng là trọng yếu nhất người cảm thấy s bùn công nghiệp là phương nào thế lực thu mua hẳn là nguyệt di quỹ ngân sách đi ta hoài nghi này phong nặc danh b i ể u kiện cũng là phong dạ phát cho chúng ta người phán đoán không sai thực ta vẫn luôn hoài nghi là phong dạ cho nên ta hẹn hắn ngày mai gặp mặt cho cuối cùng cơ cụ. có Cũng được. tục hắn hội. hắn nhập thần thuất Hắn không thử phong tình mình Golin, bắt lần Ngươi muốn đồng nên lần ngươi Jean một đem một mới triêu biết Tốt, tiếp ta lẽ lý. đuổi giả gờ sẽ sẽ sự ý. xử tự vâng cúc điện thoại về sau Nít. phu di sắc mặt cũng âm chấm xuống không có người ưa thích bị người làm vũ khí sử dụng Nít. phu di đúng là dự định mời chào phong dạ chỉ cần phong dạ gia nhập xì ẻn như vậy mặc kệ là nhân thể cường hóa dược tề vẫn là người khổng lồ xanh huyết thanh sớm m u ộ n là cn nhưng là phong dạ sẽ đáp ứng không nít phu di không có một chút n ắ m chắc thật chờ mong ngày mai cùng n g ư ờ i gặp mặt nguyệt di cao úc thần cao nhất văn phòng phong dạ một mặt mỉm cười kéo gen ni phơ eo nhỏ ngón tay ở trên người nàng du tẩu thỉnh thoảng đụng chạm một chút cấm khu nhằm chúng gen ni phơ mặt mũi tràn đầy đỏ h ửng phong dạ xác thực cao hứng phi thường s bồn công nghiệp đã hoàn toàn trường khống nọ mạn ô bồn nghiên cứu thất phong dạ cũng tiên s ỉ ẹn một bước chuyển khoảng trống về phần những nhà khoa học đó đại bộ phận đô gia nhập hắn nghiên cứu thất một số nhỏ ngoan cố phân tử phong dạ để cho thục long xử lý sạch những này tham dự qua nhân thể cường hóa dược tề phát triển nghiên cứu nhà khoa học phong dạ sẽ không cho hắn thế lực mời chào cơ hội tất nhiên không nguyện ý làm việc cho hắn vậy cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác về phần ô bùn công nghiệp những khoa học kỹ thuật đó t ỷ như hoặc tường dựng giữ lục ma bom phong dạ ngược lại là không có chuyển về tới những công nghệ cao đó tuy nhiên là đồ tốt nhưng trên thế giới cùng loại khoa học kỹ thuật vẫn là có t ỉ như quân đội liền có cùng loại phi hành trang bị lão bản ngày mai ngài thật muốn đi gặp nít fuji j e n ni f e r có chút bận tâm thân là phong giả coi trọng nhất nữ nhân j e n ni f e r tự nhiên biết một chút thường nhân không biết sự tình s i cn tình huống j e n ni f e r cũng biết một chút gặp một lần hắn cũng không sao ngươi không cần lo lắng s i cn không làm gì được ta phong giả cười ngạo nghễ thong dong tự nhiên t h ầ n sắc để cho j e n ni f e r càng thêm si mê từ khi biết nam nhân này về sau j e n ni f e r vận mệnh liền cải biến nàng phi thường chân quý bây giờ có được hết thảy vì thế nàng nguyện ý bỏ ra sở hữu đi thủ hộ tuy nhiên j e n ni f e r biết phong dạ cũng không thương nàng nhưng nàng thích phong dạ liền đủ muốn ta thở ra phong dạ lắc đầu cười một tiếng nữ nhân này nhất động tình à, rụt rè cái gì đã sớm ném đến lên chín tầng mây đi phong dạ không phải sợ nam đương nhiên sẽ không để cho mình nữ nhân thất vọng phiên vân phúc vũ về sau j e n ni phơ một mặt thỏa mãn nằm tại phong dạ trong l g ự c phong dạ tay phải kẹp lấy thuốc lá tay trái vuốt ve j e n ni phơ l ư n g ngọc sáng mai ngươi đi ô bùn công nghiệp tổ chức hội nghị cổ đông xử lý một chút bên kia sự tình ta tạm thời một thời gian đi quản lý ừng đối với cái này j e n ni phơ không ý kiến bởi vì trước đây không lâu nhận được tin tức nọ mạn ô bùn đang tại đào v ò n g mà hắn cổ đông cũng chỉ là một chút con tôm nhỏ lấy j e n ni phơ thủ đoạn giải quyết bọn họ không phải việc khó gì đây cũng là vì sao phong dạ yên tâm để cho j e n ni p h r đi xử lý nguyên nhân giữa trưa ngày thứ hai phố hoan chứ danh quán cà phê phòng vim phong dạ lẳng lặng dựa vào ghế trong tay bưng một chén cà phê tại phong dạ đối diện thì ngồi một tên độc nhãn nam tử phong dạ đang đánh giá nít phu j i thì nít phu j i cũng đang quan sát phong dạ cuối cùng vẫn là nít phu j i đánh vỡ yên lặng phong tiên sinh ngươi so ta tưởng tượng bên trong tuổi trẻ f u j i cục trưởng k h á c h khí phong dạ không tiêu không gấp cười cười nít p u j i tìm hắn con mắt trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút minh bạch nhưng gia nhập xì ẻn phong dạ không hề nghĩ ngợi qua chương 3 a m thượng đế cấm khu phong dạ tuy nhiên đã 27 tuổi nhưng bởi vì quanh năm sống an nhàn sung sướng dung mạo nhìn qua phi thường trẻ tuổi về sau lại tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề bộ dáng thì càng lộ ra tuổi trẻ nếu như chỉ dựa vào bề ngoài phán đoán nhìn qua nhiều nhất 22 tuổi khoảng t r ư ờ n g nhân thể cường hóa dược tề cùng siêu cấp binh lính huyết thanh có rất nhiều tương tự địa phương tỉ như chậm chạp thay cũ đổi mới công hiệu nít phu di để cà phê xuống chén yên lặng một lát sau n ó i y phong tiên sinh không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập xì ẻn phu di cục trường có thể muốn để ngươi thất vọng ta trước mắt cũng không tính gia nhập bất luận cái gì tổ chức phong tiên sinh liền không suy tính một chút sao phong dạ lắc đầu cười cười Bưng lên cà phu ê yên lặng không nói. m ố n hắn gia nhập ẻn. không phải gia đùa Đây là di cùng người khổng lồ xanh huyết thanh chú phong lồ lại l ý, dạ à muốn sao sẽ có khả năng sẽ đáp ứng. Nít. đáp f j i m u ngược lại là đẹp chỉ cần hắn g i a nhập xì ẻn nhân thể cường hóa dược t ề cùng người khổng lồ xanh huyết thanh sớm muộn còn không phải xì ẻn gặp phong dạ tâm ý đã quyết nít. f u j i thầm than một tiếng biết lại khuyên cũng vô dụng đành phải lui mà tìm lần phong tiên sinh ô bồn công nghiệp phát triển nghiên cứu nhân thể cường hóa dược tề hiện tại hẳn là trong tay ngươi đi ngươi không cần phủ nhận cn tình báo hệ thống vượt qua ngươi tưởng tượng thực sớm tại nọ mạn ô bồn vừa mới bắt đầu phát triển nghiên cứu thì chúng ta cn liền đã đang chăm chú chẳng qua là lúc đó ta tính toán đợi nhân thể cường hóa dược tề hoàn thiện về sau sẽ cùng nọ mạn ô bồn tiếp xúc hy vọng có thể hợp tác chỉ là không nghĩ tới trong lúc đó phát sinh không ít ngoài ý mớn mặt khác phong tiên sinh trên tay ngươi còn giống như có người khổng lồ xanh huyết thanh phu di cục trường ngươi chỉ sợ là hiểu lầm ta đồng thời không có đạt được người nào thân thể cường hóa dược tề người khổng lồ xanh huyết thanh càng là chưa từng nghe nghe phong dạ lắc đầu cắt nang g nít phu di lời nói dù sao phong dạ đã quyết định chết cắn không thừa nhận hắn cũng không tin xì ẩn còn dám trắng trợn trắng trợn cất đ o ạ n nhân thể cường hóa dược tề cho dù là hủy đi phong dạ cũng sẽ không để hắn thế lực đạt được tuy nhiên vụ trộm xì ẩn chắc chắn cái không này sẽ từ bỏ ý đồ. Đối với phu o n g dạ đã có c h ẩ n Ní. hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng bị tâm tới rất mày, lý. loại Fuji cho khả di u y chỉ có không nghĩ t ớ phong sẽ không thừa nhận. dạ sẽ Vì là đã ạ t thể tề. được đ cường nhân hóa dự Fuji đã nghĩ kỹ lý do thoái thác người khổng lồ xanh huyết thanh hắn không dám hy vọng xa vời nhưng hắn có n ắ m chắc thuyết phục phong dạ giao ra nhân thể cường hóa d ự tề nhưng phong dạ không thừa nhận cái kia chút lý do thoái thác liền vô dụng f u j i mặt đen thui sắc mặt phi thường khó coi phong tiên sinh cái này trò đùa cũng không tốt cười ngươi là đang hoài nghi xỉ、si、ẹn tình báo hệ thống sao lại dụng cụ tinh vi đô có sai lầm lầm thời điểm h ú n g chi là người có lẽ thật sự là xỉ、si、ẹn tình báo phạm sai lầm đi dù sao đến không được đến nhân thể cường hóa dược tề chính ta rõ ràng nhất phong dạ cười nhạt một tiếng thả ra trong tay cà phê phong dạ cảm giác không cần thiết lại tiếp tục nói tiếp đứng dậy sửa sang lại cổ áo phu di cục trường hôm nay thật cao hứng có thể cùng ngươi biết bất quá ta còn có một số việc phải xử lý liền xin lỗi không tiếp được phong tiên sinh ngươi phải biết có nhiều thứ liên bang là nhất định phải nắm giữ tuyệt sẽ không cho phép trưởng khống trong tay tư nhân chú ý nhân thể cường hóa dược tề thế lực rất nhiều cũng không chỉ là chúng ta xì、si、ẻn hán vụng trộm thế lực không nói trước quân đội chỉ sợ cũng không có chúng ta xì、si、ẻn tốt như vậy nói chuyện ngươi thật có n ắ m chắc bảo trụ nhân thể cường hóa dược tề sao không bằng cùng chúng ta xì、si、ẻn hợp tác ta cam đoan quân đội cùng hắn thế lực sẽ không tìm làm phiền ngươi phong tiên sinh hy vọng ngươi làm ra sáng suốt lựa chọn gặp phong dạ mềm không ăn nít phu di đành phải tới cứng ngữ khí mang theo h uy h i ê n nói phong dạ dừng bước lại quay người cười lạnh nói phu di cục t r ư ở n g tại chúng ta hoa hạ có câu nói gọi thà làm ngọc vỡ không làm nói lành không biết ngươi biết hay không ý tứ đương nhiên hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm ngươi không biết cũng tỉnh có thể hiểu ta có thể tiễn đưa ngươi bản tân hoa từ điện ngươi trở lại đọc qua một chút hẳn là liền hiểu phong dạ ngữ khí bình tĩnh ôn hòa nhưng nói ra lời nói lại vô cùng sắc bén trói thai phong dạ nói xong không tiếp tục để ý nít fuji mang theo ỷ vùn rời đi quán cà phê nhìn xem phong dạ đi xa bóng lưng nít fuji thần sắc c ấm chầm từ khi lên làm xì ẻn cục trưởng về sau chưa từng người dám như thế cùng hắn nói chuyện tuy nhiên phong dạ thân phận không tầm thường xì ẻn dù là thế lực lại lớn cũng không dám trắng trận động đến hắn dắt một phát động toàn thân phong dạ thế lực sau lưng s i cn không dám coi thường có một ngày ngươi sẽ hối hận đàm phán không hề nghi ngờ thất bại s i cn muốn có được nhân thể cường hóa dược tề nít fuji chỉ có lại nghĩ biện pháp khác tuy nhiên chỉ cần bắt được nọ m ạ n o t bốn nhân thể cường hóa dược tề vẫn là s i cn nọ m ạ n o t bốn là nhân thể cường hóa dược tề phát triển nghiên cứu người không có người so với hắn càng quen thuộc nhân thể cường hóa dược tề phong dạ sẽ phạm loại này sai lầm cấp thấp sao đương nhiên sẽ không không phải vậy phong dạ liền sẽ không phát n ạ c danh b i ể u kiện vạch trần nọ mạn o t b u n là gờ gìn gỗ lìn sự t ì n h nọ mạn o t b u n đã hóa thân gờ gìn gỗ lìn lấy hắn hiện tại tinh thần trạng thái muốn để cho hắn an an tĩnh tĩnh chờ đợi đang nghiên cứu thất cho s ì ẹn phát triển nghiên cứu nhân thể cường hóa dược tề này cơ hồ liền là không thể nào sự t ì n h nhân thể cường hóa dược tề tuy nhiên giải quyết trí mạng thiếu hụt nhưng đối với người tinh thần vẫn như cũ có ảnh hưởng cực lớn nọ màn ột bùn tình huống bây giờ phi thường hỏng bét nhân cách phân liệt có đôi khi còn có thể khôi phục bình thường nhân cách nhưng tính cách vặn vẹo cái kia chính là không thể nghịch chuyển nhân thể cường hóa dược tề tác dụng phụ gần đoạn thời gian phong dạ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tâm thỉnh thoảng không khỏi toát ra nội hỏa nếu không phải phong dạ sở hữu dị năng khống chế tâm tình chỉ sợ hắn cũng sớm đã không kiềm chế được nỗi lòng nguyệt di ca úc dưới mặt đất nghiên cứu thất sau khi trở về phong dạ thẳng đến nghiên cứu thất hôm nay hoàn toàn đắc tội xì ẩn muốn đến xì ẩn sẽ không từ bỏ ý đồ phong dạ muốn nhanh chóng tiêm vào người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề đi vào nghiên cứu trung tâm thất phong dạ tìm tới sở tật tiến sĩ sở tật tiến sĩ người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề hiện tại nghiên cứu như thế nào lão bản đi qua gần đoạn thời gian nghiên cứu dược tê dung hợp thành công dẫn đầu tăng lên một trước mắt tối cao dung hợp thành công dẫn đầu vì là chín phong dạ nằm trên ghế salon hai tay xoa xoa thái dương huyệt tuy nhiên tại sở t ậ t tiến sĩ gia nhập về sau người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề phát nghiên tiến triển nhanh rất nhiều nhưng phong dạ đã một bao lâu thời gian ca cờ l o ạ y dung hợp thành công dẫn đầu vẫn là quá thấp lão bản chúng ta đã cố gắng ngài cũng biết phát triển nghiên cứu dược tề càng đi về phía sau tiến triển sẽ chỉ càng c h ậ m ước chừng cần bao lâu thời gian dung hợp thành công dẫn đầu mới có thể đột phá 10%. t ta là chỉ thấp nhất dung hợp thành công dẫn đầu chừng một năm một năm a ngươi hết sức nỗ lực đi về trước đi bận bịu i ngươi đi vâng phong dạ tâm thầm than một tiếng thời gian một năm thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm hắn nơi nào còn có thời gian một năm chờ đợi tuy nhiên phong dạ cũng biết việc này không vội vàng được cũng không thể trách sợ tật tiến sĩ chẳng qua nếu như thật đến vạn bất đắc dĩ phong dạ đành phải mạo hiểm dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề đang tại phong dạ túi đầu chầm tư nghiên cứu trung tâm thất đại cửa bị đẩy ra một người trung niên thần tính kích động đi tới phong dạ nhữ mày ngẩng đầu nhìn về phía đối phương lão bản ta thành công ta nghiên cứu thành công a tạc bạ đạ tiến sĩ đem nghiên cứu báo cáo cho ta xem một chút phong dạ nhất thời tới hưng thú nghiên cứu thất bên trong rất nhiều tiến sĩ đô tại phát triển nghiên cứu chính mình đồ vật mà tạc bạ đạ tiến sĩ nghiên cứu thần kinh não vực hắn phát triển nghiên cứu hạng mục danh hiệu vì là thượng đế cấm khu là phong dạ tương đối coi trọng một cái phát triển nghiên cứu hạng mục tạc bạ đạ tiến sĩ thần sắc hưng phấn đưa cho phong giả một phần văn kiện phong giả sau khi nhận lấy đọc nhanh như do xem tạc bạ đạ tiến sĩ ngươi làm được rất không tệ sau này hàng năm ngươi kinh phí gấp bội cảm ơn lão bản danh hiệu thượng đế cấm khu nghiên cứu hạng mục chủ yếu con mắt là vì khai phát não vực mà người não vực chia làm đại não cùng tiểu não đại não thì lại phân làm nào t r á i cùng na o pha y đại não chi phối nhân loại hết thể hoạt động tiểu não thì nắm giữ lấy nhân thể toàn bộ thần kinh cũng là phi thường khó mà khai phát lĩnh vực đại não nao trái cùng nao pha y thì lại các ti chức nao trái người lý trí tướng ngoại giới đạt được tin tức đầy đủ phân tích lại phán đoán đúng sai đơn giản tới nói dựa vào nao trái nắm giữ tin tức là phi thường chậm chạp bởi vậy nhân loại nao pha y là nắm giữ bản năng dưới tình huống bình thường nao trái lý trí sẽ áp chế nao pha y bản năng để cho người ta bản năng luôn luôn thuộc về bị áp chế trạng thái chỉ có tại số rất ít tình huống dưới bản năng mới có thể xông pha lý trí tỷ như nhân thủ bị hỏa năng đến sẽ bản năng rút về đó là nao pha y sông phá nao trái áp chế tạp bạ đạ tiến sĩ tướng thượng đế cấm khu phát triển nghiên cứu hạng mục chia ba cái bộ phận tức nao trái nao pha y tiểu não lúc đầu tạp bạ đạ tiến sĩ là chuẩn bị tiên nghiên cứu nao trái bất quá đương sơ phong dạ đề nghị để cho hắn tiên nghiên cứu nao pha y bởi vì nhân thể bản năng nếu là giải trừ hạn chế sẽ phát huy ra làm cho người sợ h ã i thán phục lực lượng nếu như người khổng lồ xanh lực lượng tăng thêm nao pha y bản năng chiến đấu phát huy ra h uy lực tuyệt đối khủng bố đây là phong dạ lúc trước kế hoạch mà bây giờ tạc bạ đa tiến sĩ hiển nhiên thành công chương ba mươi sáu siêu cấp chiến sĩ kế hoạch lão bản thượng đế cấm khu nghiên cứu hạng mục đã lấy được thành quả bước đầu ta muốn xin nhân thể thí nghiệm mặt khác ta muốn lại xin nhất bút kinh phí tạc bạ đa tiến sĩ đứng ở bên cạnh thần s ắ c hơi lúng túng nói bởi vì nửa năm qua này đây đã là hắn lần thứ ba xin kinh phí phong dạ buông xuống nghiên cứu báo cáo ngẩng đầu nhìn chăm chú tạt bạ đạ tiến sĩ tạt bạ đạ tiến sĩ cảm thấy căng thẳng phong giả ánh mắt mang cho hắn áp lực cực lớn một lát sau phong giả mới chậm rãi gật đầu nói nhân thể thí nghiệm ta sẽ châm trước căn bài xin kinh phí sự tình ta phê chuẩn cảm ơn lão bản ta sẽ không c ố phụ ngài tín nhiệm phong giả vô điều kiện tín nhiệm tạt bạ đạ tiến sĩ phi thường cảm kích phong giả một lại nói cái gì phất phất tay để cho tạt bạ đạ tiến sĩ lui ra phong giả cũng không thiếu tiền tuy nhiên cũng sẽ không phung phí muốn xin kinh phí không có vấn đề nhưng ngươi nhất định phải xuất ra thành quả nghiên cứu mấu chốt là nghiên cứu hạng mục còn muốn đối với phong giả có trợ giúp tại tạt bạ đ ã tiến sĩ sau khi đi phong giả cầm lấy trên bàn bộ đàm phát đến cổ n ọ t tiến sĩ phòng thí nghiệm cổ n ọ t tiến sĩ tới nghiên cứu trung tâm thất một năm lão bản xin chờ chốc lát cổ n ọ t tiến sĩ một để cho phong giả đợi lâu rất nhanh liền đổi u tới nghiên cứu trung tâm thất gặp cổ n o tiến sĩ đến phong dạ chỉ ghế sofa no y ngồi xuống nói đi cảm ơn tại cô not tiến sĩ sau khi ngồi xuống phong dạ dò hỏi cô not tiến sĩ nhân thể cường hóa dược tề nghiên cứu trước mắt tiến triển như thế nào lão bản nhân thể cường hóa dược tề nghiên cứu ngoài dự liệu thuận lợi đi qua gần đoạn thời gian thí nghiệm nhân thể cường hóa dược tề tác dụng phụ đã yếu bất ước chừng tứ thành tả hữu dự tính nhiều nhất ba tháng ta có lòng tin hoàn toàn hoàn thiện nó nghiên cứu báo cáo cho ta xem một chút vâng biết phong dạ có xem báo cáo thói quen lúc đến cổ nọt tiến sĩ liền đã chuẩn bị kỹ càng báo cáo tư liệu phong dạ tiếp nhận tư liệu bắt đầu xem theo không ngừng xem tư liệu phong dạ nhất thời minh bạch nhân thể cường hóa dược tề phát triển nghiên cứu vì sao gần đoạn thời gian thuận lợi như vậy nguyên lai、like、tại đoạn thời gian trước cổ nọt tiến sĩ ý tưởng đột phát lại đem chính hắn nghiên cứu hạng mục thân thể tái sinh dược tề qnz nhân thể cường hóa dược tề dung hợp hai loại dược tề dung hợp về sau hiệu quả ngoài dữ liệu tốt nhân thể cường hóa dược tề tác dụng phụ không chỉ có bởi vậy yếu bất tứ thành tả hưu khôi phục công hiệu càng là tăng lên gấp năm lần tả hưu mà thân thể tái sinh dược tề phát triển nghiên cứu sở dĩ so nguyên chứ t r u n g thuận lợi rất nhiều lúc trước ỷ v ù n này m ư i mở lờ huyết dịch đưa đến ảnh hưởng rất lớn tác dụng gấp năm lần khôi phục công hiệu gấp năm lần khôi phục công hiệu chỉ là chỉ thể năng khôi phục nhưng người mới thân thể cường hóa dược tề tăng cường không chỉ có là thể năng khôi phục càng là đã có tế bào năng lực tái sinh tế bào năng lực tái sinh mặc dù không thể cùng ỷ b ù n thân thể bất tử cùng nguyên chứ trung cổ nọt tiến sĩ t h à n làn năng lực tái sinh so sánh với nhưng tế bào năng lực tái sinh cũng tương đối khủng bố bình thường vết thương vài phút liền có thể phục hồi như cũ đáng tiếc phong dạ đã tiêm vào dược tề không có khả năng lại đi tiêm vào lần thứ hai với lại vẹn vẹn chỉ là tế bào năng lực tái sinh còn không đáng đến phong dạ dùng sinh mệnh mạo hiểm chủ yếu là dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề nếu như thành công chỉ là tế bào năng lực tái sinh phong dạ còn không để vào mắt mặt khác phong dạ còn có điều cố kỵ bởi vì người mới thân thể cường hóa dược tề cùng trước kia cường hóa dược tề hoàn toàn khác biệt trước kia nhân thể cường hóa dược tề tiêm vào sau khi là cải thiện gen người nhưng dù sao vẫn là gen người mà người mới thân thể cường hóa dược tề còn hiện lên thẳng làn gen tế bào năng lực tái sinh chính là bởi vì thẳng làn gen mới sinh ra người khổng lồ xanh huyết thanh tính bại ngoại mạnh trời mới biết có thể hay không đối với t h ẳ n làn gen dị ứng nếu là bởi vì tham lam tế bào năng lực tái sinh từ đó làm cho người khổng lồ xanh huyết thanh dung hợp thất bại đây mới thực sự là được trả bằng mất phong giả xem hết báo cáo c h ầ m tư chỉ chốc lát trong một tuần lễ nhân thể cường hóa dược tề tác dụng phụ năng lượng yếu bớt đến sáu thành trở lên sao nếu như điều động toàn bộ nghiên cứu thất sở hữu sinh vật học ra lại tăng thêm thí nghiệm thể làm nhiều sống thân thể thí nghiệm có lẽ có khả năng đạt tới lao bản ngài nói chỉ tiêu sự tình liền giao cho ngươi phụ trách trừ sợ tất tiến sĩ tiếp tục nghiên cứu người khổng lồ xanh huyết thanh bên ngoài hán tiến sĩ chuyên gia tùy ý ngươi điều khiển thí nghiệm thể vấn đề ta tự sẽ giải quyết chỉ cần thí nghiệm thể đúng chỗ ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ ngươi đi xuống trước đi c h ậ m chút ta thông báo tiếp ngươi vâng tại cô not tiến sĩ sau khi rời đi phong dạc túi đầu rơi vào chầm tư nhân thể cường hóa dược tề tác dụng phụ nếu như có thể yếu b ấ t đến sáu thành trở lên như vậy những cái kia đi qua thiết huyết tẩy lệ linh đánh thuê miên cương đã có thể tiếp nhận còn thừa tác dụng phụ như thế phong dạ liền có thể áp dụng kế hoạch chế tạo một nhánh lệ thuộc về mình siêu cấp chiến sĩ đội ngũ trước mắt phong dạ cũng cần chi này lực lượng dù sao hôm nay không chỉ có đắc tội xì ẻn muốn đến cựu đầu xà cũng nhanh kìm nén không được phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra gọi w i l l i am s ờ chỉ cờ điện thoại w i l l i am tướng quân ta cần càng nhiều tội phạm điện thoại gọi thông về sau phong dạ nói thẳng yên lặng chỉ chốc lát w i l l i am sở chỉ cờ mới thở dài nói phong tiên sinh ta tuy nhiên rất nhớ ba ngươi n g nhưng là phi thường t i ế t đ ố i không chỉ có hiện tại ta bang không ngươi chỉ sợ về sau cũng lại khó hợp tác với ngươi hội đồng nhúng tay lấy phong dạ đối với w i l l i am sở chỉ cờ hiểu biết trừ phi là hội đồng nhúng tay không phải vậy w i l l i am sở chỉ cờ không đến mức như thế w i l l i am sở chỉ cờ là thăng điên hắn so bất luận kẻ nào đều muốn điên cuồng vì đạt được con mắt không từ thủ đoạn nguyên chứ trung hắn liền khống chế qua đêm hành giả giả y ám sát qua mỹ quốc tổng thống hẳn là i cn thủ bút i cn ta biết cúc điện thoại về sau phong dạ sắc mặt tâm trầm không cần đoán phong dạ cũng biết nhất định là nít fu j i nhung tay nhân thể cường hóa dược tề có thể hay không càng hoàn thiện siêu cấp chiến sĩ kế hoạch có thể thành công hay không khởi động thí nghiệm thể là ác không thể thiếu tất nhiên w i liam l sơ chỉ c ờ giúp không được gì n à y phong dạ đành phải còn muốn hắn biện pháp chìm lánh một lát sau phong giả gọi m à n g n ệ tổ điện thoại huynh đệ hội thế lực to lớn tìm một chút thí nghiệm thể là lại cực kỳ đơn giản sự tình phong giả tin tưởng cn hiện tại khẳng định c h ầ m c h ầ m chết hắn cho nên chính hắn không đ ộ n g thủ tốt nhất vẫn là không đ ộ n g thủ điện thoại thông suốt về sau phong giả đi thẳng vào vấn đề yêu cầu m à n g n ệ tổ hỗ trợ m à n g ệ tổ một để cho phong giả thất vọng cũng sảng khoái đáp ứng lại cùng m à n g n ệ tổ trò chuyện một hồi phong giả mới cúp điện thoại đảo mắt đến ban đêm phong dạ nhận được một chiếc điện thoại số điện thoại là nạp danh phong tiên sinh ta là ma hình nữ mì tịt người ta đã đưa tới mời phái người tiếp thu đi địa chỉ là ta sẽ tự mình đi qua một chuyến ngươi ở yên tại chỗ chờ ta đi phong dạ tắt điện thoại về sau bấm thục long dây số để cho hắn an bài một số người cùng hắn đi áp giải đám kia thí nghiệm thể ma hình nữ mì tịt thuyết địa chỉ là khoảng cách nguyệt di cao ốc không xa một chỗ vứt bỏ nhà kho làm phong dạ dẫn người đến nhà kho về sau năm tên i di nhân chào đón dẫn đầu chính là ma hình nữ mỹ tịt phong tiên sinh thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngươi trong kho hàng là ngươi cần người phong dạ đối với ma hình nữ mỹ tịt gật gật đầu ánh mắt từ cửa ra vào quét vào nhà kho phát hiện bên trong có hơn trăm người đô bị dây thừng bột chặt băng rán h ẳ n phong dạ hài lòng gật gật đầu quay người phân phó sau lưng lính đánh thuê đem những người đó đô mang về vâng mười mấy tên lính đánh thuê thấp giọng xác nhận nâng thương hướng đi nhà kho thế nhưng là lúc này ma hình nữ mỹ tịch sau lưng một tên di nhân bất thình lình đi ra ngăn lại các dòng binh đường đi phong dạ sắc mặt biến hóa mà nghệ tổ đây là cái gì ý tứ tại phong dạ biến sắc thì ma hình nữ mỹ tịch sắc mặt cũng là biến đổi tuy nhiên lập tức ma hình nữ mỹ tịch cười nói chắt lơ rất lâu không gặp đúng nha dạ vẩn tên kia di nhân đang cùng ma hình nữ mỹ tịch bắt chuyện qua về sau ánh mắt chuyển hướng phong dạ lông mày hơi nhũ nhăn lập tức m ỉ m cười nói phong tiên sinh lần đầu gặp mặt ta là chát lơ xa vì hệ giáo sư ít sao ngưỡng mộ đại danh đã lâu rất nhiều người đều ưa thích như vậy s ư n g hô ta phong tiên sinh ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến a giáo sư ít ngươi chẳng lẽ với thân thể người cường hóa dược tề cũng cảm thấy hứng thú chương ba mươi bảy chương ba loại năng lực giáo sư ít chát lơ năng lực là tâm linh cảm ứng cùng tinh thần k h ô n g chế đối mặt hắn lúc phong dạ mặc dù thần sắc bình tĩnh nhưng tâm lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương dù sao bất kể là ai đâu không hy vọng bị người ta nhòm ngó chính mình trí nhớ phong dạ cũng không ngoại lệ có lẽ là biết phong dạ lo lắng giáo sư ít không khỏi cười cười nói phong tiên sinh ngươi không cần khẩn trương ngươi rất đặc thù năng lực ta rất khó ảnh hưởng ngươi ta rất đặc thù phong dạ âm thầm hơi nhíu không rõ giáo sư ít gì muốn vì sao chỉ giáo sư ít mỉm cười gật gật đầu nói tiếp ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được ba loại tinh thần ba động điều này nói rõ thân ngươi có ba loại tinh thần dị năng hai loại khác tinh thần dị năng là cái gì ta không biết nhưng ta có thể khẳng định là bên trong một loại tinh thần dị năng là tinh thần che đậy có thể phòng ngự hết thể tinh thần loại năng lực công kích chẳng lẽ là loại thứ ba năng lực đối với mình dị năng phong dạ chỉ biết là hai loại năng lực loại thứ nhất là dự cảm nguy cơ loại thứ hai là tâm tình trường khống nếu như giáo sư ít không có nói láo như vậy loại thứ ba năng lực cũng là sau cùng một loại năng lực hẳn là tinh thần che đậy Tinh thần che đồng thời phong dạ trong lòng cũng thoải mái khó trách hắn chỉ phát hiện hai loại năng lực nguyên lai loại thứ ba năng lực là thuộc về tinh thần phòng ngự năng lực nếu như nói trước cả hai thuộc về chủ động kỹ năng này cái sau cũng là thuộc về kỹ năng bị động tại không có chịu đến tinh thần công kích phát động tinh thần che đậy năng lực trước phong dạ tự nhiên rất khó phát giác được phong dạ trên mặt khôi phục ngày xưa thong dong tự nhiên ánh mắt quét về phía giáo sư ít s ắ c thực tới nói là bị giáo sư ít khống chế di nhân chắt lơ giáo sư hôm nay ngươi là chuyên tới tìm ta đi chẳng lẽ ngươi với thân thể người cường hóa dược tề cũng cảm thấy hứng thú ha ha chính như phong tiên sinh nói ta đúng là là thân thể người cường hóa dược tề mà đến ta hy vọng phong tiên sinh cũng có thể hủy đi dược tề bởi vì nó không nên xuất hiện trên đời này giáo sư ít không có phủ nhận thẳng thắn thừa nhận nói đối với giáo sư ít ý nghĩ phong d ạ n ít nhiều biết một chút đơn giản là sợ người thân thể cường hóa d ự tề bị si cn hoặc mỹ quốc quân đội đạt được bởi vì một khi mỹ quốc chính phủ tổ kiến siêu cấp chiến sĩ bộ đội như vậy đầu tiên không may không thể nghi ngờ cũng là di nhân đối với những siêu cấp đó tội phạm di nhân mới là mỹ quốc chính phủ chân chính họa lớn trong lòng bởi vì di nhân số lượng rất nhiều đủ để uy hiếp được đương quyền thống trị lại thêm m à n nghệ tổ thỉnh thoảng làm âm ý một chút mỹ quốc chính phủ đối với di nhân thái độ có thể nghĩ đây cũng là ma hình nữ mỹ tịch cùng dạ hành người lúc trước bí mật lẻn vào nguyệt di ca o úc trộm cả tờ nhân thể cường hóa dược tề nguyên nhân bọn họ đều là di nhân nhân thể cường hóa dược tề đối bọn hắn không có bao nhiêu dùng bọn họ con mắt vẫn luôn là hủy đi dược tề nói cho đúng ma hình nữ mỹ tịch cùng dạ hành người lúc trước muốn trộm trộm không phải dược tề mà chính là chính cường dược nhân thể cường hóa dược tề phong á phát t triển nghiên cứu số liệu tư tề tư tề thể triển trí ra. nghiên liệu liệu, bởi đi liệu liệu nghiên phối đi cũng vô dụng, chỉ cần số liệu tư liệu vẫn còn, dược tề còn hủy chỉ h cứu dược dược có cứu số số vì vô p dạ mày nhữ lại nhăn lập tức cười lạnh nói chắt lơ giáo sư ngươi là đang nói đùa sao hủy đi dược t ề ngươi biết ta tổn thất bao lớn phong tiên sinh đối với cái này ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi chúng ta chỉ có thể tận lực đền bù tổn thất ngươi đền bù tổn thất các ngươi có thứ gì đáng giá ta phong dạ thăm dò nói đến tiền ngươi không có ta nhiều nói chuyện thế lực ta nguyệt di quỹ ngân sách cũng không kém ngươi cầm cái này tới đền bù tổn thất ta đối mặt phong dạ c h â m trọc khiêu khích giáo sư ít t i ế n lặng bởi vì phong dạ lời tuy không dễ nghe nhưng là sự thật ít học viện thật đúng là một thứ gì đáng giá phong dạ thăm dò về p h â n tiền vậy thì lại càng không cần phải nói phong dạ tên hiệu tài chính tri vương giáo sư ít lại cô lậu quả văn cũng nghe qua biết phong dạ khủng bố vơ vét của cải thủ đoạn cùng phong dạ so nhiều tiền đó là tự dứt bôi nhọ nhưng là nhân thể cường hóa dược tề giáo sư ít là nhất định phải hủy đi bởi vì nó đối với di nhân uy hiếp quá lớn một khi để cho mỹ quốc chính phủ đạt được hậu quả không thể tưởng tượng gặp giáo sư ít tiến lặng phong dạ c h ầ m rãi ngữ khí bởi vì phong dạ không muốn đem quan hệ chuẩn bị quá cương hiện tại hắn đã đắc tội s ì e n cùng cựu đầu xà nếu như có thể không đắc tội ít học viện vẫn là tận lực đường đi đắc tội tuy nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ ít học viện không xâm phạm đến phong dạ lợi ích nếu như giáo sư ít khư khư cố chấp nhất định phải hủy đi nhân thể cường hóa dược tề này phong dạ cũng không có cái gì dễ nói con giận cỡ nào không sợ ngứa đại không không thèm đếm x ỉ a là được chắt lơ giáo sư thực ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa bởi vì nhân thể cường hóa dược tề vẫn có cực độ thiếu hụt với lại mỹ quốc quân đội cũng có cùng loại huyết thanh ngươi chân chính muốn lo lắng là quân đội mà không phải ở chỗ này cùng ta khó xử phong dạ chuẩn bị h ỏ a thủy dẫn đông tuy nhiên phong dạ cũng không nói láo quân đội xác thực có cùng loại huyết thanh tại nguyên lấy bên trong ẹ mãi v õ lonsky đang thay đổi thân thể căm hận trước trước hết tiêm vào qua siêu cấp binh lính huyết thanh hơn nữa còn vô cùng bàn nhỏ dẫn đầu dung hợp thành công nói lên quân đội siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tác dụng phụ mạnh hơn nhân thể hóa dược tề nhỏ rất nhiều nhưng siêu cấp binh lính huyết thanh đồng thời không phải người nào đều có thể tiêm vào với lại tỷ lệ thành công cũng thấp đủ cho làm cho người dận sôi dựa vào siêu cấp binh lính huyết thanh chế tạo siêu cấp chiến sĩ bộ đội trả giá đắt thực sự quá lớn thu hoạch cùng bỏ ra hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp đây cũng là quân đội chậm chạp không có hành động nguyên nhân nhân thể cường hóa dược tề tác dụng phụ mặc dù lớn nhưng tỷ lệ thành công lại phi thường cao trọn vẹn đạt tới chương ba mươi trở lên tỷ lệ thành công đây cũng là vì sao nhiều như vậy thế lực đô đang đánh nhân thể cường hóa dược tề chú ý thậm chí cùng người khổng lồ xanh huyết thanh so sánh thế lực này càng nghĩ đến hơn đến nhân thể cường hóa d ự ợ c tề bởi vì người khổng lồ xanh huyết thanh dung hợp tỷ lệ thành công thực sự thật quá thấp căn bản không có khả năng chế tạo ra người khổng lồ xanh chiến sĩ bộ đội quân đội cũng có cùng loại huyết thanh d ự ợ c tề giáo sư ít rõ ràng thân thể chấn động có thể thấy được trong lòng cỡ nào kinh ngạc không có khả năng ta thường xuyên chú ý quân đội động tĩnh nếu như bọn họ nghiên cứu ra siêu cấp chiến sĩ huyết thanh ta không có khả năng không biết tuy nhiên bọn họ vẫn luôn tại phát triển nghiên cứu bất quá nhiều năm qua đồng thời không thành công hẳn là gần nhất phát triển nghiên cứu thành công đối với cái này ta có thể mười phần khẳng định phong dạ lời thề son s ắ t n ó i y bởi vì nguyên c h ứ a chung quân đội cũng là gần đoạn thời gian phát triển nghiên cứu thành công siêu cấp chiến sĩ huyết thanh không phải vậy nguyên c h ứ a chung hẹ mãi bớt lonsky tiêm vào là cái gì giáo sư ít tâm linh cảm ứng tuy nhiên c ư ờ n g đại tăng thêm thông qua máy móc t ă n g phúc s ắ c thực có thể quan sát quân đội động tĩnh nhưng giáo sư ít dù sao cũng là người k h ô Nhân g có k ả năng thời thời khắc khắc chú ý q u đội, đội quân đội gần n h ấ thể p á t t r i n nghiên cường ứ u siêu huyết thành thanh, binh lính công cấp giáo s ít không biết cũng tình có thể thể không hiểu. Nhân cũng có c ư hóa dược tề sự t ì n h chúng ta sau này hay nói ta muốn trước đi điều tra một chút quân đội là có hay không nghiên cứu ra siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tuy nhiên phong tiên sinh ngươi cần cam đoan nhân thể cường hóa dược tề không thể xuất hiện tại chính phủ thế lực trong tay ta có thể cam đoan cho dù là đem dược tề hủy đi cũng sẽ không giao cho mỹ quốc chính phủ như thế liền tốt phong t g i á dạ cau mày phất phất tay lính đánh thuê cùng nhau tiến lên đi vào nhà kho giáo sư ít rời đi để cho phong dạ thở phào giáo sư ít năng lực thực sự quá khó chơi dưới mặt đất nghiên cứu thất tuy nhiên trang bị sóng điện não ngăn cách dụng cụ nhưng phong dạ thật đúng là một nắm chắc có thể hay không ngăn cách giáo sư ít năng lực nếu là không năng lượng ngăn cách giáo sư ít năng lực này giáo sư ít hoàn toàn có thể trong k h ô n g chế nhà khoa học hủy đi nhân thể cường hóa dược tề loại tình huống này phong dạ lúc trước liền cân nhắc qua bởi vậy vì là để p h ò n g vấn nhất người khổng lồ xanh huyết thanh qnz nhân thể cường hóa dược tề phát triển nghiên cứu số liệu phong dạ đâu còn có dành trước về phần nhân thể cường hóa dược tề chỉ cần có nghiên cứu số liệu tại hủy lại nghiên cứu ra tới là được có lẽ cũng đang bởi vì như thế giáo sư ít mới khách khí với phong dạ mặc kệ hắn năng lực có thể hay không bước cứu cũng thể tiến vào dưới mặt đất nghiên cứu thất, thật toàn hay không nghiên hắn không hoàn vọng động. Nếu dưới xạ vào là dám đem phong dạ đắc tội, phong đem những số liệu đó phát cho tội, phát liệu phong những dạ số quay â n ẹn, người biến đội i hoặc dị k liền phải xui xẻo. Phong quay người nhìn về phía ma hình nữ mỹ mỉ típ mỉm cười nói thay ta hướng về mãn nghệ tổ các hạ vân an lần này đa tạ hắn hỗ trợ phong tiên sinh khách khí chúng ta là minh hữu không phải sao đương nhiên phong dạ cười cười n ữ khí khẳng định một lát sau Các á dòng binh đem thí nghiệm thí thể đem phong giải lên xe, p dạ cùng cáo Cao Úc, hình nữ Phong Nguyệt ma mì tịt tử. trở dạ Di về lại ậ p Phong tức đưa tới cổ nọt tiến thí thể thân thể thí cổ cho cho đưa đem đó để đi giao nghiệm nghiệm. những hắn, hắn sống sĩ, làm d l ạ liên hệ thục long phân phó thục long triệu tập ma giới các nơi trên thế giới lính đánh thuê trở về nữ giót bởi vì nhiều nhất một cái tuần lễ sau phong dạ muốn áp dụng kế hoạch chế tạo gia thuộc về hắn siêu cấp chiến sĩ đội ngũ chương ba mươi tám xu thế đã thành bảy ngày thời gian đảo mắt l i ề n qua dưới mặt đất nghiên cứu thất hội nghị trong phòng khách phong dạ đứng chắp tay ánh mắt nhìn xuống phía dưới nhân chủng khác nhau ba trăm tên lính đánh thuê tại phong dạ bên cạnh thân hai bên phân biệt đứng thẳng hai tên nam tử đứng tại phong dạ bên trái nam tử là một tên t r ư ừ n g hai mươi lăm tuổi á duệ chỉ gặp hắn da thịt hơi có vẻ bệnh trạng tái nhợt góc cạnh phân minh trên mặt lộ r a lanh tuấn một đôi tròng mắt không có một k i a cảm tình ở bên cạnh hắn vây quanh một cô rét lạnh khí t ư c thanh niên á duệ không phải người khác chính là phong dạ trợ thủ đắc lực danh hiệu thục long mà tại phong dạ phía bên phải thì là một tên đại hán người da đen hắn hình thể hơi có vẻ mập mạc thân cao thể trắng khắp khuôn mặt là khiêm tốn chi s ắ c nhìn qua người vật vô hại nhưng ở trận gần ba trăm l í n h đánh thuê lại không người dám can đảm coi thường hắn nhìn về phía ánh mắt của hắn càng ẩn ẩn để lộ ra một tia hoảng sợ hát nhân tên là cạ cạ rồi cùng thục long nhất dạng cũng là một tên di nhân tuy nhiên cả cả kéo năng lực phi thường đặc thù là một loại tinh thần ám chỉ dị năng tác dụng duy nhất cũng là chiều sâu thôi miên cả cả kéo cũng chính là bởi vì năng lực này mới bị phong dạ h ủy thác trách nhiệm trở thành ba trăm l í n h đánh thuê người phụ trách cả cả kéo một để cho phong dạ thất vọng kiệt ngao bất thuần các dong binh bị hắn thu thập ngoan ngoãn bởi vì đi qua cả cả kéo thỉnh thoảng thôi miên tẩy não đối với các dong binh trung thành phong dạ tơ tằm không chút nào lo lắng cũng đang bởi vì như thế phong dạ mới yên tâm lớn mật Chế tạo thuộc tạo vâng ề mình siêu cấp chiến sĩ. Cả cả rồi, Long. người cũng n Thục thuộc hạ. Các người hai h siêu sĩ. rồi, cái cấp Cạ cạ Có Các là di nhân n thể c ư ờ hóa dược muốn, các cũng không dược mướn, các cũng cần tề tiêm người Vâng. bảo. phong dạ nghi hoặc nhìn về phía thục long bởi vì chỉ có c ạ c ạ kéo xác nhận thục long lại tại bên cạnh giữ yên lặng gặp phong dạ ánh mắt chung lại thục long giống như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm lão bản ta muốn tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề người quyết định ta quyết định trên đời này ta không có cái gì lo lắng nếu không phải lão bản ngài lúc trước cứu ta lại giúp ta báo đại thù hiện tại trên thế giới khả năng sớm đã không còn thuộc lòng người như vậy đã ngươi đã quyết định vậy lợi lát nữa liền để c ổ nọt tiến sĩ tự thân vì ngươi tiêm vào dược tề đi cảm ơn lão bản phong dạ tâm thầm than một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu di nhân thân có ít gen tiêm vào dược tề tỷ lệ thành công phi thường kém mà kiểu mới nhân thể cường hóa dược tề lại dung hợp biến dị thàn lặng gen có tuy h thục ể nói mới một nhân thể cường hóa dược tề, dung hợp thành công dẫn đầu gần như không đủ một phần ngàn. thể hóa hợp tề, t dược đầu u đủ nhiên đây hết thệ cũng là thuộc long tự mình lựa chọn phong dạ tôn trọng hắn lựa chọn tương ứng hắn cũng phải chính mình gánh chịu hậu quả gặp bên cạnh cả cả rồi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng phong dạ không đợi hắn nói chuyện liền b ó p tắt hắn v ọ n g t ư ở n g ngươi cũng không cần muốn nhân thể cường hóa dược tề không thích hợp ngươi đối với cả cả kéo phong dạ phi thường trọng thị hắn năng lực là thôi miên tẩy não phong dạ muốn chế tạo siêu cấp chiến sĩ thiếu người nào cũng không có thể thiếu h ắ n phong dạ cũng không muốn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới siêu cấp chiến sĩ sau cùng lại thoát ly chính mình k h ô n g chế lúc này cô n ọ t tiến sĩ đi vào hội nghị thính lão bản đã chuẩn bị sẵn sàng vậy thì bắt đầu đi phong dạ gật gật đầu hạ lệ cô n ọ t tiến sĩ một để cho phong dạ thất vọng một tuần lễ bên trong quả thật đem người thân thể cường hóa dược tề tác dụng phụ giảm xuống bảy thành còn sót lại ba phần tác dụng v ụ phong dạ tin tưởng các dong binh hẳn là có thể thừa nhận được dù sao những lính đánh thuê này quanh năm chinh chiến trải qua chân chính máu và lửa tẩy lễ tính cách cùng ý chí đều không phải là người binh thường năng lượng so sánh gặp phong dạ lên tiếng cạ cạ kéo đi lên trước đài đứng dậy gần ba trăm tên lính đánh thuê chỉnh tề đứng người lên cạ cả, cả thần r a sắc nghiêm nghị lập tức giới mệnh để cho các dong binh y theo thứ tự đi theo cổ nọt tiến sĩ tiến về phòng thí nghiệm ba trăm tên lính đánh thuê bên trong không biết có bao nhiêu người có thể đủ dung hợp thành công tiêm vào kiểu mới nhân thể cường hóa dược tề dung hợp thành công dẫn đầu vẫn là vô cùng cao nhưng quan trọng đằng sau còn muốn có thể tiếp nhận tác dụng v ụ ước chừng mười phút trôi qua cô nọt tiến sĩ đi ra phòng thí nghiệm phong giả mắt mang hỏi thăm thần sắc ánh mắt quét về phía c ô nọt tiến sĩ c ô nọt tiến sĩ lắc đầu biểu thị mười tên lính đánh thuê đô dung hợp thất bại phong giả t r o mày tại c ô nọt tiến sĩ đi vào về sau không khỏi mở miệng dò hỏi tình huống như thế nào vậy mà không có một cái nào dung hợp thành công phải biết kiểu mới nhân thể cường hóa dược tề dung hợp thành công dẫn đầu cao đến t r ư ơ n g ba mươi trở lên mà bây giờ mười tên lính đánh thuê vậy mà không có một tên dung hợp thành công phong dạ tâm ly đương nhiên phi thường nghĩ hoặc lão bản ngược lại là có hai người dung hợp dược tề thành công bất quá bọn hắn đô tiếp nhận không tác dụng phụ sau cùng không kiềm chế được nỗi n ò n g phát cuồng ta không thể làm gì khác hơn là khởi động dự bị phương án cô n ọ t tiến sĩ nói dự bị phương án thực cũng là hủy diệt thất bại phẩm phong dạ tâm không khỏi hơi chấm xuống xem ra là hắn quá coi thường nhân thể cường hóa dược tề tác dụng phụ không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ còn lại có ba phần tác dụng phụ mười tên lính đánh thuê bên trong vậy mà không có người nào có thể tiếp nhận tiếp tục thí nghiệm đi vâng cô n ọ t tiến sĩ theo tiếng lại chỉ huy mười tên lính đánh thuê đi vào phòng thí nghiệm phong dạ tâm thầm than một tiếng là hắn đem sự tình muốn quá mức đơn giản coi là ba trăm tên lính đánh thuê c h ỉ ít hẳn là có thể dung hợp thành công năm mươi tên dù sao kiểu mới nhân thể cường hóa dược t ệ dung hợp thành công dẫn đầu thế nhưng là cao đến t r ư ơ n g ba mươi trở lên nhưng bây giờ phong dạ cảm giác nếu như có thể dung hợp thành công hai mươi người vậy thì đã rất không tệ đ à o mắt đã qua nửa giờ tại nhóm thứ ba lính đánh thuê tiến vào phòng thí nghiệm về sau phong dạ cuối cùng đạt được một một tin tức tốt có hai tên lính đánh thuê dung hợp dược t ệ thành công theo thời gian không khô trôi qua ba trăm tên lính đánh thuê đô tiêm vào kiểu mới nhân thể cường hóa dược tề nhưng cuối cùng chỉ có mịt mở chín người dung hợp thành công mà người khác tại dung hợp sau khi thất bại đều đã bị thanh lý thục long ngươi là ca o ý củ a ổ ý qnz ngươi nghĩ rõ ràng sao lão bản ta tâm ý đã quyết thục long thần sắc không thay đổi chút nào dù là tại được chứng kiến này kém đáng sợ tỷ lệ thành công về sau vẫn như cũ không thể để cho thục long e sợ bước phong giả xem thục long n h ấ t mắt biết lại khuyên vô dụng phất phất tay no y đi thôi vâng thục long tiên sinh mời liền từ ta tự mình vì ngươi tiêm vào dược tề đi cô n ọ t tiến sĩ c ả m ơn ha ha thục long tiên sinh ngươi quá k h á c h khí cô n ọ t tiến sĩ dẫn theo thục long đi vào phòng thí nghiệm có c ô n ọ t tiến sĩ tự thân vì thục long tiêm vào dược tề phong dạ ngược lại là yên tâm có chút ít phong dạ chờ ở bên ngoài hai mươi phút ngay tại phong dạ coi là thục long tiêm vào thất bại phòng thí nghiệm đại môn bất thình lình mở ra cô n ọ t tiến sĩ trên mặt ý cười đi tới cô n ọ t tiến sĩ thục long dung hợp dược tề thành công lão bản thục long tiên sinh ý chí kiên định dung hợp nhân thể cường hóa dược tề thành công phong dạ trong lòng thợ phào đối với thục long hắn vẫn là cũng coi trọng với lại thục long vẫn là trước mắt hắn trong thuộc hạ duy nhất một tên người hoa đương nhiên có ở đây không lâu trước ba trăm tên lính đánh thuê bên trong người hoa trừ thục l o n g còn có mặt khác năm cái nhưng cũng tiếp năm người kia đô dung hợp dược tề thất bại hiện tại đã bị cắt la s e r thành một đống tín nát không biết ném ở cái nào trong thùng rác lại chờ đợi một giờ tại thục long chỉ huy dưới tăng thêm thục long chính mình tổng cộng mười tên siêu cấp chiến sĩ từ trong phòng thí nghiệm đi tới lão bản mười người thần sắc cung kính cùng nhau xưng hô no y rất tốt thục long người tiên dẫn bọn hắn đi phòng huấn luyện quen thuộc tăng cường lực lượng vâng mười tên siêu cấp chiến sĩ tuy nhiên cùng phong dạ lúc đầu dự tính năm mươi tên kém rất nhiều nhưng có cái này m ớ i tên siêu cấp chiến sĩ nếu như lại phối hợp g g gộ lìn s á o trang này phong dạ liền có tiền vốn cùng hắn thế lực đối chiến trải qua hai năm nỗ lực cho tới bây giờ phong dạ thế lực mới tính chân chính xu thế thành xu thế đã thành lúc đã tới chỉ chờ phong dạ dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh thành công như vậy tiếp đó phong dạ muốn cân nhắc cũng là như thế nào khai quật cảm ẩn amejica đạt được vũ trụ ma phương bất quá bây giờ phong dạ muốn làm cũng là tiến về osbuột công nghiệp Vì là t h chương Long các loại 10 tên các cấp c siêu i mỗi ế n n sĩ, g ờ i phối trí một bộ g ba mươi chín h khi dạ trả thù tại thục long chỉ huy chín tên siêu cấp chiến sĩ rời đi hội nghị thính tiến về phòng huấn luyện về sau phong giả phất phất tay để cho cổ nọt tiến sĩ các loại nhà khoa học rời đi trước sau cùng trong phòng hội nghị cũng chỉ còn lại có phong giả cùng c ả c ả lốt siêu cấp chiến sĩ kế hoạch thành công dong binh đoàn đã không cần thiết tồn tại cả cả lộn tự nhiên là không thể nào lại tiếp tục khi hắn dong binh đoàn người phụ trách phong giả suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát ánh mắt nhìn về phía cả cả lộn cả cả lộn sau này ngươi liền làm thục long phó thủ đi phối hợp thục long quản lý siêu cấp chiến sĩ đoàn đội cách mỗi mười ngày liền cho những siêu cấp chiến sĩ đó thôi miên tẩy não một lần ta không hy vọng về sau xuất hiện phản nghịch tình huống hiểu chưa vâng cả cả lộn thần sắc cung kính đối với phong dạ an bài hắn không có chút nào dị nghị hắn người một nhà tánh mạng cũng là phong dạ cho mạng hắn đã sớm thuộc về phong dạ phong dạ mỉm cười gật đầu cả c ạ luật trung thành phong dạ không chút nghi ngờ nhưng so ra mà nói phong dạ lại càng tin tưởng thục long mặt khác thục long tiêm vào dược tề thành công phối hợp t ẩn thân năng lực thực lực đủ để áp chế hắn siêu cấp chiến sĩ để cho thục long làm lĩnh đội mới có thể phục chúng cả c ạ luật năng lực đặc thù chiến đấu lực lại không được tốt lắm chỉ có làm thục long trợ thủ định thời gian cho hắn siêu cấp chiến sĩ thôi miên tẩy não mới thật sự là phát huy hắn có thể đương nhiên nên có tâm phòng bị người không có gì ngoài chính mình bên ngoài mặc kệ đối với người nào phong dạ tín nhiệm đều có chỗ giữ lại an bài tốt cả cả luật sự tình về sau phong dạ liền rời đi nghiên cứu thất chuẩn bị tiến về o s b o r n e công nghiệp một chuyến mặt khác gần đoạn thời gian o s b o r n e công nghiệp tại j e n ni f e r quản lý giới khởi sắc dần dần phục ngay ngắn rõ ràng Giá cổ phiếu cổ tại u đầu nhiều buồn y nhiên không thể cùng lúc đầu、so、sánh, nhưng cũng đang thong tăng lên, tin tưởng nhiều nhất 3 tháng, hộp bổn công nghiệp liền như ban Phong thể thả hộp thể khôi phục như lúc ban đầu. Phong giả lúc có lúc đầu. so là k h ô nắm g nguyện ngân những tương ứng có sách hoặc hoặc chiếm được ích. đó ăn mình, nở nữa thành viên, hoặc nhiều một tư lát ít đều chiếm được tương ứng lợi ích. Tại quỹ đầu đều di lợi bo vô giữ nhân thể cường hóa dược tề về sau hộp bổn công nghiệp cổ phần phong dạ đã một coi trọng như vậy hiện tại hắn chỉ nắm trong tay t r ư ơ n g ba mươi cổ phần hắn cổ phần đã phân cho những hội viên đó chứ đang tại đảo vong nọ m ạ n ô bùn phong dạ vẫn như c ũ là ô bùn công nghiệp đệ nhất đại cổ đông nọ m ạ n ô bùn trong tay cổ phần phong dạ không có khả năng đạt được tuy nhiên qua một thời gian ngắn phong dạ sẽ đầu tư bo vô nở nọ m ạ n ô bùn không tại tình h u n g dưới còn không phải phong dạ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó lưu g i ó t t h ủ y nhĩ trên đường phố một cỗ màu vàng nhạt kiệu xa gào thét mà qua gây nên không ít người trú m ụ màu vàng nhạt thân xe dạng rỡ thiền quang giống g i ố như g n tấm gương đều có thể soi sáng ra bóng người chính là năm nay r ồ n dồn sở công ty gần nhất lên sàn bản số lượng có hạn đỉnh cấp kiệu xa giá trị hơn ba vạn usd cũng khó trách không ít người qua đường hâm mộ ghen kỵ trong ghế xe phong dạ nhắm mắt dưỡng thần ỉ vùn thì một mặt n h ả m chán thần sắc ngồi tại phong dạ bên cạnh lần này tiến về ô bùn công nghiệp phong dạ cũng chỉ mang ỉ vùn một người dừng xe phong dạ bất thình lình mở hai mắt ra bởi vì phong dạ tâm bất thình lình hiện lên một c ô mãnh liệt cảm giác nguy cơ chỉ gặp kiệu x a bỗng nhiên phanh lại thân xe kịch liệt lay động bánh xe cùng nhựa đường lộ diện kịch liệt ma sát phát ra một trận trói thai như bị buồn ngủ dã thú như thế tiếng thét trói thai y bùn xuống xe y bùn cũng mơ hồ cảm giác được nguy cơ không nói hai lời bắt lấy phong giả cánh tay liền muốn sử dụng thuấn di đai l ư n g rời đi nhưng để cho y bùn nhữ mày là hắn phát hiện không gian di động đai l ư n g giống như mất đi hiệu lực rơi vào đường cùng ý vùn đá một cái bay ra ngoài cửa xe cùng phong dạ hai người nhảy ra kiệu x a ẩm ẩm tại hai người nhảy xe không lâu một cái đạn hỏa tiễn mang theo xí diễm oanh tạc tại kiệu x a bên trên kiệu x a bị tung bay giữa không trung hóa thành một cái cự đại hòa đoàn mà trong ghế xe tài xế rõ ràng cho thấy không sống được phong dạ t h ầ n sắc khó coi lại có người dám ban ngày ban mặt dưới tập kích giám sát hắn chơi a cứu mạng a mau báo cảnh sát Bất thình lính vùn g tiếng lên kinh phá hủy, một tiếng, vọt thẳng ra động tắc cũng không chậm tại phong dạ nhắc nhở một tiếng về sau trong nháy mắt đi theo phong dạ trốn đến bên đường Cốc cốc cốc. phong dạ cùng ỷ b ù n vừa rời đi tại chỗ lấy ngàn mà tính viên đạn xạ kích trên mặt đất mặt đất nhất thời trở nên thủng trăm ngàn lỗ phong dạ trong mắt lóe lên một tia hàng quang trong lòng sát ý sôi trào đồng thời cũng đang suy đoán đến là ai muốn mạng hắn lão bản chúng ta rất muốn bị vây quanh ỷ b ù n sắc mặt bình tĩnh hắn ngược lại không lo lắng cho mình chỉ là lo lắng phong dạ thụ thương bởi vì dù là phong dạ chỉ là phá từng chút một r a vậy hắn năm tiền thưởng liền không có ta biết phong giả nhàn nhạt quay về một câu đối phương rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến ngay cả thắt lưng không gian đô tính kế đến không biết dùng phương pháp gì để cho không gian di động đai lưng mất đi hiệu lực hơn nữa nhìn điệu bộ này cũng không phải muốn lừa mang đi hắn rõ ràng cho thấy muốn mạng hắn à. tố tố đinh đinh y vốn định ngẩng đầu quan sát tình huống bên ngoài nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu liền có hai cái viên đạn bắn về phía hắn mi tâm y vốn phản ứng cực nhanh chỉ gặp đao quang lóe lên hai cái viên đạn bị đánh thành p h ấ n vụn ỷ v ụ n tuy nhiên có bất tử c h i thân coi như viên đạn bắn c h ú n g mi tâm cũng không có khả năng giết chết hắn nhưng ỷ v ụ n nhưng k h ô n g có không lý do chịu súng thói quen lão bản bên ngoài có tay đánh lén trong dự liệu những người này rõ ràng cho thấy muốn ám sát ta chỉ là không biết là thuộc về phương nào thế lực người bên ngoài có tay đánh lén phong dạ đối với cái này không cảm thấy ngoài ý mớn tất nhiên đối phương đã xuất thủ khẳng định như vậy đã tính toán kỹ không có khả năng để cho hắn tùy tiện đào thoát với lại tay đánh lén khẳng định không chỉ hai tên ồ、oh. phong dạ o bất thình lình kinh dị một tiếng hắn ngạy cảm cảm giác được một đạo tràn ngập sát y ánh mắt lạc ở trên người hắn phong dạ o đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía đối diện đường đi mái nhà ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh phong dạ o phát hiện lầu đối diện trên đỉnh vậy mà đứng đấy một người chỉ thấy người tới một thân quần áo bó màu đen chỉ lộ ra nửa bên mặt tối dẫn người chú mục không thể nghi ngờ là cái kia một cái cơ giới thủ tí mùa đông chiến sĩ bù kỳ xem ra là cựu đầu xà không thể nghi ngờ đối với cựu đầu xà trả thù phong giả sớm đã có chuẩn bị tâm lý chỉ là hắn không nghĩ tới cựu đầu xà trả thù tới vậy mà như thế đúng dịp nhất làm cho phong giả n h ư mày là không biết cựu đầu xà dùng biện pháp gì vậy mà để cho không gian di động đai lưng mất đi hiệu lực hơn nữa nhìn bộ dáng chung quanh mai phục không ít người càng là mang theo vũ khí hạng nặng hai người bọn họ muốn phá vây mà ra cũng không có dễ dàng như vậy h u ố n hồ mùa đông chiến sĩ bù kỳ thực lực không yếu chí ít phong dạ không phải là đối thủ lão bản đi mau thực sự ỷ bùn nhắc nhở trước phong dạ tâm liền sinh ra một cỗ mãnh liệt nguy cơ chỉ gặp ỷ bùn song đao nơi tay một mảnh ánh đao lướt qua sau lưng vách tường trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn hai người trong nháy mắt lao ra tại hai người lao ra không đến ba giây năm sáu mai đạn hỏa tiễn mang theo hơi thở nóng bỏng oanh tạc mà đến cựu đầu xa người hoàn toàn không có chút nào cố kỵ trắng trận sử dụng vũ khí hạng nặng năm sáu mai đạn hỏa tiễn chí ít mang đi hai mươi tên bình dân sinh mệnh còn tốt đám người đã sơ tán không phải vậy vừa rồi này một vòng bắn phá cùng hiện tại oanh tạc người chết coi như không chỉ hai mươi người phong dạ không tâm tư quan tâm bình dân an nguy hiện tại hắn muốn cân nhắc là như thế nào b ả o m ệ n h bởi vì lúc này mùa đông chiến sĩ b ù kỳ xuất thủ có thể áp chế cả biển a m e z i c a bù kỳ thực lực không thể nghi ngờ tốc độ phản ứng tốc độ di chuyển lực độ trưởng khống đều không phải là người bình thường có thể so sánh với đồng dạng trọng hình h ỏ a tiễn trong tay người bình thường cùng trong tay bù kỳ phát huy ra h uy lực không thể so sánh nổi ẩm ẩm có lẽ cựu đầu xà biết ỉ vùn thực lực không giới hạn chế không gian di động đai lưng càng là không nghĩ tới muốn vật lộn mà chính là dùng vũ khí hạng nặng viễn công áp chế ỉ vùn đi giết hắn Phong lấp tiếp phải pháp, phá phải hàng hắn như không chỉ thể hắn hội. Không phải vậy có bù kỳ kiềm chế, chết họ. trong quang biện cần bùn bọn muộn muốn mài chết bọn giết dạ mắt biết tục ra mới mà kiềm sớm mài lué, bù bù có có cơ có vậy vậy vây vậy kỳ, kỳ ừ nói đúng ra là mài chết phong dạ ỉ vùn có thân thể bất tử muốn chết đô chết không bởi vì là người bình thường tốc độ phản ứng chậm hai người còn có thể sớm trốn tránh nhưng bù kỳ tốc độ phản ứng so với phong dạ chỉ nhanh không chậm để cho hai người căn bản là không có, có cơ hội phá vây ỷ vùn một mặt sát khí đằng đằng bởi vì vừa rồi có đạn lạc đánh trúng phong dạng nói cách khác năm nào tiền thường một cái này khiến ỷ vùn làm sao có thể tiếp nhận hắn hiện tại tâm lý đều đang chảy máu cảm giác ngũ tạng lục phủ đô tại q u ạ n đau không giết bù kỳ không đủ để bình dân phận a mà tại ỷ vùn sau khi rời đi phong dạ n g cũng không quay đầu lại bỏ chạy truy cập trang web đ à u đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, hắc quả phụ tại ủy v ù n x ô n g về bù kỳ thì phong dạ cũng không quay đầu lại quay người hướng phía phương hướng ngược bỏ trốn để cho ủy v ù n đi giết bù kỳ cũng không phải làm lộ phẫn mà chính là vì là k i ể m chế bù kỳ bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội chạy trốn Cốc cốc cốc. đinh đinh đinh một trận gấp rút đạn ra khỏi nòng âm thanh cùng chặt chẽ kim khí tiếng va chạm ủy v ù n b u ô n tẩu tại mưa bom báo đạn trước mắt đã lao ra hơn ba mươi m đang nhanh chóng tiếp theo bù kỳ tại ủy vùng c u n g quanh từng mảnh từng mảnh đao quang lấp lóe hai thanh lợi nhận múa kín không kẽ hở viên đạn bị lợi nhận đón đỡ một trượng phạm vi bên trong viên đạn lại không thể cận thân đúng mực bù kỳ chú ý lực quả nhiên bị ỉ bùn hấp dẫn ỉ bùn biểu hiện ra thực lực không phải do bù kỳ không coi trọng h ú n g h ổ ỉ bùn rõ ràng cho thấy hướng về phía hàn tới bù kỳ thay đổi đầu thương không chút do dự hướng phía ỉ bùn phóng ra một cái đạn hỏa tiễn ỉ bùn tả hữu di động né người cùng đạn hỏa tiễn gặp thoáng qua y vùn sau lưng một cỗ kiệu xa thì bị đạn hỏa tiễn đánh trúng nổ tung sinh ra khí lãng quyết tán ba bốn tên cựu đầu xà thành viên nhất thời không tránh kịp bị khí lãng bao phủ bay ngược xa năm sáu mét rơi xuống đất về sau thân thể run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh rõ ràng cho thấy không sống được đáng chết y vùn tâm thầm mắng một tiếng không thể không chỉ h o a n dưới tốc độ né tránh bởi vì lúc này cựu đầu xà hắn thành viên cũng đều kịp phản ứng nhao n h a u thay đổi đầu thương dầm dầm dầm. bảy tám mai đạn hỏa tiễn mang theo hơi thở nóng bỏng bắn về phía ỉ bùn ỉ bùn mặc dù tránh né kịp thời nhưng mặc cho bị khí lãng thổi trở mình tuy nhiên bởi vì ỉ bùn cái này náo h t r ò ngược lại là cho phong dạ cơ hội đáp lấy b ù k ỳ bị côn lấy phong dạ đã lao ra năm mươi mét nhưng cựu đầu x a mai phục trùng trùng điệp điệp viên đạn dày đặc thỉnh thoảng còn có tay đánh lén thả bắn lén phong dạ phá vây phi thường gian nan phô cờ phong dạ tả hữu di chuyển nhanh chóng một bên trốn tránh một bên phá vây nhưng viên đạn thực sự quá dày đặc bởi vì né tránh không kịp thì phong dạ trên bờ vai toát ra một đoá hoa máu tuy nhiên viên đạn tại trạm đến ra thịt thì phong dạ liền k h ô n g chế bắt thịt đem đạn bị gắt gao kẹp lấy một cái ngay tại chỗ l a n lộn phong dạ trô nở ở một chiếc xe vận tải dưới một phát bắt được cửa xe trực tiếp bạo lực đem xe môn giật xuống coi như thuẫn bài bảo vệ thân thể đinh đinh đinh có xe môn làm phòng ngự phong dạ tốc độ nhanh rất nhiều một lát sau cửa xe bị viên đạn xạ kích thủng trăm ngàn lỗ phong dạ không thể không ném đi cửa xe cựu đầu xà thành viên cũng học n g o a n tiếp đó căn bản cũng không cho phong dạ tìm đồ phòng ngự cơ hội dần dần phong dạ trúng đạn số lần càng ngày càng nhiều toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ nếu không phải tiêm vào nhân thể cường hóa d ư ợ c tề thân thể tố chất siêu việt nhân thể cực hạn chỉ sợ phong dạ cũng sớm đã mất mạng giang dắc tại bỏ ra bị viên đạn bắn trúng ba lần đại giới phong dạ v ọ t tới một tên cựu đầu xà thành viên trước mặt không đợi đối phương phản ứng phong dạ tay phải liền vặn gãy cổ đối phương tay trái đoạt lấy một cái súng tự động phong dạ năng lực chiến đấu cũng phổ thông nhưng thương pháp vẫn là vô cùng không sai có một thanh súng tự động phong dạ nhanh chóng làm ra phản kích mỗi một lần điểm xạ đô có một tên cựu đầu xà thành viên nô đầu nhưng cựu đầu xà mai phục người thực sự quá nhiều rất bước nhanh đạn kẹp đạ quang tuy nhiên lúc này phong dạ đã thoát khỏi vòng vây vòng tròn mang theo toàn thân máu tươi lao ra phong dạ tại phá vây về sau cũng không có trở về phố hoan Cũng không có tiến về Osborne công không tiến buồn n g h i về s ệ phong mà c í n chọn h là tùy ý chọn một ý c đ ư ờ n chạy phong trốn. Bởi vì phong dạ không b i ế tuy đầu xà còn có h a k h ô nhiên g ắ n m a phục. nghiệp phục. phục phong phải Phong hay không hắn chẳng chui h cùng công có có Ai mai mai biết lại tiến lưới. i buồn Nếu trở tự tuy là là dạ dạ đường, đường, đầu n về vào s thụ thương nhưng tốc độ đảm nhiệm nhanh hơn người b ì n h thường rất nhiều một lát sau liền vứt bỏ theo sau lưng người tố nhanh chóng trong khi đi vội phong dạ bất thình lình sinh lòng nguy cơ đồng thời nghe được tiếng xé gió phong dạ lăn khỏi chỗ chỉ gặp một thanh phi đao từ đỉnh đầu hắn b ắ n qua đính tại bên cạnh trên vách tường thân đao lâm vào vách tường chỉ còn lại trôi đao bên ngoài hơi run rẩy lấy phong dạ một cái lý ngư đ ã đĩnh đứng người lên về sau ánh mắt cảnh giác quét về phía bên trái chỉ gặp bên trái đi ra một tên người mặc á m hồng áo da bên h ồ n g treo phi đao n ắ m trong tay lấy cây gậy nam tử đang nhiều hứng thú đánh giá phong dạ hắn phóng ra phi đao cũng không có giết phong dạ ý tứ chỉ là thăm dò một chút mà thôi đà dệ đệ biểu phong dạ hai mắt nhíu lại hô lên đối phương tên đối với siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp phạm tội hai năm qua phong dạ vẫn luôn có chú ý nguyệt di quỹ ngân sách trong kho tài liệu liền có đà dệ đệ biểu lập hồ sơ phong dạ mặc dù chưa thấy qua đà dệ đệ biểu nhưng đà dệ đệ biểu trang phục nhưng là độc nhất vô nhị phong dạ tự nhiên không phải người mù đà dệ đệ vữ không giống mạ véo đại bộ phận anh hùng ngoài ý muốn đạt được lực lượng cường đại mà chính là giống mặt mạng thông qua huấn luyện lai、like、đạt đến nhân thể tiềm lực cực hạn nhưng cùng bặt mạn khác biệt là h ắ n do ngoại ý muốn bên trong hủy hai mắt lại đổi lấy không hề tầm thường tính g i á c k h i u g i á c xúc i á c cùng vị g i á c cùng r a r a g i á c quan có thể chuẩn xác đoán trường vật di động quy tích những này hoàn toàn bổ túc hắn thị giác bên trên khuyết điểm không sai không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết ta đa dễ đệ vừa không có phủ nhận cũng thản nhiên thừa nhận chúng ta giống như không có cái gì khúc mắc ca chúng ta xác thực không có cái gì khúc mắc bất quá ta có một người bạn để cho ta mời ngươi đến một chỗ đi làm khách ngươi là mình theo ta đi vẫn là muốn ta động thủ mời ngươi đạ dễ đệ vừa ha ha cười lạnh hoàn toàn một đem phong dạ để vào mắt phong dạ thân thể tố chất tuy nhiên mạnh hơn hắn nhưng chiến đấu lực lại không nhất định mạnh với lại phong dạ hiện tại t h ụ thường hắn thực lực đủ để áp chế phong dạ phong dạ trong mày trong lòng hơi động nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra là si e n mời ngươi tới phong dạ nhìn chăm chú đạ dễ đệ v ữ u nữ khí phi thường khẳng định đà dệ đệ vịu động tác rõ ràng trì trệ lập tức khôi phục tự nhiên nhìn xem phong dạ khẽ cười nói ngươi cũng thông minh như vậy hiện tại ngươi là thành thành thật thật theo ta đi vẫn là tại ta đem ngươi đánh một trận sau khi cưỡng ép mang ngươi đi phong dạ không có trả lời đà dệ đệ vịu lời nói ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương cuối cùng rơi vào bên cạnh đường phố bên trong nạ tạ xạ ra đi ngươi quả nhiên biết ta chỉ gặp vu ám đường phố bên trong đi ra một nam một nữ nữ nhân tự nhiên là nạ t ả xạ mà nam nhân con g tiến v ò kiếm đao cầm cung tiễn thân phận miêu tả sinh động chính là ẻ n đặc công hạt eie phong giả tâm hơi c h ầ m xuống ba người thực lực đô không yếu lần này muốn chạy trốn chỉ sợ một dễ dàng như vậy nạ t ả xạ cùng hạt eie hai người đi đến đ à dễ đệ v ỉ u bên cạnh dừng lại ta rất h ỉ hệ hữu ki biết thân phận ta người mịt mờ không có mấy liền xem như tại ẻ n thân phận ta cũng là bí mật biết người cũng không nhiều ngươi là từ đâu biết ta chỉ sợ tại lần thứ nhất gặp mặt thì ngươi liền biết ta là x ỉ ẻn người đi khó trách lúc ấy ngươi đối với ta thái độ như vậy kỳ quái thở ra xem ra các ngươi x ỉ ẻn lần này là ăn chắc ta phong dạ thần sắc bình tĩnh khoe miệng nổi lên một k i a cười lạnh nạ tạ xạ thần sắc lạnh lùng mặt không biểu tình đối với phong dạ châm chọc lời nói phảng phất không có nghe được đằng sau có một đám người đang đuổi giết ngươi theo chúng ta đi đi c h ú nếu g cường người ta thể tề, hóa chỉ cần nhân thể cường hóa dược tề, người hẳn phải dược i b t thế lựa lồ xanh chọn nhiên, khổng h nào. Đương người y ế t t h a như chúng ta cũng phải. Muốn n g ta ờ i khổng không khả xanh huyết thanh như năng. Nếu lồ có vẹn vẹn chỉ là nhân thể cường hóa dược tề có lẽ vì là bảo mệnh phong dạ sẽ vứt bỏ nhưng người khổng lồ xanh huyết thanh phong dạ là tuyệt đối sẽ không giao ra nói với hắn lời vô ích gì không đi liền trực tiếp bắt lại mang đi đạ dễ đệ vượt cười lạnh một tiếng dứt lời thẳng đến phong dạ mà đi phong dạ hai mắt lấp lóe hàn quang không lùi mà tiến tới đón lấy đạ dễ đệ vịu đạ dễ đệ vừa tinh thông đỏ sức cùng c ô n pháp tăng thêm hắn xúc cảm cùng t í n h giác khác hẳn với thường nhân cận thân bác đấu cũng không phải phong giả sở trường với lại hiện tại phong giả cũng thụ thường đối mặt đạ dễ đệ vừa tự nhiên bị áp chế gắt gao nạ tạ xạ cùng hạt eie đều không phải là loại người cổ hủ đằng sau còn có một đám người đang đổi u g i ế t hiện tại mau sớm bắt lấy khống chế phong giả mới là đúng lý tại đạ dễ đệ vừa xuất thủ về sau nạ tạ xạ theo sát lấy cũng xuất thủ h ạ e. e e ở bên cạnh kéo ra cung tiễn tùy thời chuẩn bị động thủ phong giả lực lượng tốc độ phản ứng đô mạnh hơn đạ dễ、e. đệ v u nhưng đạ dễ đệ v u giống như có thể dự chi một dạng phong giả công kích đô bị hắn sớm trốn tránh phong giả không thể không cảm thán ra r a dắc quan biến hình dáng đang bề bộn tại ứng phó đạ dễ đệ v u phong giả, gặp nạ tạ xạ cùng hạt eie đô xuất thủ tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống này lấy nhiều khi ít cũng không tốt hài tử chỉ gặp mấy đạo mạng nhện phong tới chương u vỉu ố n lấy đà cây gậy, đả đệ dệ p o n tận dụng g gặp dạ thời bốn mươi mốt náo vực k hai phát đạ dễ đệ vịu bị mạng nhện c u ố n lấy phong dạ gặp tận dụng thời cơ một chân đạp bay đạ dễ đệ, đệ vịu về sau lập tức bước ra lui lại cùng nạ tạ xạ kéo dài khoảng cách thân dao găm dao găm kỳ bên trong van thủ lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào phong dạ bên cạnh sở phải đờ man nạ tạ xạ thêu lông mày hơi nhíu xông về phong dạ thân hình dừng lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm người tới từ trên trời giáng xuống thân ảnh chính là lưu rót gần nhất xuất hiện ưa thích người mặc con nhện của náo bó am hiểu phun ra nuốt vào tơ nhện siêu cấp anh hùng sở phải đờ man đối với sở phải đờ man i cn sớm đã chú ý đối với sở phải đờ man thực lực nạ tạ xạ cũng có chỗ hiểu biết nếu như đơn đả độc đấu ba người bọn họ đều không phải là sợ ải đờ man đối thủ mà bây giờ sợ ải đờ man rõ ràng đứng tại phong dạ một phương đứng tại phong dạ bên cạnh gặp phong dạ toàn thân máu tươi t e t e r bắt cơ hỏi này tiểu nhị ngươi không sao chứ ta không sao đà tạ ngươi hỗ trợ phong dạ bộ dáng mặc dù chật vật quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ nhưng khí độ n h ư n g như cũ thong dong gặp phong dạ thân thể xác thực không có gì lớn n g ạ i t e t e bát cờ cũng yên tâm lại thực sự cựu đầu xà ám sát phong dạ thì tiếng phá hủy liền kinh động t e t e r bát cờ phi thường trùng hợp là vừa mới đổi tới t e t e r bát cờ l i ề n phát hiện có người đang vây công phong d ạ hắn cùng phong dạ từng có vài lần duyên phận lại thêm cảm giác phong dạ người không tệ dù sao lúc trước phong dạ còn hỗ trợ cha tìm qua cha mẹ của hắn hạ lạc về t ì n h về lý t e t e r bát cờ không thể khoanh tay đứng nhìn t e t e r bát cờ nhưng không biết lúc trước phong dạ nói cha tìm qua cha mẹ của hắn hạ lạc chỉ là thuận miệng tìm lý do mà thôi không nghĩ tới peter bắt cơ lại coi là thật lúc này nạ tạ xạ đứng ra cắt ngang hai người nói chuyện sờ biderman chúng ta là cn người phong dạ là chúng ta đuổi bắt tội phạm ngươi coi thật muốn nhúng tay cn sự tình phong tiên sinh là tội phạm a trời ạ hôm nay là cá tháng tư sao còn có cn là ngành gì ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng n g h e qua peter bạt cờ rõ ràng không tin nạ tạ s ạ ngôn n t ử tuy nhiên nhắc tới cũng đúng phong dạ là ai là đại danh đỉnh đỉnh sĩ nghiệp gia từ thiện gia tại tăng thêm đối với phong dạ có chút hiểu biết nếu như nói người khác là tội phạm p i t ơ r bạt cờ có thể sẽ trần t r ở nhưng nói phong dạ là tội phạm p i t ơ r bạt cờ làm sao có khả năng sẽ tin tưởng mà trước mắt ba người này khí thế hung hung rõ ràng không phải người tốt lành gì cn là mỹ quốc bộ môn bí mật bình thường rất ít người biết bọn họ sở dĩ muốn bắt ta bất quá là t h a m dò trong tay của ta một hạng nghiên cứu mà thôi phong dạ ngữ khi châm t r ọ c mặt lộ vẻ vẻ khinh thường động thủ mắt thấy không thể đồng ý nạ tạ xạ cũng là người quyết đoán lập tức xuất thủ đã dễ đệ vừa cùng hạt e i e vây công t ì t ơ r baker mà nạ tạ xạ thì xông về phong dạ nạ tạ xạ tuy là nữ nhân nhưng phong dạ cũng không dám coi thường v u ố n g nạ tạ xạ một tiếng khét ê ơ người đã đánh tới c h â m đoán nàng động tác linh xảo nhanh chóng mượn nhờ bắn vọt lực một chân đa hướng về phong dạ ở ngực phong dạ vẻ mặt nghiêm túc đón đỡ nạ tạ xa một chân to lớn trùng kích lực để cho phong dạ lui bốn năm bước thật ác độc tay nữ nhân nguyên lai nạ tạ x a ngồi phong dạ đặt chân chưa ổn thân hình như là l ờ a báo đánh tới chấp nhoáng một chân đa hướng về phong dạ dưới âm phong dạ sắc mặt cuối cùng biến chỗ kia nếu như bị đa chúng lấy nạ tạ x a một chân lực lượng hậu quả không thể tưởng tượng phong dạ không thể không lần nữa lui lại một bước lui từng bước lui sau đó tình huống rõ ràng tiết tấu chiến đấu hoàn toàn bị nạ tạ xạ không chế phong dạ chỉ có phòng thủ chi lực luôn luôn bị nạ tạ xạ đẻ lên đánh nói lên thân thể tố chất phong dạ tuyệt đối mạnh hơn nạ tạ xạ chút nhưng nói lên cách đấu kỹ xảo phong dạ là vô ngông ngừa cũng không đổi kịp tăng thêm phong dạ thụ thương hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng trong thời gian ngắn phong dạ có lẽ còn có thể ứng phó nhưng một lúc sau khẳng định không phải nạ tạ xạ đối thủ liều lần nữa bị nạ tạ xạ đá bay phong dạ sau khi hạ xuống xoay người mà lên trong mắt thoáng hiện vẻ tàn nhẫn chỉ gặp phong dạ từ trong túi móc ra một nhánh thí nghiệm quan nở bên trong chạy xuôi theo thẩm chất lỏng màu đỏ phong dạ thần sắc quả quyết không chút do dự tiêm vào trên cánh tay Náo tên, sáng nay, tiến phong dụng na hiện ứng nạ phát tác giao cho ho vực vì dược dược dược tạc dược khai khai hôm phát pha tại phó tề. tề tề tề tả dạ, Đây đã là là là là sớm sĩ bạ xạ. phong dạ chỉ có thể nhận tâm tiêm vào phải biết dược tề này còn một đi qua nhân thể thí nghiệm tiêm vào sau khi xuất hiện tình huống như thế nào ai cũng không biết tiêm vào dược tề về sau phong dạ chỉ cảm thấy tinh thần chấn động đầu thoáng có chút nói nhói đại não chia làm nao trái cùng nao pha y tả hữu người lý trí nao pha y trưởng bản năng dưới tình huống bình thường nao trái lý trí sẽ áp chế nao pha y bản năng để cho người ta bản năng luôn luôn thuộc về bị áp chế trạng thái chỉ có tại số rất ít tình huống dưới bản năng mới có tại h phá ể sông lý trí. t bạ đạ ế n sĩ phong á t triển tề, nghiên cứu dược c mắt phát thể chính khai ho phá nhân na bản n n là vì khai phát Phai, bởi vì bởi y, ă nếu hạn người thán lượng. phong chế, huy là làm lực giải hãi Tại trừ phát ra cho phục sẽ sợ dạ tiêm vào dược tề thì nạ tạ xạ đương nhiên sẽ không nhàn rỗi phi thân một chân đạp bay phong dạ về sau lúc này mới dừng thân ảnh nạ tạ xạ dù sao không phải thật sự muốn giết phong dạ chỉ là muốn để cho phong dạ mất đi chiến đấu lực mạ thôi、Ồ. nạ tạ xạ kinh dị một tiếng bởi vì phong dạ tại ngã xuống đất về sau thân thể rất nhỏ run r u dày dường như tại chịu đựng cực độ t h ố n g khổ nhớ tới phong dạ vừa rồi giống như tiêm vào cái gì nạ tạ xạ trong lòng hơi động đi đến cách đó không xa từ dưới đất nhặt lên phá nát thí nghiệm quan ở giống như n g ầ m nạp lấy tinh thần thứ kích vật thành phần nạ tạ xạ không phải nhà khoa học nàng chỉ có thể đơn giản đánh giá ra dược t ê n g ầ m nạp một chút thành phần làm phong sự tình có biến nạ tạ xạ không chậm trễ thời gian móc r a x ỉ ẹn đặc chế còn tay đi đến phong dạ bên người ngồi xuống khóa lại phong dạ cánh tay vừa muốn đem phong dạ còn g phong dạ tại tiêm vào dược tề về sau ý thức trong thời gian ngắn mơ hồ dưới nhưng bây giờ ý hắn biết đã thanh t ỉ n h gặp nạ tạ xạ muốn còn lại chính mình phong dạ thân thể bắn ra dưới bờ vai ý thức đâm vào nạ tạ xạ ở ngực cánh tay nịch g h kim đồng hồ nhất c h u y ể n phi thường xảo diệu giải khai nạ tạ xạ phong tỏa đem nạ tạ xạ đụng bay ra ngoài cảm giác được ở ngực gần ẩn làm đau nạ tạ x ả nhũ mày trong miệng rất nhỏ đau h ừ một tiếng đồng thời ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ kinh dị không rõ phong dạ phản ứng làm sao nhanh như vậy phải biết vừa rồi phong dạ còn bị nàng đẻ lên đánh đây hừ nạ tạ x ả hừ lạnh một tiếng tại phong dạ đứng người lên thì người đã chạy như bay lần này nàng muốn để phong dạ hoàn toàn mất đi chiến đấu lực phong dạ chỉ cảm thấy trong đầu một cỗ khí lạnh leo hơi thở lưu động mắt thấy nạ tạ x ả công tới không đợi suy nghĩ dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng nhẹ hơi nghiêng người một cái lại xảo diệu tránh đi nạ tạ xạ công kích mỗi lần nạ tạ xạ công tới phong dạ cũng là vô ý thức động tác căn bản là không có tới kịp suy nghĩ nạ tạ xạ một chân đ ã tới phong dạ né người né qua bả vai tự nhiên mà vậy đụng tới nạ tạ xạ nhất thời bị phong dạ đụng bay bành bành bành nạ tạ xạ người tại chuyển khoảng trống không đợi rơi xuống đất liền móc súng lục ra nhắm chuẩn phong dạ tứ chi không chút do dự nổ súng nạ tạ xạ súng lục đi qua cải tiến mặc kệ là cho đánh lượng vẫn là xạ kích tốc độ tính năng đô so phổ thông súng lục tốt hơn nhiều gặp ủy sau khi hạ xuống nạ tạ xạ thấp giọng mắng bởi vì vì muốn tốt cho phong dạ giống có thể sớm dự chi đến viên đạn quy tích thân thể không cần suy nghĩ vô ý thức lắc lư mười mấy phát vậy mà không có một phát đánh trúng phong dạ phải biết nạ tạ xạ thế nhưng là thần thương thủ tại toàn bộ xì ẹ n bên trong nàng thương pháp cũng là số một số hai nạ tạ xạ nhất thời cảm giác giống như gặp quỷ. vừa rồi rõ ràng còn là một cái không am hiểu chiến đấu người đột nhiên lại biến đánh cho nàng cái này cách đấu đại sư không có sức hoàn thủ ta cũng không tin nạ tạ xạ tâm quyết tâm lần nữa hướng về phong dạ công kích mắt thấy nạ tạ xạ quyền đầu đập tới phong dạ đầu hơi l ệ c h tránh đi tay phải nhanh như thiểm điện bắt lấy nàng quyền đầu phong dạ dùng lực ôn nghéo ngồi nạ tạ xạ chân đứng không vững đầu gói đẻ vào nàng bụng dưới tay trái không chút nào thường hướng tiếp ngọc một quyền nện ở nạ tạ xạ bề ngoài còn muốn đánh sao phong dạ cười lạnh một tiếng hai mắt tràn ngập lạnh lùng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nạ tạ xạ gặp đạ dễ đệ vựt ư cùng hạt eie vẫn còn ở cùng sở ải đờ man dây dưa phong dạ nghiêm nghị hô tất cả dừng tay không phải vậy ta không ngại tiễn đưa nàng quy thiên ta muốn xem xem ta giết nàng xì ẹn năng lượng cầm ta thế nào thả nạ tạ xạ hạt eie cùng đạ dễ đệ vựt ư thần sắc khe biến cùng nhau hô hô xong về sau hai người nhìn nhau cùng nhau hử nhẹ một tiếng hiển nhiên hai người quan hệ cũng không như mặt ngoài tốt như vậy cái này phong dạ ngược lại là biết chút ít tình huống tại nguyên lấy bên trong nạ tạ s ạ nữ n nhân này cùng rất nhiều nam nhân quan hệ hại dấu h e ie đạ dệ đệ vịu cũng là bên trong thứ hai hai người quan hệ năng lượng tốt mới là lạ chứ tiểu nhị không nghĩ tới ngươi thực lực không tệ nha thế mà chế chủ nữ nhân này t i t ơ bắt cờ thừa cơ thoát khỏi dây dưa một đạo mạng nhện b ắ n ra người đã nhảy đến phong dạ bên cạnh phong dạ liếc hắn một cái mỉm cười gật gật đầu hôm nay nếu không phải peter đặt cờ hỗ trợ hắn khả năng thật muốn chở ở chỗ này thế nhưng là đ ú n g lúc này hai bóng người từ ưu ám đường phố bên trong đi ra ha ha ha tốt đặc sắc một màn k ị c ra chương 42, địa ngục hỏa nhúng tay ha ha ha tốt đặc sắc một màn k ị c ra một đạo mang theo t r e o tức tiếng cười đống nhiên quanh quẩn tại mọi người bên hai càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết liền lên tân giao găm giao găm kỳ bên trong văn mạng phong dạ nhún mày tìm theo tiếng nhìn lại liền gặp hai bóng người chậm rãi từ ưu ám đường phố bên trong đi ra người đến là một nam một nữ mà trêu tức tiếng cười chính là nam tử phát ra địa ngục hỏa câu lạc bộ phong dạ thần sắc cứng lại ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng địa ngục hỏa câu lạc bộ đã từng mời qua phong dạ gia nhập phong dạ cùng địa ngục hỏa người đồng thời không phải là không có đã từng quen biết mà rất trùng hợp là trong hai người phong giả liền nhận biết một người địa ngục hỏa câu lạc bộ hạch tâm tập đoàn là từ số ít cực kỳ sức ảnh hưởng người tạo thành bọn họ đại bộ phận cũng là cường đại di nhân hạch tâm tập đoàn thành viên lấy cờ vua quân cờ mệnh danh h á t hoặc bạch quốc vương hoàng hậu giáo chủ xe sau cùng nhất có quyền lực người trở thành trí tôn vương giả thống lĩnh địa ngục hỏa câu lạc bộ trước mắt một nam một nữ cũng là địa ngục hỏa hạch tâm tập đoàn thành viên tức đại danh đỉnh đỉnh bạch sau khi cùng hát vương h á c vương cùng bạch về sau cũng là cực kỳ khó chơi nhân vật bạch sau khi năng lực một trong là tâm linh cảm ứng nàng có thể lấy người khác tư duy cùng trí nhớ cũng có thể c ư ờ n g chế sửa chữa đối phương trí nhớ tổng tới nói bạch sau khi tại sở hữu di nhân bên trong tâm linh cảm ứng năng lực gần với giáo sư ít mà h á c vương liền càng thêm khó chơi hắn năng lực là hấp thu động năng có thể thông qua hấp thu động năng tới tăng cường chính mình lực lượng tốc độ cùng sức chịu đựng hoặc thay thế thay cũ đổi mới tuy nhiên hát vương năng lực cũng có cực hạn một lần hấp thu quá nhiều năng lượng sẽ quá tải không phải vậy hắn đã sớm thiên hạ vô địch phong tiên sinh chúng ta lại gặp mặt bạch sau khi cùng hát vương đi đến mười me t bên ngoài dừng thân hình bạch sau khi một đầu nồng đậm kim sắc đại ba lãng tóc dài tùy ý mà khoác lên ở đầu vai một bộ màu làm nhạt siêu ngắn khoảng áo choàng áo khoác nhỏ càng thêm làm nổi bật lên nàng nhất đẳng tuyệt hảo dáng người giờ phút này nàng dung nhan tuyệt mỹ bên trên triển lộ ra mê người nụ cười ngự khí dường như cùng lão bằng hưu trào hỏi thân thiết không nghĩ tới lại làm phiên bạch sau khi đích thân tới vị này muốn đến hẳn là đại danh đỉnh đỉnh hắc vương các hạ đi không nghĩ tới hôm nay năng lượng có vinh hạnh nhìn thấy hai vị chỉ là không biết lần này địa ngục hỏa ý muốn như thế nào phong giả tay phải bóp lấy nạ tạ xạ phần cổ ra hiệu t ì t ơ bắt cờ liếc một chút t ì t ơ bắt cờ ngầm hiểu lập tức bắn ra mấy đạo mạng nhện trói chặt lại nạ tạ xạ hai tay hai chân nạ tạ xạ hung hăng chừng t ì t ơ bắt cờ liếc một chút nếu là không có mạng nhện nàng có lẽ còn có năm chắc thoát khỏi phong dạ k h ô n g chế nhưng bây giờ bị sợ ái đờ man này cưng c õ i mạng nhện trói lại nàng đã chết thoát khỏi phong dạ k h ô n g chế tâm tư nhân thể cường hóa dược tề chúng ta là vì nó mà đến hắc vương trên mặt nụ cười một thân màu trắng trang phục chính thức nhưng mà ngự khi băng lãnh bên trong uy hiếp ý vị mà cờ k ê ai cũng nghe được nhân thể cường hóa dược tề ta cho các ngươi nhưng các ngươi dám muốn sao CN, cựu đầu xà ít học viện huynh đệ hội chờ một chút thế lực t h ế nhưng là đô t ạ i có ý đồ với nó không phải ta coi thường địa ngục hỏa nhân thể cường hóa dược tề coi như cho các ngươi nhưng các ngươi có thể giữ được sao phong giả cười lạnh ngữ khí mang theo ý c h à o phúng hắc vương không khỏi nhúng mày phong giả nói chuyện mặc dù không dễ nghe nhưng nói nhưng là sự thật địa ngục hỏa thế lực tuy mạnh nhưng cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực m ẫ u chốt là những thế lực này đô không thể so với địa ngục hỏa kém thậm chí thực lực càng mạnh nhân thể cường hóa dược tề Cùng n g ư ờ i khổng lồ xanh huyết thanh, chúng h ngục lồ ta địa v a m n l ú c này, bạch sau kệ h h i nói c u y nhân bọn ọ đều là di n h nhân thể cường hóa dược tề vẫn là người khổng lồ xanh huyết thanh rất nhiều thế lực đô cảm thấy hứng thú cho dù là xuất gia đi đấu giá cũng tuyệt đối là thiên giới địa ngục hỏa vì sao không cần phong dạ tâm thầm than một tiếng hôm nay thật sự là thời buổi rối loạn cựu đầu x a mai phục hắn coi như cn đi ra kiếm tiện nghi cũng là tình có thể hiểu tốt như vậy bưng bưng địa ngục hỏa cũng đúng tay hắn cùng địa ngục hỏa mặc dù một quan hệ thế nào nhưng cũng một quan hệ gì a tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được địa ngục hỏa cũng luôn luôn đang chú ý phong d ạ n không phải vậy sẽ không xuất hiện như thế kịp thời phong dạ bất thình lình thần sắc nhất động bởi vì hắn nghe được sau lưng xuất hiện dày đặc tiếng bước chân muốn đến hẳn là cựu đầu x a người đổi tới ở đây đều không phải là người bình thường nghe được tiếng bước chân về sau ánh mắt quét về phía cùng một cái phương hướng chỉ gặp trăm mét có hơn xuất hiện mười mấy tên vũ trang nhân viên bọn họ không phải cầm trong tay súng tự động cũng là trên bờ vai khiêng đan binh kiểu hỏa tiên phát xa khí giống như tới không ít người bạch sau khi bỗng nhiên nhoẹn miệng cười tâm linh cảm ứng năng lực quyết tán mười mấy tên cựu đầu xà thành viên nhất thời bị bạch sau khi khống chế lại tại bạch sau khi khống chế dưới hơn ba mươi đem súng tự động hơn mười đan binh tiểu phóng ra ống phóng r ố c k ế t cùng nhau nhắm chuẩn phong dạ cùng đạ dệ đệ vừa hai phe đội ngũ bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng phong tiên sinh ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là sẽ không cự tuyệt nữa chúng ta yêu cầu đi bạch sau khi đi về phía trước hai bước mỉm cười nhìn xem phong dạ nói ra phong dạ thần sắc bình tĩnh mở ra tâm tình khống chế năng lực thuộc về tuyệt đối lý trí hắn biết bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm hắn tuy nhiên tiêm vào não vực khai phát dược tề na ho pha y khai phát vượt qua nao trái có thể tùy thời phóng thích bản năng chiến đấu nhưng đối mặt hắc vương cùng bạch về sau lại như cũ không phải là đối thủ nhưng muốn hắn giao ra người khổng lồ xanh huyết thanh đó là tuyệt đối không có khả năng phong dạ chỉ hối hận ra ngoài thì một đem thục long bọn người mang lên nếu là có mười tên siêu cấp chiến sĩ ở bên người tình huống kia liền trở nên khác biệt nghìn tính và tính phong dạ lại không tính tới cựu đầu x à vậy mà có thể hạn chế không gian di động đai lưng đa dễ đẹp hiệu hè ie các người đi đối phó bạch về sau sợ biderman người hỗ trợ k i ể m chế hát vương như thế nào không có vấn đề chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp n g ư ờ i t i t o r bắt cơ đáp ứng cũng sảng khoái hát vương năng lực là động năng hấp thu đánh bại hát vương hắn là làm không được nhưng chỉ dùng mạng nhện k i ể m chế hát vương hắn vẫn là có thể làm được về phần đằng sau tiếng chất vấn nhưng là đạ dễ đệ vịu phong dạ sắc mặt lạnh lẽo khoe miệng nổi lên cười lạnh một tiếng bóp lấy nạ tạ x ả cái cổ thủ nhất thời tăng lớn cường độ nạ tạ x ả bởi vì hô hấp khó khăn sắc mặt không khỏi hiện hiện một vòng đỏ mặt đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không phối hợp tốt bung ra nạ tạ x ả chúng ta đáp ứng giúp ngươi k i ể m chế bạch sau khi hạ e ie -e、nhìn không được vì là nạ tạ x ả an nguy hắn chỉ có lựa chọn thỏa hiệp hừ đạ dễ đệ vừ lạnh một tiếng nhưng lại một lại nói cái gì đối với nạ tạ xạ an uy hắn đương nhiên cũng cũng quan tâm chỉ là hắn không cam lòng không công để cho hạt eie -E、làm người tốt đảo n g ư ợ c là lộ ra hắn giống như không quan tâm nạ tạ xạ chết sống một dạng phong tiên sinh xem ra ngươi không có làm ra sáng suốt lựa chọn a bạch sau khi cười lạnh nụ cười trên mặt biến mất không còn t â m tích ngay tại nàng chuẩn bị khống chế cựu đầu xà thành viên đối với phong dạ bọn người nổ súng thì lại đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên thật náo như ta phong dạ c ấ c h ạ ta hẳn không có tới c h ầ m đi cựu đầu xà thành viên trong tay xuống ống bị lực lượng vô hình dẫn dắt nhao nhao rời khỏi tay giữa không trung dung hợp biến thành một cái đại thiết cầu chỉ gặp đường đi phía trước xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh người cầm đầu là một vị người mặc áo da màu đen mang theo kim khí đầu khôi lão nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh m ạ n ệ tổ m ạ n ệ tổ chương bốn mươi ba m ạ n ệ tổ m ạ n ệ tổ hát vương cùng bạch sau khi thần sắc cứng lại có thể thấy được đối với m ạ n n ệ tổ bọn họ đô khá kiên kỵ m ạ n n ệ tổ sáng lập vinh đệ hội chỉ huy di nhân cùng nhân loại đối kháng đang thay đổi loại người xã hội danh vọng cực cao mà m ạ n n ệ tổ thực lực tại sở hữu di nhân bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh phong hàng ngũ h u ố n h ổ m ạ n n ệ tổ bên người còn mang không ít trợ thủ hơn mười tên di nhân đều không phải ăn chay s ở cắt lễ hoách cắt mô nhân kiếm s ỉ hổ các loại người thực lực đô không kém m ạ n n ệ tổ các hạ ngươi nếu là lại đến trễ một chút có lẽ chỉ thấy không đến ta người hợp tác này nhìn thấy mạng n ệ tổ đăng trảng phong dạ triển lộ ra một vòng nụ cười mà ở phong dạ tâm lại không có buông lỏng cảnh giác bởi vì phong dạ không dám khẳng định mạng n ệ tổ là đơn thuần tới hỗ trợ vẫn là giống như địa ngục hỏa là tới mượn gió bẻ măng hoặc có mưu đồ khác dù sao nên có tâm phòng bị người phong dạ cũng sẽ không đần độn liền thực sự tin tưởng mạng n ệ tổ không cầu gì khác chỉ là đơn thuần tới cứu v i ệ n hắn mặt khác mạng n ệ tổ tới cũng quá trùng hợp sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt thời khắc đổi tới m ã n g h ệ tô nhưng không biết trong khoảng thời gian ngắn phong dạ tâm tư thiên hồi bắt chuyển hắn đầu tiên là đối với phong dạ mỉm cười gật đầu lập tức ánh mắt nhìn chung quanh tư phương c h a t l ơ r a đi ta biết ngươi cũng tới tại m ã n g h ệ tô dứt lời âm về sau một c ú c t i ệ u xa từ xa mà đến gần cuối cùng đỗ cách đó không xa cửa xe đang đánh mở về sau một nam một nữ đến đỡ lấy một vị ngồi lên xe lăn lão nhân từ trên xe đi xuống lao nhân là giáo sư ít c h ấ t lơ mà một nam một nữ nhưng là độc nhãn long sơ cót cùng bạo phong n ữ ồ lộ rồ e x i chúng ta có đoạn thời gian không gặp giáo sư ít đầu tiên là giống như mạng lệ tổ trào hỏi lập tức ánh mắt nhìn về phía phong dạ phong tiên sinh thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngươi c h ấ t lơ tiên sinh ngươi cũng phải cùng ta khó xử sao phong dạ thần sắc có chút khó coi hắn không nghĩ tới lúc này ít học viện vậy mà cũng đúng tay thế lực khắp nơi nhao nhao nhúng tay trước đó còn giống như tập qua một dạng từng bước từng bước liên tiếp đăng tràng phong dạ cảm giác sự tình trở nên có chút khó bề phân biệt hắn thậm chí đô đang hoài nghi bọn họ thật chỉ là vẹn vẹn là thân thể người cường hóa dược tề giáo sư ít cười cười ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ phong tiên sinh ngươi hiểu lầm chúng ta cùng bọn họ khác biệt chúng ta tới tại đây con mắt chỉ là muốn để ngươi hủy đi nhân thể cường hóa dược tề cùng người khổng lồ xanh huyết thành ta nói qua chúng nó không nên xuất hiện ở trên đời này ta nếu là không đồng ý đâu vậy chúng ta đành phải tự mình tiến về nguyệt di ca o úc phong dạ t h ầ n sắc không khỏi chuyển sang lạnh lẽo xem ra giáo sư ít khăng khăng muốn hủy đi nhân thể cường hóa dược t ề cùng người khổng lồ xanh huyết thanh phong dạ không khỏi nhìn về phía m ạ n ệ tổ đề nghị m ạ n ệ tổ các hạ các ngươi giúp ta ngăn chặn bọn họ làm điều kiện trao đổi về sau ta tướng toàn lực ủng hộ huynh đệ hội phát triển quyết không nuốt lời tốt m ạ n ệ tổ trên mặt cỡ nào vẻ tươi cười nếu có phong dạ toàn lực ủng hộ h n h đ ệ kia sẽ phát triển tướng tiến triển cực nhanh thực mạng n h ệ tổ cũng không phải là không nghĩ tới muốn hủy đi nhân thể cường hóa dược tề dù sao vật kia đối với di nhân nguy hại quá lớn năng lượng hủy đi vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn không hơn vạn t ử vương càng coi trọng phong dạ năng lực với lại coi như hủy đi nhân thể cường hóa dược tề về sau khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện hắn cùng loại dược tề chẳng lẽ mỗi lần xuất hiện cùng loại dược tề đều muốn đi hủy đi hay sao vậy sau này hắn không cần làm việc khác riêng là đ ể phòng nhân loại nhà khoa học liền đủ hắn bận điệu egid ngươi hẳn phải biết nhân thể cường hóa dược tề đối với di nhân nguy hại nhân thể cường hóa dược tề nhất định phải hủy đi hy vọng chuyện này chúng ta có thể đạt được chung nhận thức gặp mạng n ệ tổ cùng phong dạ đạt được hiệp nghị giáo sư ít nhữ mày ôm vạn nhất hy vọng thuyết phục mạng n ệ tổ hắn nhưng là biết người bạn cũ này thủ đoạn không phải dễ dàng như vậy đối phó mạng n ệ tổ không có trả lời giáo sư ít lời nói chỉ là ra hiệu phong dạ có thể nên rời đi trước giáo sư ít tâm thầm than một tiếng biết mạng n ệ tổ tâm ý đã quyết ai cũng không thể thay đổi hắn chủ ý phong dạ ngầm hiểu xem bên cạnh titer bắt cờ liếc một chút sờ piderman nữ nhân này liền giao cho ngươi t ố t gặp titer bắt cờ đáp ứng phong dạ liền dùng lực ném đi gặp nạ tạ xạ bay tới titer bắt cờ thân hình nhất động nhẹ nhàng nhảy một cái người giữa không trung rang hai cánh tay tựa như là muốn đi tiếp được nạ tạ xạ lúc này phong dạ lại sinh lòng nguy cơ trong nháy mắt tiến vào bản năng chiến đấu trạng thái nhưng vẫn là vãn phong dạ chỉ tới kịp tránh đi viter bắt cờ bắn ra mạng nện người lại bị viter bắt cờ một chân đá bay viter bắt cờ lực lượng cũng không phải nạ tạ xạ năng lượng so sánh phong dạ bay ngược xa bảy tám mét hung hăng đâm vào sau lưng trên vách tường vách tường không chịu nổi tiếp nhận trong nháy mắt sụp đổ nạ tạ xạ thừa cơ tránh ra mạng nện cũng đã dễ đệm hiệu i -E, e sẽ hợp lại cùng nhau phong tiên sinh có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ bạch sau khi trên mặt mang mê người mỉm cười chậm rãi đi tới hiển n h ì n titer bắt cờ bị nàng khống chế hào tâm cơ từ phế tích bên trong đứng lên trà trà bên khỏe miệng vết máu phong dạ trong miệng không khỏi tán thưởng một tiếng titer bắt cờ khả năng sớm đã bị khống chế chỉ là bạch sau khi luôn luôn ẩn nhận không phát chờ đến thời khắc mấu chốt đ ố n g nhiên xuất thủ đúng là để cho phong dạ trở tay không kịp phong dạ đồng thời không phải là không có đề phòng chỉ là peter đặt cờ t h ầ n sắc tự nhiên không có một tia bị khống chế dấu hiệu tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được bạch sau khi tâm linh cảm ứng năng lực lực khống chế đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ động thủ canh giữ phong dạ các hạ phá vây mãn n ệ tô lúc trước có lẽ ôm lấy hắn con mắt nhưng ở cùng phong dạ đạt được hiệp nghị về sau nhưng là nhất tâm muốn bảo trụ phong dạ bởi vì phong dạ vơ vét của cải thủ đoạn đáng giá mãn ệ tô coi trọng Có p h o n g giả t o à nghệ lực c ù n ộ mạng tổ tin tưởng h u y n h đệ hội thế lực sẽ tại trong vài năm siêu việt ít học viện cùng địa ngục hỏa câu lạc bộ trở thành di nhân đệ nhất thế lực g ắ t một phát động toàn thân nhất thời hôn chiến bắt đầu giáo sư ít thầm than một tiếng tâm linh cảm ứng năng lực phát động tăng thêm bạch sau khi cũng hợp thời xuất thủ tại hai vị tâm linh cảm ứng năng lực cường nhân xuất thủ về sau h u y n h đệ hội hơn mười tên thành viên nhất thời bị khống chế gần nửa mãn g h ệ tổ gặp này nổi giận gầm lên một tiếng bàng bạc từ trường lực lượng phát động đầy trời kim khí phi vũ khí thế như hồng dường như chấn động phụ cận công trình kiến trúc bên trong kim khí nhao nhao bị dẫn dắt mà ra nhất thời hơn một ư ơ i tòa nhà công trình kiến trúc sụp đổ trang diện vĩ mô kinh thiên động địa phong dạ âm thầm tắt lưới bất quá bây giờ lại không phải cảm thán thời điểm đáp lấy h ố n chiến phong dạ quay người bỏ trốn h ừ người chạy trốn được sao mắt thấy phong dạ chạy trốn hắc vương hừ lạnh một tiếng thân hình nhất động tốc độ nhanh chóng vô s o n g hướng phía phong dạ đuổi theo mà đi lập tức đ à dễ đệm h i u nạ tạ x a mắt lạ dở cùng nhau xông về phong dạ người khác thì lưu lại tại giáo sư ít cùng bạch hậu chủ đạo dưới kiềm chế mạng nghệ tổ cùng huynh đệ hội người gặp hắc vương bọn người đuổi theo phong dạ tốc độ càng nhanh phong dạ muốn trở về nguyệt di ca o úc nơi nào là hắn duy nhất hy vọng xem ra láo thiên gia vẫn là quyến luyến ta phong dạ thần sắc vui vẻ bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có một cúc kiệu xa bàn tới phong dạ hướng phía kiệu xa phóng đi ngăn lại kiệu xa về sau không để ý tới tài xế tiếng mắng chửi trực tiếp đem tài xế cưỡng ép đẩy ra ngoài sau khi lên xe phong dạ một chân đem chân ga dẫm lên kiệu xa tại trên đường gào thét m à qua hát vương đã dễ đệm h i ể u nạ tạ x a mắt lạ dở bốn người gặp này động tác đô không c h ậ m nhanh chóng tìm tới cỗ xe theo thật sắt phong dạ sau xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy chặt chẽ r á n tại đôi xe chết truy không thả ba lượng kiệu xa phong dạ không khỏi mày n h u lại lông mày lập tức phong dạ trên mặt hiện hiện vẻ tàn nhẫn bởi vì coi như phong dạ chạy về nguyệt di cao úc chỉ bằng vào thục long các loại mười tên siêu cấp chiến sĩ chỉ sợ cũng không phải bốn người đối thủ hát vương thực lực tạm thời không nói thục long mấy người cũng vừa mới tiêm vào dự tề bây giờ còn chưa hoàn toàn lực k h ô n g chế lượng nhiều nhất cũng là ngăn chặn những người này một thời gian ngắn phong dạ tâm thầm than một tiếng trong lòng đã quyết định trở về nguyệt di cao úc về sau để cho thục long bọn người ngăn chặn bốn người hán tướng tiến về nghiên cứu thất tiêm vào người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề không thành công hết thể đều là đường thành công phong dạ liền có lật bàn thực lực nếu không phải là bị ép bất đắc dĩ phong dạ thật không muốn hiện tại tiêm vào người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề bởi vì hiện tại dược tề dung hợp thành công dẫn đầu quá thấp chỉ cần đợi thêm đoạn thời gian phong dạ tin tưởng sở tật tiến sĩ tuyệt đối có thể tăng lên dược tề dung hợp thành công dẫn đầu đáng tiếc Thế l ự c này căn bản cũng k h ô n hắn thời gian. n g g cho thời vào Tiêm ư ờ i k h ổ n g lồ xanh thanh, ta cũng không tin chuẩn huyết b ị k h ô n g chết các n g ư ơ i Phong bốn g tia n toàn bằng thiên Chương đi. gma y tiêm vào người khổng lồ xanh huyết thanh ta cũng không tin chuẩn bị không chết các ngươi phong dạ mắt, mắt lộ ra h u n g quang trên mặt hiện hiện vẻ tàn nhẫn cầm lấy ghê lai、like、trước điện thoại di động gọi thục long điện thoại phong dạ muốn sớm thông chi thục long bọn người để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp phong dạ điện thoại di động sớm đã hư hao hiện tại bộ điện thoại di động này là kiệu sa chủ nhân lưu lại thực sự bị k i ự u đầu x a mai phục thì phong dạ không phải không nghĩ tới liên hệ thục long để cho thục long dẫn người đến đây trợ giúp chẳng qua là lúc đó k i ự u đầu x a đã sớm chuẩn bị điện thoại di động tín hiệu bị q u ấ y dày căn bản cũng không năng lượng đối ngoại liên hệ về sau k i ự u đầu x a công kích mãnh liệt phong dạ cũng một thời gian gọi điện thoại thục long Ta hiện tại bị người đuổi giết, đang chạy tới Nguyệt trên ta phút Mặt thông tật tiến ta tiêm đang cao sau hiện chạy chuẩn chiến khác chi cho hắn chuẩn người đuổi Di người người đường, sẵn sàng đến. Vâng. sẵn sàng, muốn tiêm vào người khổng bị bị bị đấu, để ốc các sớm vào sở sĩ, lão ồ xanh thanh huyết tề. l bản t h ụ c long ngữ khi có chút chăn trở bởi vì hắn biết tiêm vào người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề dung hợp thành công dẫn đầu phi thường kém nếu như l à việc khác t h ụ c long sẽ chỉ tuân thủ mệnh lệnh nhưng liên quan đến phong dạ an nguy Thục chút rất thông thuyết bất thiện tử, biết bắt đầu nói từ、đâu. Tuân thủ lệnh đi. Ta trong không khỏi hắn nghị phục, nhưng không mệnh lệnh hiểu có Long lo lắng, lại lòng miệng nguồn nói đi. rõ. đầu đâu. vâng thục long một lại nói cái gì tại phong dạ c ú t điện thoại về sau nhanh chóng triệu tập hắn siêu cấp chiến sĩ đồng thời phái người t h ô n g chi sở tật tiến sĩ để cho sở tật tiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng thông báo xong thục long hậu phong dạ ngẫm lại lại gọi một chiếc điện thoại d â y số chủ nhân là hội đồng nghị viên mặn、Dennis. nhưng để cho phong dạ trong lòng cười lạnh l à điện thoại đánh tới nhưng là mù âm thanh xem ra đèn n h ị gia tộc đã bỏ đi ta phong dạ bên khỏe miệng nổi lên một tia lanh ý thực tại cựu đầu x a mai phục hắn thời điểm cảnh sát lại chậm chạp chưa tới phong dạ liền đã có chuẩn bị tâm lý cựu đầu x a cùng s ì en đồng loạt ra tay cộng thêm bên trên địa ngục hỏa nhòm ngó trong bóng tối tam đại thế lực tại chính phủ đ â u có người đèn n h ị gia tộc sẽ không vì hắn mà đồng thời đi đắc tội tam đại thế lực đặc biệt là cựu đầu xà nhiều năm qua không biết bao nhiêu thành viên hiểu thấu đáo quân chính lưỡng giới phong dạ thậm chí hoài nghi liền xem như hội đồng chỉ sợ cũng có bọn họ người nguyệt di quỹ ngân sách sáng lập thời gian ngắn nói chuyện tích xúc vỗ ngông ngựa cũng không đuổi kịp hắn thế lực chính như phong dạ lúc trước nói một dạng một m ư ơ cổ phần đối với đèn nị gia tộc vẹn vẹn chỉ là dạy hoa trên gấm không có một m ư ơ cổ phần đèn nị gia tộc làm theo là mỹ quốc m ộ ư ơ i đại gia tộc một trong cân nhắc phía dưới vứt bỏ phong dạ không gì đáng trách duy nhất để cho phong dạ đáng được ăn mừng là mạng n ệ tổ muốn cầu cảnh hắn hoặc là nói hắn đối với mạng n ệ tổ tới nói còn có giá trị lợi dụng không phải vậy lần này nếu là không có huynh đệ hội hỗ trợ đối mặt nhiều như vậy thế lực vây công phong dạ tuyệt đối không có cơ hội trốn tới đến làm đến phố hoan trước phong dạ đã năng lượng nhìn thấy đường đi bên trong trung tâm dựng đứng nguyệt di cao úc làm xe dừng sắt ở nguyệt di cao úc cửa ra vào thì phong dạ phát hiện thuộc long bọn người sớm đã vũ trang đầy đủ tại cửa ra vào chờ đợi phong dạ nhìn một chút theo sát ở phía sau vài trăm mét bên ngoài ba chiếc gào thét mà đến kiệu xa không khỏi lãnh nhiên cười một tiếng cùng bọn hắn chào hỏi đi vâng ba tên siêu cấp chiến sĩ khiêng ống phóng dốc kết phát xạ khí nhắm chuẩn phóng ra động t á c một mạch m à thành ba cái đạn hỏa tiễn mang theo vô tận khí tức hủy diệt bắn về phía chạy như bay tới ba chiếc kiệu xa chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang ba chiếc kiệu xa trong nháy mắt biến thành một đoàn cự diễm tuy nhiên hát chủ dạy đạ dệ đệ phụ chờ một chút đều không phải là người bình thường sớm tại đạn hỏa tiễn phóng ra thì bọn họ liền đã nhảy xe cũng không có chịu đến tổn thương gì nguyệt di quỹ ngân sách mặc dù không giống sở tạt kẻ công nghiệp một dạng la súng ống đạn được bán xỉ công nghiệp nhưng trong cao ốc vũ khí khố bên trong trang bị vẫn là vô cùng đầy đủ trừ không có đạn đạo loại hình hắn vũ khí cơ hồ đầy đủ mọi thứ các ngươi đi cản bọn họ lại vâng mười tên siêu cấp chiến sĩ trước kia dù sao cũng là lính đánh thuê thân kinh bác chiến mặc dù còn không có trưởng khống bạo tăng lực lượng nhưng thực lực vẫn như c ũ không thể coi thường đơn đả độc đấu có lẽ không phải hát chủ dạy bọn bốn người đối thủ nhưng mười người vây công ngăn chặn bốn người một thời gian ngắn lại vẫn là có thể làm được phong dạ quay người đi vào nguyệt di cao úc bất quá hắn cũng không có tiến về dưới mặt đất nghiên cứu thất mà chính là đi vào cao úc ba mươi tầng bí mật phòng thí nghiệm làm phong dạ đi vào phòng thí nghiệm sơ t ậ t tiến sĩ sớm đã các loại lâu ngày lão bản chuẩn bị như thế nào người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề tia ê g ệ y mạ dụng cụ dụng cụ đều đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ là người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề dung hợp thành công dẫn đầu vẫn là vô cùng kém ngài có phải không phải thận trọng suy tính một chút không cần suy nghĩ hiện tại liền bắt đầu đi phong dạ thở sâu sơ t ậ t tiến sĩ hảo ý hắn không phải không biết chỉ là hiện tại hắn căn bản là không có đến lựa chọn gặp phong dạ tâm ý đã quyết sợ t ậ t tiến sĩ không khuyên nữa nói lão bản ngài tiên nằm xuống đi ta điều chỉnh thử một chút dụng cụ phong dạ gật gật đầu đang chuẩn bị cởi áo ra lại đột nhiên nhớ tới cái gì không khỏi phân phó sợ t ậ t tiến sĩ no y sợ t ậ t tiến sĩ để ngươi chuẩn bị cái quần ngươi chuẩn bị kỹ càng sao co giãn mười phần đặc biệt lớn h ả o cái quần đã chuẩn bị kỹ càng ta cái này đi lấy cho ngài sợ t ậ t tiến sĩ đáp ứng một tiếng quay người rời đi phòng thí nghiệm một lát sau mang theo một đầu đặc biệt lớn hào đạn tính quần bò sát trở về tiếp nhận s ở t ậ t tiến sĩ truyền đạt cái quần phong dạ đầu tiên là cởi áo ra cùng quần ngoài mặc thêm vào đặc biệt lớn hào đạn tính quần bò sát phong dạ cũng không m u ố n chờ sau đó nếu thật là biến thân biến thành trần trụi người khổng lồ xanh bắt đầu đi phong dạ nằm xuống đang thí nghiệm trên thuyền s ở t ậ t tiến sĩ thì đ è xuống cái nút đem phong dạ tứ chi cố định trụ lập tức s ở t ậ t tiến sĩ mở ra đông lạnh g i ư ờ n g từ đó lấy ra một nhánh người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề cùng nhân thể cường hóa dược tề không giống nhau lúc trước tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề phong dạ thế nhưng là trọn vẹn tiêm vào chín chi mà người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề chỉ cần tiêm vào một nhánh là được rồi bởi vì người khổng lồ xanh huyết thanh rất ít duyên c ớ tăng thêm sở tật tiến sĩ làm thí nghiệm dùng xong một chút trước mắt người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề cũng chỉ có còn lại ba chi chơ một chút lão bản người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề còn thừa lại ba chi đi lưu lại một chi hơn hai chi tiêu hủy đi liên quan tới người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề nghiên cứu tư liệu cũng cùng nhau đô xóa bỏ rơi lão bản sợ tất tiến sĩ nghe vậy khẩn trương phải biết người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề hắn bỏ ra không ít tâm huyết hiện tại muốn hủy đi còn thật không nỡ việc này không có chừa chỗ thương lượng ấn ta nói làm chỉ cần lần này ta không chết như vậy về sau mặc kệ ngươi muốn làm cái gì nghiên cứu ta đều muốn toàn lực ủng hộ ngươi ngươi cả một đời chỉ cần thanh thản ổn định làm ngươi nghiên cứu là được đây là ta đối với ngươi hứa hẹn quyết không nuốt lời dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề vẫn phải dựa vào sở tật tiến sĩ phong dạ tự nhiên m u ố n chấn an sở tật tiến sĩ mặt khác mặc kệ dung hợp có thành công hay không còn thừa hai chi người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề đô đã không có tất yếu tồn tại thành công tự nhiên là không còn cần thất bại phong dạ không muốn tiện nghi xì ẻn hoặc cựu đầu xà sở tật tiến sĩ nghe vậy nhất thời đại hỉ đối với một mà cái học cần nói, lại kinh nhà không khoa vì phong í phát nghiên nghiên cái cái cái sầu, s muốn cứu cứu liền còn gì gì, gì có lai cái c à đ á n giả g á hương Nghiên thất không không hạn chế kinh phí, nhưng nghiên cứu kinh phí thành ngộ cũng cần xin, mà xin liền muốn tới. tệ, xuất đãi cứu mặc cứu u mà dù ra q n g hứa i ê n c u cứu Cho cũng nghiên cứu thất kinh phí, cũng không phải dễ dàng như nên nói, dàng tới t dễ vậy y Đối với p hẹn o n g giả hứa h sợ t ậ t tiến sĩ không có chút nào hoài nghi phong giả nhân phẩm hắn không tiện đánh giá nhưng phong giả nói c h u y ệ n qua cũng nước cái Cảm cứ việc miếng đinh. ơn bản, ngài yên tuyệt một bọt một tâm, ta đối là lão sợ ẽ đem hết h toàn lực giúp ngài dung lực giúp p người khổng lồ xanh h lồ u y ế tất thanh. Vậy thì bắt đầu đi. Sở tật tiến sĩ đầu tiên là ngay trước phong dạ mặt tiêu hủy còn lại hai chi người khổng lồ xanh huyết thanh d ư ợ tề chỉ để lại trên đời này sau cùng một nhánh sau đó xóa bỏ chính mình nghiên cứu tư liệu phong dạ hài lòng gật gật đầu thực nghiên cứu tư liệu xóa bỏ không xóa bỏ đều như thế dù sao xóa bỏ sợ tất tiến sĩ người vẫn còn với lại cho dù có nghiên cứu tư liệu vẫn phải phải có người khổng lồ xanh huyết thanh mới được nhưng hôn huyết thanh trừ chính hắn nguyện ý trên đời ai có thể cưỡng ép c á p đoạn lão bản ta muốn bắt đầu sợ tất tiến sĩ thở sâu bắt đầu vì là phong dạ tiêm vào dược tề đồng thời mở ra tia gệ mạ máy móc một đạo ánh sáng màu xanh lục tại máy móc bên trong nước liền tại dược tề rót vào phong dạ trong cơ thể thời điểm tia gệ mạ cũng đồng thời bắn vào phong dạ mi tâm bộ vị chương bốn mươi năm biến thân người khổng lồ xanh phố hoan trung tâm khu vực n g u y ệ t di cao ốc ngay phía trước ngã tư đường trên đường phố chiến hỏa hết sức căng thẳng hỏa tiễn tiếng oanh minh cùng đám người thét lên tiếng cầu cứu giao thoa vang vọng toàn bộ phố dài rầm rầm rầm lại là một vòng hỏa tiễn tệ phát một mảnh đùn đùn kéo đến tiếng phá hủy đi qua phụ cận trong đám người thỉnh thoảng chuyển ra tiếng kêu thảm thiết phố hoan vốn là biển người chen trúc số vòng hỏa tiễn phóng ra về sau ít nhất có mấy trăm người bị ngộ thương cứu mạng gọi xe cứu hộ ta giống như trúng đạn chỉ ó k ủ chủ n phần tử tập kích phố hoan, mau đánh điện thoại báo động.、Ta、chân bị ngăn chặn, người nào đến giúp, giúp ta. Tiếng cầu cứu lẫn nhau trùng, nhưng mặc kệ là thuộc long bọn người, vẫn là hát chủ giáo bọn bốn người, hiện tại cũng không thể chú ý bên trên bình dân. g giúp giúp giáo bố báo bị phố tập chập kích thoại thục hát thể chú h cầu tử Ta ta. tại kệ cứu mặc c mau là là ý cần không phải thương vong mấy ngàn hơn vạn tứ đại thế lực đều có thể đem sự tình đẻ xuống đến lúc đó chỉ cần tuyên bố sợ sợ tổ chức tập kích nguyệt di cao ốc tin tức liền có thể thuận lợi đem sự tình cho che lại đi nói không chừng đến lúc đó còn sẽ có một cái tổ chức đứng ra tuyên bố đối với chuyện này phụ trách cũng không nhất định đổi súng máy hạng nặng vâng theo thục long ra lệnh một tiếng chúng siêu cấp chiến sĩ ném đi hỏa tiễn phát xạ khí thay đổi ưỡn một cái thật nặng súng máy h á c chủ giáo bọn bốn người thực lực tuy nhiên cường đại nhưng ở số vòng hỏa tiễn phóng ra về sau vẫn là hoặc nhiều hoặc ít chịu chút thương tổn đương nhiên cũng có người l ô n g tóc không tổn hao gì cái kia chính là có ra ra cảm chi năng lực đạ dệ đệ vịu gặp bốn người đã xông lên phụ cận tại thục long chỉ huy dưới mọi người thay đổi súng máy hạng nặng nhắm ngay bốn người một trận cuốn quét nhất thời lấy ngàn m à tính viên đạn như là là lướt mưa phùn bao phủ bốn người cộc cộc cộc bành bành thục long bất thình lình phát ra kêu đau một tiếng túi đầu vừa nhìn phát hiện ở ngực máu tươi chậm rãi t r ă n ra trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bên quần áo tuy nhiên bởi vì tiêm vào kiểu mới nhân loại cường hóa dược tề thục long không chỉ có thân thể tố chất vượt qua nhân thể cực h ạ tăng thêm thằn làn gen siêu cấp khôi phục năng lực điểm ấy thương tổn đối với hắn mà nói đồng thời không tính là gì tuy nhiên viên đạn là đặc chế loại không lấy r a tới sẽ từ từ khuyết trương nước vết thương thục long lông mày đều không nhũ một cái trực tiếp hung ác lấy tay móc ra viên đạn một lát sau ở ngực cầm máu vết thương cũng c h ậ m chậm khôi phục thục long sĩ đầu nhìn ra xa phát hiện nổ súng bắn c h ú n g người một nhà lại là một cái nũng nịu nữ nhân nữ nhân này giống như khá quen nhìn thấy n ạ tạ xạ trong nháy mắt thục long nướng mày nhưng nhất thời lại n g h ĩ không ra đến ở nơi nào gặp qua nạ tạ xả thương pháp như thần tại khoảng cách rút ngắn về sau ngắn ngủi trong chốc lát đã có bốn tên siêu cấp chiến sĩ bị nạ tạ xả súng lục bắn c h ú n g thật mạnh lực khôi phục tuy nhiên bắn c h ú n g mấy người nhưng nạ tạ xả lại cao hứng không nổi bởi vì siêu cấp chiến sĩ bọn họ trong cơ thể đô dung hợp t h à n làng đen lực khôi phục phi thường khủng bố nho nhỏ vết thương đạn bắn càng vốn cũng không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu lực tuy nhiên tại khoảng cách rút ngắn về sau siêu cấp chiến sĩ bọn họ mất đi ưu thế không thể không từ bỏ hỏa lực c á p chế bắt đầu cùng bốn người vật lộn trong bốn người thực lực cường đại nhất đối với siêu cấp chiến sĩ uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ là di nhân sơ cót hắn mắt lạ dở sắc bén vô cùng giao chiến sau khi trong khoảng thời gian ngắn liền có ba tên siêu cấp chiến sĩ trọng thương không có gì ngoài sơ cót bên ngoài địa ngục hỏa hát chủ giáo thực lực cũng phi thường cường đại độc thân liền có thể kiểm chế hai tên siêu cấp chiến sĩ đương nhiên nạ tạ xạ cùng đạ dễ đệ vịu hợp lực thực lực cũng không thể coi thường đạ dễ đệ vịu ra ra cảm chi năng lực tuyệt đối là thuộc về sáp lá cả thần cấp năng lực thường thường chỉ có hắn đánh ngươi mà ngươi lại đánh không chúng hắn hắn phảng phất như có thể sớm cảm giác công kích quy tích hừ hừ t h ụ c long mánh nhưng cảm giác ở ngực đau đớn một hồi cũng là bị s ờ c ố t mắt lạ dở bắn cái xuyên thấu nếu không phải khôi phục năng lực cường đại t h ụ c long cũng sớm đã mất mạng tuy nhiên coi như như thế t h ụ c long cũng hoàn toàn mất đi chiến đấu lực chư vị chúng ta tạm thời hợp tác đi tốc chiến tốc thắng miễn cho n g o ạ i ý muốn nổi lên s ở c ố t sinh lòng không rõ dự cảm phong dạ tiến vào nguyệt di cao úc đã có đoạn thời gian trước mắt mười người này rõ ràng cho thấy đang cấp phong dạ hoãn lại thời gian vì ngăn ngừa n g o ạ i ý muốn nổi lên s ở c ố t mới đề nghị ba bên thế lực tạm thời hợp tác hợp tác không có vấn đề tuy nhiên nhân thể cường hóa d ự tề chúng ta địa ngục hỏa câu lạc bộ cần một phần nghiên cứu số liệu hát chủ giáo không phản đối hợp tác nhưng sờ cốt cùng bọn hắn con mắt không giống nhau địa ngục hỏa cùng s i e n cũng là nghĩ ra được nhân thể cường hóa dược tề mà ít học viện thì là muốn tiêu hủy nhân thể cường hóa dược tề chúng ta s i e n điều kiện cùng hát chủ giáo các hạ một dạng đang cùng một tên siêu cấp chiến sĩ dây dưa nạ tạ xạ cũng hợp thời nói ra điều kiện nhân thể cường hóa dược tề nhất định phải tiêu hủy nhiều nhất lưu lại người khổng lồ xanh huyết thanh đây là chúng ta ít học v i ệ n tuyến thực người khổng lồ xanh huyết thanh sờ cốt cũng muốn tiêu hủy tuy nhiên vì là tạm thời hợp tác không thể không làm nhượng lại bước tướng mạnh hơn nhân thể hóa dược tề người khổng lồ xanh huyết thanh dung hợp thành công dẫn đầu phi thường kém mặt khác người khổng lồ xanh huyết thanh không giống nhân thể cường hóa dược tề có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt trên thế giới dù là thêm ra một hai cái người khổng lồ xanh đối với di nhân cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng tốt hát chủ giáo cùng nạ tạ xạ đều đồng ý về phần bọn hắn tâm là thế nào m u ố n thỉnh thoảng thật từ bỏ nhân thể cường hóa d ư tề vậy cũng chỉ có chính bọn hà nội biết bốn người tụ hợp một chỗ về sau siêu cấp chiến sĩ bọn họ nhất thời áp lực đại tăng bắt đầu liên tục bại lui nguyệt di ca o úc lầu ba mươi phòng thí nghiệm tại người khổng lồ xanh huyết thanh r ư ợ c tề cùng đại lượng g ệ mạ xạ tuyến dung nhập trong cơ thể về sau phong dạ thân thể run dày kịch liệt đứng lên nhận thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ tại phong dạ trong cơ thể không người năng lượng nhìn thấy nơi hẻo lánh hán chuôi gen không ngừng sụp đổ lại tại dược t ề cùng gệ mạ xạ tuyến tác dụng dưới không ngừng gây dựng lại dị biến thành một loại thần bí lục sắc chuỗi gen a chuỗi gen buôn hội cùng gây dựng lại quá trình trong lúc đó thống khổ là người ngoài khó có thể tưởng tượng phong dạ trong miệng phát ra khàn khàn tiếng kêu t h ả g thiết bắt đầu kịch liệt giằng co thí nghiệm thuyền bởi vì khó có thể chịu đựng bàng bạc lực lượng đang không ngừng lắc lư quá trình bên trong dưới thuyền b ô nở cái giá đỡ bắt đầu vặn vẹo biến hình tại dược t ề cùng gệ mạ xạ tuyến không ngừng cùng thân thể rung hợp về sau phong dạ t h â n hiện biến thể xuất hóa. là m g i ọ thượng n xanh g thanh huyết tể, sau ộ đế kiệt n cùng phong tác h n dung phong r n h thoát h buộc đ thực i đôi n ngầm đen mắt đầu, bóng thành biến l sự quá bất khả tư nghị sợ tất tiến sĩ kích động nói năng lộn xộn này bưu h ã n tráng kiện cự cao thân thể giữ t ậ n bàn cầu đến có chút k h u y ế t trường tràn ngập vô tận bạo phát lực b ắ t thịt đều nói đây là vĩ đại k ỳ tác s ở t ậ t tiến sĩ thậm chí quên nguy hiểm lại vô ý thức tới gần muốn chạm đến da màu xanh biếp giống một tiếng chân thiên gào thét vang vọng cả tòa cao ố c phong dạ tứ chi kịch liệt dãy r u a thí nghiệm giường phát ra cạp cạp tiếng vang hiển nhiên là không thể tiếp nhận phong dạ bàng bạc sức lực lớn đang thí nghiệm thuyền sụp đổ thì bên cạnh sợ tất tiến sĩ tránh không kịp nhất thời bị đặt ở sắt vụn trồng dưới trong miệng phun ra mấy cái máu tươi xem ra rõ ràng cho thấy không sống được giống tránh thoát trói buộc phong dạ có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác phảng phất như như nghẹn ở cổ họng không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng túi đầu xem sở tật tiến sĩ l i ế c một chút nhẹ nhàng lắc đầu chỉ trách sở tật tiến sĩ chính mình số mệnh không tốt đi cảm giác được trong cơ thể n g ầ m nạp vô tận lực lượng phong dạ có một loại trích thủ phá thiên cảm giác tuy nhiên tại chỗ sâu trong óc lại không khỏi xuất hiện một cỗ phẫn nộ cùng hủy diệt tâm tình nếu không phải phong dạ thân có tinh thần trưởng khống năng lực khả năng sớm đã bị tâm tình trùng kích mất lý trí bất quá bây giờ lại không phải suy nghĩ những khi này cn cựu đầu xà địa ngục hỏa ít học viện phong dạ trong lòng cười lạnh quay đầu nhìn về phía pha lê tường trong mắt lộ ra một vòng hung tàn thân thể đánh vỡ pha lê từ lầu ba mươi ngày đi xuống phong dạ muốn đi giải quyết này bốn cái tiểu côn trùng đang chiến đấu đến một khắc cuối cùng không sai biệt lắm phải giải quyết sở hữu siêu cấp chiến sĩ bốn người đ ỗ n g nhiên nghe được trên không chuyển đến một tiếng chấn thiên giống rít gạo bốn người tâm thần đều là chấn động đều ngầm đầu đã thấy một cái cự đại lục sắc vật thể từ trên nhà cao tầng rơi xuống đó là cái gì nạ tạ xạ trợn mắt h ố t mồm cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc chương bốn mươi sáu xé đạ dệ đệm hiệu không tốt hắn thành công dung hợp sơ c ố t đột nhiên nghĩ đến cái gì trong hai con ngươi thoáng hiện một vòng vẻ khiếp sợ trong miệng phát ra một tiếng thật không thể tin kinh hô không có khả năng hắn vận khí như thế nào tốt như vậy địa ngục hỏa hát chủ giáo nghe vậy thể xác tinh thần đều là chấn động hắn tự nhiên sẽ hiểu sơ c ố t lời nói bên trong dung hợp thành công là chỉ cái gì nhưng người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề dung hợp thành công dẫn đầu phi thường kém hắn không tin phong dạ vận khí tốt như vậy đụng vào số một phần ngàn xác suất thế nhưng là ngước đầu nhìn lên trên không trung chính cực nhanh rơi xuống lục sắc sinh vật hát chủ giáo chấn kinh sau khi nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực mặt thẻ chúng ta đi ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ nạ tạ x ạ lập tức thanh tỉnh đối với đ à dệ đệ vịu lên tiếng kêu gọi quay người liền chuẩn bị rút lui bởi vì nạ tạ x ạ phi thường rõ ràng người khổng lồ xanh thực lực có đáng sợ cỡ nào tại si ẻ n trong kho tài liệu liền có quan hệ với người khổng lồ xanh ước định người khổng lồ xanh thực lực tuyệt đối là tối cao cấp nếu như phong dạ dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh thành công n à y bốn người bọn họ cho đối phương tê răng đều không đủ ầm ầm một tiếng nổ rung trời đại địa hơi run rẩy tựa như chấn động một dạng nạ tạ xạ rừng thân hình trên mặt kinh hãi lùi lại hơn mười bước bởi vì đường đi phía trước bên trên bất thình lình bị nện ra một cái h ồ lớn g ắ ặ c một cái cự đại nắm đấm màu xanh lục từ h ồ lớn bên trong vươn dài mà ra đặt ở trên nắm tay lăn lộn bùn đất bị bàng bạc lực lượng chấn động thành phấn vụn giống chỉ gặp một thân cao ba thực cỡ nào người khổng lồ xanh chậm rãi từ hố lớn bên trong leo ra người khổng lồ xanh bắp thịt cả người bàn cầu tràn đầy bạo phát lực da thịt dường như bôi lên một tầng hào quang màu xanh lục đặc biệt là hung hãn khuôn mặt dữ tợn bên trên một đôi tràn ngập phẫn nộ cùng hủy diệt hai con mắt màu xanh lục càng làm cho bốn người đối mặt phía dưới tâm phát lệnh nếu như là tại nửa năm trước mọi người có lẽ cũng không biết người khổng lồ xanh là vì vật gì nhưng ở hốt cùng quân đội sống mái với nhau mấy lần thể hiện ra tuyệt cường thực lực về sau nhất thời gây nên thế lực khắp nơi coi trọng vừa nghĩ tới người khổng lồ xanh lực lượng kinh khủng bốn người có có thể nào không tim mật đều run giống lần nữa đ ố i bốn người phát ra gầm lên giận dữ phong dạ hai chân đạp một cái thể hiện ra khủng bố bật lên lực thân hình như là như đạn tháo phút chốc bắn ra mà ra thân thể cùng không khí ma sát lại phát ra từng chuỗi khí bạo âm thanh chi chi sơ c ố t nhanh nhất kịp phản ứng với lại tại trong bốn người chỉ có h ắ nhưng có viễn chỉnh công kích thủ đoạn. Chỉ gặp hắn hai mắt lấp rực cờ chốc châu ngực. đôi đoạn. hắn hồng mang, nóng tuyến, hắn trong bắn bắn phong gặp thủ hai hai thờ pha phút h mắt tia từ mắt trời đạo lạ tại dạ lấp ra, lóe dở bầu y, và người khổng lồ xanh lực p h o n g ngự há lại chỉ là mắt lạ d ở năng lượng phá phong dạ chỉ cảm thấy rất nhỏ phỏng không khỏi phát ra gầm lên giận dữ đi qua liền không còn có bất kỳ khó chịu nào không có khả năng sơ c ố t trong lòng càng rung động hắn vẫn là lần đầu gặp được c dạ đâu còn có lá gan dám cùng phong dạ liều mạng gặp sơ cót sắc bén vô cùng mắt lạ dơ đâu không làm gì được phong dạ mảy may cơ hồ liền giống như gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm về phần cùng người khổng lồ xanh xáp lá cà so khí lực chỉ cần không phải ngu ngốc liền sẽ không làm như vậy sơ c ố t mặc dù trong lòng khó có thể tin nhưng bây giờ chạy trốn mới là hàng đầu chỉ gặp bốn người phân tán bỏ trốn riêng phần mi nhờ lựa chọn một cái phương hướng này đại cá tử xem bên này tuy nhiên đã dễ đệ vũ ý vào ra ra cảm giác vậy mà muốn hấp dẫn phong dạ chú ý lực cho hắn ba người tranh thủ chạy trốn thời gian phong dạ trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng chẳng lẽ cho là hắn là cái k i a một não từ hút đang thay đổi thân thể người khổng lồ xanh về sau bởi vì cổ họng kết cấu đột biến nói chuyện phi thường cố hết sức nhưng cũng không biểu thị phong dạ không thể nói chuyện chỉ nói là thì cổ họng giống như đ a o phá nếu như không có tất yếu phong dạ không muốn nói mà thôi giống thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng phong dạ bật lên giữa không trùng cực nhanh tiến tới đà dệ đệ vị mà đi đà dệ đệ vị thần sắc nhìn như thoải mái nhưng tâm nhưng cũng có chút khẩn trương nếu không phải vì là cho nạ tạ xạ tranh thủ thời gian hắn mới sẽ không mạo hiểm hấp dẫn phong dạ chú ý lực phong dạ lực lượng kinh khủng bực nào đà dễ đệ vụ trong lòng hiểu rõ lấy hắn thân thể tố chất đoán chừng phong dạ tiện tay một k í c h hắn đô tiếp nhật không đuổi kịp đà dễ đệ vụ về sau phong dạ một quyền ném ra trong không khí phát ra một tiếng vang trầm mãnh liệt quyền phong thổi đến đà dễ đệ vụ lông tóc bay loạn đà dễ đệ vụ mí mắt chực nhảy đối mặt phong dạ quyền đầu hắn nào có lá gan đón đỡ ỉ vào ra ra cảm giác không ngừng trốn tránh đại ca tử ngươi liền chút năng lực ấy sao mau trở lại mụ mụ ngươi trong ngực đi thôi chiến đấu bên trên chiếm không rẻ đà dệ đệ vịu ngoài miệng lại không nhận thua nhưng đà dệ đệ vịu ra ra cảm chi năng lực sắc thực phi thường biến hình dáng coi như phong dạ mở ra na ho pha y bản năng chiến đấu hình thức nhưng như cũ khó mà công kích đến hắn thường thường phong dạ quên đầu vừa mới ném ra đà dệ đệ vịu đã trốn đến một bên tựa như có thể sớm dự chi phong giả mỗi lần xuất quyền quy tích lực lượng lại lớn nếu như đánh không đến người đó cũng là không tốt